t r ư ơ n g ba trăm linh sáu n â n dực phi ngư mọi người thấy tình cảnh này không khỏi nhữ đầu không đợi mọi người nghĩ nhiều trong nước biển t i ể u có một đám bầy to lớn cá mập lao ra mặt nước ở trong nước biển du tạo nên đến có người cười ha ha lấy ra pháp khí liền hướng trên bầu trời bay đi nhưng không nghĩ vừa rồi bay mấy chục trượng khoảng cách một luồng lực bài xích xuất hiện cái kia người pháp khí nháy mắt mất linh rơi rơi xuống chỉ ngay d ầ m một tiếng hắn t i ể u rơi vào trong biển rộng không chờ hắn đứng dậy t i ể u có vô số cá mập du lay động qua đi trong nháy mắt nước biển c u ộ n c u vô số máu tươi từ trong nước biển lăn lộn mà ra cái kia người nhưng là lại cũng không có nổi lên tự chết đi như vậy này cũng quá ngoài dự liệu của mọi người không thể ngự không mà đi lớn như vậy nhà nên làm gì vượt biển mà đi trong lúc nhất thời để mọi người có chút không tiếp thụ được lúc này có người thử tầng trời thấp phi hành dán vào mặt biển bay cái này dĩ nhiên không có hạn chế này để mọi người một lần nữa thấy được hy vọng cái k i a người lại thử đi lên một ít sau cùng phát hiện chỉ cần không cao hơn mặt biển khoảng ba t r ư ợ n g là hoàn toàn có thể bay làm này một phát hiện nhất thời để tất cả mọi người cao hứng không l ớ t vô số người bắt đầu điều khiển pháp khí phi hành mà đi thanh phong mấy người cũng không trần trừ bay nhanh mà đi dù sao muốn thực sự là phượng xào bảo vật có hạn đi chậm e sợ liền sợi lông đều không vớt được lúc này biển bên trong những cá mập kia cũng bắt đầu hăng hái điên cùng nào cắn tu giả những người này hình thể to lớn mỗi một cái đều đủ có dài bảy tám trượng ngắn đầy miệng hàm răng sắc bén càng là lít nha lít nít h che kín trong miệng một tu sĩ nhìn thấy cá mập đột kích lạnh rên một tiếng quay về cái kia cá mập t i ể u đánh ra một đạo pháp quyết không nghĩ cái kia cá mập da dày thịt béo đối với pháp lực của hắn hoàn toàn không thèm để ý cái kia người nghĩ muốn lại ra tay nhưng là đã một, cá mập đã đến phụ cận không chờ hắn gọi kêu một tiếng đã bị cá mập một khẩu ngầm ở miệng chỉ nghe răng rắc răng rắc tiếng chuy cái k i a người nhất thời biến thành một đống huyết n ụ c bị cá mập nuốt nuốt vào trong bụng mặt trong lúc nhất thời mọi người ai cũng không tại xem nhẹ những cá mập kia dồn dập cẩn thận đối lại lên trong lúc nhất thời riêng phần mình pháp khí phô thiên cái địa mà đi bay về phía trước cá mập bày vắt giết thanh phong bên này cũng có co vài con cá mập bay tới thanh phong không dám k i n h thường l a n g không một trưởng tiếp tục đánh nhất thời t i ể u đem nhào lên cá mập đánh bay ra ngoài bởi hắn khí lực to lớn cái k i a cá mập ở giữa không t r ú n g đã bị đánh nào nước mà chết nhìn thấy thanh phong thủ đoạn như thế phong thành mấy người càng l à mừng rỡ không thôi dồn dập cho rằng bọn họ tìm đúng người dựa vào thanh phong thủ đoạn lại thêm mấy người phối hợp chung quanh bọn họ rất nhanh t i ự u trôi nổi mười mấy cỗ cá mập thi thể đến giết chết này chút đáng ghét cá mập mọi người mau mau bay về phía trước đi lại thứ mấy dặm đất khoảng cách trên mặt biển lại xuất hiện một loại bàn tay lớn nhỏ cá bạc này chút cá bạc sườn hạ sinh có trong suốt cánh vai này cánh vai nhưng là vô cùng sắc bén một ít người không có để ý nhất thời đã bị một đám cá bạc bao vây lấy chờ những cá bạc kia tàn đi cái kia tu giả t i ự u chỉ còn lại một bộ bạch cốt mà thôi dọc theo con đường này trong biển nhiều loại loại cá rất nhiều đồng thời còn phi thường hung tàn tốt tại thanh phong mấy người chiếu cố lẫn nhau đúng là bình an không việc gì ước chừng thời gian một n é n nhang mọi người rốt cuộc đã tới to lớn kia hải đảo phía trên hải đảo lớn vô cùng cái kia núi lớn nhưng là tại hải đảo nơi trung tâm càng hướng về bên trong đi mọi người càng có thể cảm giác được một luồng nóng dực khí tức phả vào mặt hải đảo phía trên không ngừng có giá thu thanh âm gầm t h é t chuyển tới nhưng là quang thính kỳ thanh nhưng không thấy bóng người trong lúc nhất thời mọi người nghi hoặc tầm tầm một nhóm lớn người dùng sức hướng về hải đảo kia trung tâm chạy đi tự tại phải nhanh đặt tới thời điểm dưới đất bùn đất l a lộn dĩ nhiên có mười mấy cái chiều cao hai mươi ba mươi trượng địa long lan lộn mà ra chúng nó cả người tròn xo càng có đường kính hai ba t r ư i ệ g dán g dấp quả thực chính là một cái quái vật khổng lồ cỗ máy giết người to lớn kia xúc tu bên trong hiện đầy hình xoắn ố c hàm răng lít nha lít nhít để người nhìn một chút đều tê cả ra đầu vật này da dày thịt béo cứng rắn không thể phá vỡ mọi người pháp khí bay lượn đánh tại trên người của bọn nó càng là dường như c ủ lét một loại giờ khác này một cái địa long chạy đến thanh phong bọn họ bên này phong thành mấy người phi kiếm đánh tới không gặp quá nhiều hiệu quả chỉ là trên người nó lưu lại mấy cái hơi không đủ nói miệng nhỏ mà thôi thanh phong đứng ở nơi đó dứt khoát bất động chờ đến vật kia nhanh đến hắn bên người thời gian thanh phong này mới rút ra đại côn đón lấy liền thấy hắn bay người lên huyền thiên nhị thập tứ côn nhất thời đánh mà ra ở một tiếng vang lên to lớn côn mang lộ ra đại côn ba trượng có thửa một côn đi xuống nhất thời đem tên kia nửa cái đầu đánh sụp đổ xuống mà vật này hình như không biết đau đớn bị thanh phong một côn này đánh qua phía sau càng thêm điên cuồng lên tìm chết thanh phong lạnh lên một tiếng để côn phi thân mà lên một trận gậy to điên cuồng phát ra không chờ một lúc thời gian tên đại gia hỏa kia giống như cùng mỹ sợi một loại mềm ư đi xuống thanh phong thần chỉ thấy mấy đạo màu vàng hào quang x ạ c qua bắt đầu hỗn lượn cái k i a địa long bắt đầu bay vòng vòng chốc lát phía sau chỉ nghe ồn ào một tiếng địa long đầu phía dưới một t r ư ợ n g nơi bị toàn bộ cắt xuống cái k i a địa long thân thể co q u ắ p vặn vẹo mấy lần n à y mới đã không có âm thanh mặt khác một bên một cái râu quai nón đại hán cầm trong tay hai thanh búa lớn chỉ thấy cái k i a phủ quang phóng lên trời dĩ nhiên một búa đầu đem cái k i a địa long đầu cắt xuống trong lúc nhất thời thắng được mọi người ủng hộ không nớt có người tay cầm một cây lớn thương vọ tới địa long bên người chỉ thấy hắn bóng người biến ảo không ngừng cuối cùng dĩ nhiên một thương gánh lên địa long chỉ thấy cái kia thân thương chấn động nhất thời hào quang bắn ra b ố n phía địa long cũng theo vỡ ra được trong lúc nhất thời dĩ nhiên có rất thật lợi hại thủ đoạn bị mọi người từng cái dùng ra thanh phong nhìn thấy này mới mản trong lòng cảm thán trong tiên môn cũng thật là tàng long h ọ a hổ ai chẳng mấy chốc những địa long kia toàn bộ bị tiêu diệt phía sau đám người rốt cục chạy tới núi lớn bên dưới mọi người lúc này mới nhìn thấy nguyên lai này núi lớn thẳng tắp mà trên lăng phong tuyệt đỉnh bên trên hỏa h ồ n g một mảnh có h ỏ a diễm tiêu đốt mà ra tỏa ra nóng bỏng hào quang nhìn thấy tình huống như thế mọi người nghĩ muốn tay không leo núi không khác nhìn g ĩ m u thấy ử t r tình h một l cảnh này rất nhiều tu giả không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh trong lòng rồn rập nghĩ tới đây con đường là đi không thông mọi người liền đem ánh mắt nhìn về phía sơn thể xung quanh sừng sức mà lên một vòng trụ đã đến Này chương ú t trụ t đá quay q ba n h trăm linh bảy xích luyện cái tia trụ đá bản thân tựu không rộng rãi lắm giờ khác này một cái đi tới nhiều người như vậy tất nhiên có người không cách nào đứng vững đã bị chen rơi xuống t ố t tại không là rất cao thế nhưng nơi này cấm không không cách nào phi hành rơi người xuống t i ể u sẽ hung hăng ngã xuống đất t ố t tại tu giả có pháp lực hộ thể đa số chỉ là chịu chút vết thương nhẹ coi như là như vậy trong lúc nhất thời cũng không cách nào tại thứ lên, lên rồi nhìn tới đó chen chúc không chịu nổi phong thành lo lắng nói ra tiếp tục như vậy cũng không biết chúng ta còn có không có, có cơ ó c hội mà giờ khắc này tốc độ nhanh một chút người đã không ngừng nhanh chóng đi về phía trước nhảy qua một cái lại một cái cây cột nguyên ca tuổi trẻ khí thịnh nhìn mấy người bọn họ nhìn một chút sau cựu nói ra chúng ta cũng nhanh một chút đi chậm sợ là liền lông đều không thấy được phong thành liếc mắt nhìn thanh phong nghĩ muốn trưng cầu ý kiến của hắn thanh phong suy nghĩ một chút để mấy người bọn họ đi trước đi chính mình tại chờ một chút phong thành gật đầu cũng không tiếp tục để ý thanh phong cùng hai người bọn họ cũng theo leo lên trụ đá đi giờ khác này có thể nhìn thấy vô số tu giả đều quay chung quanh trụ đá đi lên leo trèo thanh phong nghĩ đến mình lúc này đi qua cũng không nhất định có thể t r e n b ả o đã như vậy vẫn là nghĩ biện pháp khác tốt hắn tả hữu nhìn nhìn một phen chung quanh đây ngoại trừ trụ đá chính là tòa này n u ổ i lớn chính mình thân mang hỏa vân thần công lại có thiên tầm g ă n tay không biết có thể hay không thử một lần nghĩ đến dựa vào thiên tầm găng tay coi như là không có thể thành công cũng có thể không có gì đại sự đi nghĩ tới đây hắn đi tới núi lớn trước cảm thụ được cái kia nóng bỏng nhiệt độ nhất thời bắt đầu vận chuyển lên hỏa vân thần này công vừa ra trên người hắn cũng xuất hiện một tầng hỏa diễm hai cái trung hòa bên dưới nhất thời cảm giác tốt rồi rất nhiều đón lấy hắn không chút nào trần trừ đưa tay ra ngoài một thanh b á i ở nham thạch thiên tầm găng tay không sợ thủy hỏa hắn chút nào không có cảm thấy có cái gì nhiệt độ dường như phổ thông nham thạch mở dạng lúc này hắn bắt đầu leo trèo lên không biết có phải hay không là hắn mở ra hỏa vân thần công quan hệ. không có xuất hiện dòng lửa một dạng hỏa diễn đến nhìn dáng dấp chính mình này hỏa vân thần công hẳn là l ử a gạt được núi đá thanh phong một thân khí lực k i n h người leo lên này núi lớn không tại lợi hạn chỉ thấy hắn tốc độ cực nhanh như linh viên trèo cây giống như vậy bất quá thời gian nửa nén hương t i ể u đã đến giữa sườn núi đến mà cái kia đối diện những trên trụ đá kia mặt người nhanh nhất cũng không có đi qua một nửa giờ khác này đối diện cái kia thân lưng đua lớn dâu quay nón đại hắn nhìn thấy trên núi thanh phong gương mặt kỳ lạ d á dấp không khỏi cảm thán cái tên này thực tại lợi hại hắn cũng không tại nghỉ n ơ i vội vàng đi lên n g ậ xuống thanh phong hướng về trên nú trái lại còn thật b u n g lỏng lại là nửa nén hương phía sau tựu tại hắn khoảng cách đỉnh núi kia còn có mấy trượng chi diêu một khắc đống nhiên trên vách núi một chỗ hang đá bên trong dĩ nhiên xuyên ra một cái dài nửa trượng hỏa xà n à y hỏa xà không là vật hư hảo dĩ nhiên là một cái hoạt bắt vật thật chỉ thấy nó cả người đỏ đậm bên trên còn có từng đoạn màu đen đường nét phía trên đầu của nó có một cái giường như màu ga một loại màu rắn nhìn thấy được đỏ tươi mởn t dọn càng là một cái rắn nước này con rắn nhỏ nhìn thanh phong không ngừng p h u n ra xà tâm đến nghe rắn nước tu có lửa độc vô cùng lợi hại cái tên này quanh năm sinh hoạt tại như vậy nóng rực nơi chắc hẳn muốn càng thêm lợi hại một ít đi nếu như bình thường thanh phong tất nhiên không sợ loại này con rắn nhỏ nhưng là hiện tại hắn thân tại giữa không trùng căn bản không cách nào dành tay đối phó nó a nếu như cao như vậy t é xuống coi như là thanh phong da dày thịt béo sợ rằng cũng phải bị ném đứt g ầ n gãy xương a vừa nghĩ đến đây hắn trong lòng có chút hoảng loạn mà cái kia rắn nước nhưng là trừng mắt lên quay về hắn đánh tới nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh thanh phong đông nhiên thần n i ệ m hơi đậu lục xí thiên thiện bị hắn thả đi ra hiện tại chính mình duy nhất có thể dùng cũng chính là nó đi chính là hắn cũng không biết lục xí thiên thiện có gì thiên phú gì bậm lục sĩ thiên tiền vừa xuất hiện liền thấy một cái màu đỏ đ ồ vật quay về nó đánh tới nhất thời dọa nó giật mình đón lấy nó tựu i thu vào chủ nhân t i n t ứ c để nó giúp đỡ lục sĩ thiên tiền đã sớm nghĩ tại chủ nhân trước mặt biểu hiện một phen đáng tiếc vẫn không có cơ hội lần này tốt như vậy cơ hội nó làm sao có thể bung tha giờ khác này liền thấy nó bỗng nhiên mở ra cánh vai đón lấy tốc độ cực nhanh tại cái kia rắn nước quanh người nhanh chóng xoay tròn vài vòng tốc độ kia nhanh chóng dường như huyễn ảnh một loại chờ cái kia rắn nước nào tới thanh phong trước người thời điểm bỗng nhiên thân rắn vỡ tan thành vài đợt đến m i của nó trương lớn còn tại hướng phía trước cắn xé mà đến khả năng thời khắc này nhanh nó đều không biết mình chết rồi đi mắt xem nó muốn cắn đến thanh phong hào quang lại l ó a lên lục sĩ thiên t h i ề n đã tới thanh phong trước người liền thấy nó há mồm ra hút một cái dĩ nhiên đem con rắn kia đầu kể cả thân rắn thể cùng hút vào trong bụng nấc có thể là ăn quá gấp lục sĩ thiên t h i ề n h i vọng nói thanh phong không nói gì không nghĩ tên tiểu t ử này còn có thủ đoạn như thế nhìn dáng rất bình thường cũng thật là nhỏ xem nó nguy cấp giải trừ thanh phong tự nhiên lại để nó trở lại lọ đá bên trong dù sao vật này thái quá dễ thấy tại hắn bên người dễ dàng gặp phải phiền phức không tất yếu đến lúc này khoảng cách phía trên bất quá mấy trượng khoảng cách thanh phong một hơi t ự leo trèo đi tới đi tới phượng xào biên giới đưa tay chạm một cái cái kia phượng xào vật này cũng không biết là dùng món đồ gì bệnh mềm mại cực kỳ xúc tu tơ lụa nghe đồn côn ngô sơn trên có một loại mục đầu tên là côn mục này mục không sợ thủy hỏa vừa mềm mềm cực kỳ có lẽ vật này chính là côn mục làm ra đi hắn dọc theo phượng xào đi lên leo trèo không nghĩ này phượng xào dĩ nhiên có vài chục trượng cao lớn phế bỏ thật lớn chuyện mới bỏ đến trên nhất mặt nơi đứng tại phượng xào biên giới hướng xuống dưới nhìn lại không nghĩ này phượng xào bên trong dĩ nhiên chống ch giờ khác này cái k i a thân lưng lớn b ú a người cũng đến rồi nhìn thấy hình ảnh trước mắt trong lúc nhất thời cũng có chút ngây tại chỗ tiếp theo lại đi lên một người người này thân lưng một khẩu lớn thương một mặt mộng bức nhìn phượng s à o lại nhìn một chút hai người ta vừa mới lên đến chính là như vậy thanh phong cảm giác mình tất yếu nói trên đời miệng cái k i a đại hán cũng trợn mắt lên chỉ trò đầu thân bác lớn thương cái k i a người gật gật đầu mấy người liền một cái nhảy vào phượng s à o bên trong ba người nhìn nhìn một phen cẩn thận tìm tòi một lần cũng không có nhìn ra bất đồng nơi nào vào thời khác này phượng xào nơi trung tâm bỗng nhiên than sổ xuống lộ ra một cái hố sâu to lớn ba người vừa vội đi tới chỉ thấy cái kia hố sâu sâu không gặp đáy ngăm đen một mảnh mấy người mặt lộ vẻ vẻ n g h i hoặc đ ỗ n g nhiên cái kia trong hố sâu hồng quang phun trào mọi người thấy vội vàng né tránh ra đón lấy liền thấy cái kia hồng quang phóng lên trời dĩ nhiên là đỏ chót vô cùng hỏa diễm cái kia hỏa diễm s ô n g lên mây xanh nháy mắt hóa thành vô số đốm lửa bay xuống đốm lửa này mọi người dị thường quen thuộc không phải là ngũ kỳ sơn rơi xuống cái kia loại à giờ k h ắ c này mọi người mới minh bạch nguyên lai tia lửa kia là như vậy cô động mà thành đốm lửa rất đẹp nhưng là rơi xuống nhưng rất đáng sợ vô số đốm lửa bay xuống mà xu Giữ chương n g ờ i đũa ba trăm linh tám thần tiên thảo lúc này thanh phong nhìn cái kia bay xuống mà xuống đốn l ử a r ỗ i ra một cái tay đến chỉ thấy hắn tốc độ tay nhanh chóng đem cái kia nhiều đ ó a đốn l ử a toàn bộ thu hút trong lòng bàn tay đón lấy hắn bàn tay nắm chặt tất cả đốn l ử a yên diệt hạ xuống hóa thành điểm điểm ánh lựa từ đầu ngón tay hắn bay xuống mà xuống hai người kia nhìn thấy tình cảnh này đều k như vào, là là vào giờ k h phút này cái tia cầm trong tay bữa lớn người không nhịn được cảm thán nói đạo hữu thủ đoạn cao cường hôm nay gặp mặt đúng là hữu duyên ta chính là xây núi bá vương chứng phượng nghe được hắn tự báo muôn hảo cái tia nắm thương người cũng không hàm hồ nói ra mọi người cho ta mặt mũi nhân xưng thần thương vô địch vu long thanh phong nhìn thấy hai người như vậy hào hiệp b a y về hai người ôm quyền nói thanh phong bãi kiến hai vị đạo hữu ba người nhìn nhau nở nụ cười vừa muốn đang nói cái gì trên bầu trời đ ố n g nhiên chấn động một tòa cung điện đ ỗ n g dưng mà ra hiện rõ tại đỉnh đầu của bọn họ bên trên ba người kinh hãi này mới minh bạch nguyên lai đây mới thật sự là phượng hoàng tu hành chỗ đi ba người nhảy lên một cái đi tới giữa không trùng giờ phút này trên núi dĩ nhiên không có cấm không cấm chế bọn họ đứng chung một chỗ nhìn thấy cung điện kia từ từ ngưng tụ sau cùng trở thành một cái chân thật tồn tại chỉ thấy cung điện này vô cùng hữu vĩ tại cung điện to lớn trên tấm biển mặt viết ba chữ to p h ư vừa tiến n h c Mọi vào bên trong cung điện ba nhân mã trên phát hiện bên trong tòa đại điện này sương mù khí tiêu tắm đi chống t h ả i đại điện bên trong chỉ là tại nơi cuối cùng có một to lớn hoàng kim lấy dựa bên trên điêu khắc một chín đầu phương hoàng ngoài ra nơi này ngoài ra không vật gì khác bất quá nói xong hắn cũng rời đi thanh phong không nghĩ hai người này hào sảng như vậy muốn biết chính là hắn cũng không có nhìn ra hai người tu vì cao bao nhiêu nghĩ đến đã kết liễu kim đan loại này người còn như vậy hạ giao quả nhiên khó được này tiên môn chính là như vậy mọi người ngươi cho ta mặt mũi ta cho ngươi viên chính là nhiều người bằng hữu nhiều đường đi ngày sau gặp lại tự nhiên quen thuộc lúc này trong đại s ả n h lại tiến nhập một người thanh phong không có lại nghĩ nhiều cũng là mau mau hành động dù sao một lúc người bắt đầu tăng lên thứ tốt sẽ bị phân đi rồi tiên hạ thủ vi cường đạo lý hắn vẫn là minh m ạ c h chỉ là hắn nhìn cái kia chín đầu phượng ghế dựa tựu i không cầm được chỉ thấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút tử mẫu nhận ra khỏi vỏ nháy mắt tựu i đem cái kia hoàng kim ghế dựa cắt xuống hắn cũng không có thời gian nhìn nhìn, trực tiếp bị hắn ném vào đến rồi lọ đá mộc trong phòng tiếp theo hắn chọn một cái hành lang tựu đi vào hành lang bên trong có ba cái cửa nhỏ toàn bộ đều bị trong phong ấn thanh phong lựa chọn một gian liền bắt đầu vận chuyển huyền công phá giải cơm chế cấm chế này phức tạp thanh phong lấy một lúc không có hiệu quả gì nhìn có người không ngừng tuần t r à o lại đây trong lòng quý lên nhất thời rút ra đại côn dựa vào mấy trăm ngàn cân lực lượng một côn đánh tới chỉ nghe ở một tiếng hình như toàn bộ đại điện đều run lên một cái thanh phong trước mắt sáng cửa mở thanh phong mau mau nhảy vào gian phòng này không lớn bất quá bảy tám triệu chu vi trong gian nhà có một cái cao đ ước một triệu ba chân lớn đỉnh ngoài ra không còn vật gì khác thanh phong đi tới mở ra chiếc đỉnh lớn kia cái nắp n g á y mắt cựu có một luồng sển sệt mùi rượu phiêu giật mà ra thanh phong hướng về cái kia trong đỉnh một n h ì n càng là một đỉnh rượu ngon chỉ thấy cái kia rượu thấu triệt có một chút sển sệt tại đỉnh đ ấ y lắt thành một t ầ n g trái cây cái kia trái cây nào đỏ nào xanh vàng trắng đều có đồng thời hình dạng không giống nhau nguyên lai、like、đây là một đỉnh trăm quả cất rượu ngon thanh phong lấy ra há mồm hút một cái nhất thời hút một miệng nhỏ đến cái kia rượu ngon nhập khẩu hắn nhất thời có một luồng sung sướng đê mê cảm giác rượu ngon thực sự là rượu ngon chỉ là này một khẩu thanh phong cảm giác mình bình cảnh đều có chút tùng động vừa nghĩ đến đây thanh phong mau, mau đậy nắp lại. mọi người một t nhìn cái kia người dĩ nhiên tay cầm một viên không biết bao nhiêu năm thuốc linh thần tiên thảo nhìn thấy hắn dáng vẻ cao hứng mọi người đều là một mặt thước ao ghen tị a phốc phốc một tiếng một thanh bảo kiếm thấu ngược mã qua cái kia cầm kia t r o người tay t h ầ này thảo kích đ giữa không h tu giả dãi túi đầu giả dãi chậm x ố ban ngày ban mặt bên dưới tàn sát chúng ta tu h giả giết người đòi bảo mọi người mau mau chu diệt kẻ này vì là chúng ta đạo hưu báo thủ giờ khác này nghe có người kêu to trong đại s ả n h bầu không khí nhất thời t i u khẩn trương cái tia người lạnh rên một tiếng hô to một câu ai dám ngăn cả t a liền nghĩ chạy mất dép nhưng là nhiều như vậy tu giả tại sao lại sẽ để hắn như ý từ xưa tới nay bảo vật đều là người có duyên biết được nếu như trong bóng tối ra tay không nên bị người phát hiện tự nhiên không có truy cứu nhưng là giữa ban ngày ban mặt bên dưới như vậy ban ngày ban mặt giết người và bảo đây là phạm vào thiên đại kiên kỵ vì là thiên hạ tu giả không cho vậy lúc này mọi người phản ứng lại dồn dập lấy ra pháp khí quay về cái tia người đánh giết tới cái tia người tu vi được dĩ nhiên lấy sức một người dũng vật lộn đám người làm sao mọi người người đông thế mạnh cao thủ như mây cái kia người đánh c h ố c lát liền liên tiếp lui về phía sau giờ khác này cái kia người đ ả o mắt đã tới thanh phong bên người nhìn thấy cái này trảng diện thanh phong nếu như không ra tay khó tránh khỏi bị người xem thường chính là trúng khẩu thức kim thanh phong vô luận như thế nào cũng muốn xuất thủ một cái đồng thời người này xác thực tàn bạo không chịu nổi nếu như thả đi người này quả nhiên sẽ trở thành toàn bộ tu chân giới x ỉ nhục vừa nghĩ đến đây thanh phong nhất thời một trưởng đánh ra cái kia người cảm giác phía sau có trưởng lực mà đến lập tức xoay người lại một đao quay về thanh phong bổ tới chương ba trăm linh chín vĩnh viễn không quên lại nói thanh phong một trường đánh ra cái kia người phản ứng cấp tốc một đao mang theo ngàn quân lực đánh tới người này đao không được tốc độ thật nhanh không nói cái kia trên thân đao còn có một lớp đỏ mang bám vào bên trên nếu như bị một đao này chém trúng tất nhiên bị thương không nhẹ mọi người chính là thanh phong lo lắng thời gian liền thấy thanh phong dĩ nhiên hời h ậ n cái tay còn lại nháy mắt giơ lên dĩ nhiên trực tiếp dùng cái kia một thị trường t chụp vào đại đao không thể cẩn thận giờ khác này có người kinh hô lên r ồ n r ậ p vì là thanh phong kích động nắm bắt gấp không nớt thấm than người này thực sự là không biết tự lượng sức mình phán phất sau một khắc hắn t i ể u muốn biến thành đ a o hạ quỷ một loại nhưng là rất nhanh mọi người đều lộ ra một bộ vẻ khiếp sợ bởi vì một đ a o kia lại bị thanh phong một năm chắc dĩ nhiên không thể đang giảm xuống một điểm lúc này cảm xúc lớn nhất vẫn là cái kia cầm đ a o người đến hắn chỉ cảm giác mình khóc huyết đ a o bị sắt kẹp giống như vậy căn bản không cách nào động đậy mảy may đối diện cái kia người như một toàn núi lớn để hắn có chút không t h ở nổi có thể là chính bản thân hắn rõ ràng là c h ú t cơ hậu kỳ tu giả đối diện cái kia người trẻ tuổi khuôn mặt cũng chỉ đến như thế a không chờ hắn nghĩ nhiều thanh phong đánh tới một trường mang theo mấy trăm ngàn cân lực lượng cầm đao người cấp tốc b u n g tay xoay tay lại phòng ngự lên đáng tiếc giờ khắp này đã mượn hắn vội vàng ở trước người bậy ra mấy lớp bình phong giờ k h ắ c này dường như thủy tinh một loại tầng tầng vỡ tan ra v u a n h một tiếng chuyển đến thanh phong bàn tay nhất thời đánh vào trên người hắn cái kia người đến không kịp kêu thảm một tiếng đã bị thanh phong đánh bay ra ngoài giữa không trung liền nghe được sương c ố t không ngừng vỡ vụn âm thanh vang vọng m à lên dâm một tiếng cái kia người rơi trên mặt đất hắn bưng lồng ngực mặt đầy oán hận nhìn thanh phong trong miệng không ngừng phun ra máu đỏ tươi hắn hám m ra dùng tay chỉ vào thanh phong run dậy nói ra ta ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. thanh phong lạnh lên một tiếng tùy theo liền thấy hắn bàn tay xoay chuyển đao trong tay bị hắn soặt một cái ném ra ngoài nhất thời t i ể u đem cái kia người xuyên qua tại cái kia người chỉ là hừ hừ t i ể u đem nhờ đầu càng là chết không thể chết lại thanh phong này hai lần thủ đoạn gọn gàng nhanh chóng mọi người thấy dồn dập than thở có kẻ tò mò lập tức hô to xin hỏi đạo hữu đại d a n h đám người giờ khắc này dồn dập nhìn về phía hắn đến thanh phong nhất thời có chút ngượng ngùng đến bất quá tại mọi người ánh mắt mong đợi bên trong thanh phong còn là nói ra danh hiệu của chính mình thanh phong nay một lần phượng xào hành trình sau tu chân giới tán tu trong đó cùng một ít nhỏ trong môn phái lại truyền lưu lên thanh phong danh tự này đến cầm đao người đã chết có người lật ra trên người người này thần tiên thảo giao cho thanh phong thanh phong cảm thán một tiếng nhìn về phía vừa rồi bị đâm người chết trong lòng không khỏi nghĩ đến thất phu vô tội mang ngọc có tội đạo lý người này chính là thái quá lộ liễu bằng không cũng không đến nỗi sẽ thân tử đạo tiêu lúc này hắn nhìn thấy cái k i a nhân thân bên có một thiếu niên khóc sức mướt nhìn dáng dấp hẳn là gần gối người hắn đi tới hỏi do thiếu niên này cùng cái tia người quan hệ thiếu niên đáp nói hai người càng là thầy trò thanh phong gật đầu này thần tiên thảo tuy rằng giá trị liên thành cũng là hại người đồ vật nhưng nếu là cho thiếu niên này e sợ đi ra ngoài nơi này phía sau thiếu niên tất nhiên sẽ gặp phải đại nạn đó chính là hại hắn suy tư chốc lát thanh phong lấy ra một trăm linh thạch c h u y ể n cho thiếu niên nói những linh thạch này ngươi cầm trước v ậ t ấy cho ngươi cũng là hại ngươi ngươi có thể minh bạch thiếu niên liếc mắt nhìn sư phụ thi thể gật gật đầu thanh phong lúc này đem thần tiên thảo cất vào đến cũng nói cho thiếu niên ta cũng không bắt nạt ngươi nếu như ngày sau ngươi có thể tìm tới ta có thể cùng ta yêu cầu một ngàn linh thạch thiếu niên nghe được lời này cảm kích quay về thanh phong nhất bài nói ta gọi m ặ tiên tiền bối ân tình hôm nay mặt thiên nhớ rồi nếu như có thể ngày sau mặt thiên định làm báo đáp t ân này thanh phong hơi gật đầu chỉ là làm hắn thiếu niên khí phách nhưng không nghĩ việc này bị mặt thiên nhớ kỹ ở trong lòng vĩnh viễn không quên người có duyên thì sẽ gặp lại chính là không biết ngày sau hai người có thể hay không gặp nhau lần nữa gặp gỡ phía sau hai người sẽ cọ sát r a dạng gì đúng lửa mà thanh phong này một hiệp nghĩa cử động nhất thời để tất cả mọi người khâm phục không thôi nguyên bản có mấy cái ánh mắt gây dối tu giả nhìn thấy thanh phong như vậy xử lý sự tình nhất thời ánh mắt cũng là biến đổi có chút kính nảy lên nói rồi như thế nhiều kỳ thực bất quá đều là chuyện trong nháy mắt mà thôi giờ khác này cái tia trương phượng cùng vu long vừa vặn diên phần mình đoạt được cơ duyên đi ra đem tình cảnh này đặt ở trong mắt cũng là diên phần mình lộ ra một bộ kính nể biểu tình đến cung điện này không lớn người lại nhiều không có chốc lát đã bị lật cái đáy rơi đến đang lúc mọi người dồn dập than thở tới c h ậ m thời điểm đống nhiên cung điện k i a cao đường bên trên lại có một cánh cửa ánh sáng hiện ra hiện ra này môn không khoảng chừng đường một trượng chu vi nhìn cái môn này nhất thời để mọi người ngoài ý mớn không biết vì sao phòng khách người ở phía trên đều rối rít nhìn về phía thanh phong lại đây thanh phong bất đắc dĩ nợ nụ cười lòng nghĩ các ngươi làm cái gì vậy hắn nhìn cái kia quang môn năm chiều cũng không biết này quang môn thông tới đâu giờ khác này nhìn mọi người ánh mắt ngưng tụ lại đây thanh phong cũng sẽ không nghĩ nhiều đơn giản sẽ đến quang môn trước nhảy vào hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại sáng lại tới một cái trong không gian phía trước chính là một mảnh b i ể n lửa vô số dung nham từ đ ằ n g xa trên núi lửa chạy sôi hạ xuống cái kia dung nham trên không ngừng sùng sục ngực b ư ớ c lên bọc khí thuyết minh này dung nham chính là mới chạy ra giờ khác này theo hắn người tiến vào càng ngày càng nhiều nhìn thấy một màn quỷ dị này mọi người đều là một mặt vẻ mê man chính là ở đây chen đầy đám người phía sau một tiếng môn n b gầm n h tiếng u b i mất, này nhiều n rất kêu truyền ra đón lấy mọi người liền thấy cái kia rung nhang bên trong nhảy ra một chiều cao nửa trượng hỏa lân thú đến nó nhìn mọi người một mặt hung tướng không đợi mọi người nghị luận xảy ra chuyện gì lại một hỏa lân thú xuất hiện Tiếp theo i ế p t một đón lấy một liên tiếp hỏa lân thú từ cái kia rung nham phía dưới sông ra những người này cái đầu đều không kém ước chừng nửa trượng lớn nhỏ mỗi cái trên người đều thiêu đốt lửa cháy l ư n g h ự c thanh phong nhìn chúng nó trong lòng biết h ỏ n g rồi nơi này có lẽ chính là hỏa lân thú xào hiện đây giờ khác này đường lui đã không có chỉ có cùng những người này l i ề u mạng vào giờ phút này những hỏa lân thú kia số lượng còn tại không ngừng tăng cường bên trong mọi người ăn ý chuẩn bị sẵn sàng phòng ngừa chúng nó bất cứ lúc nào tiến vào công tới thanh phong lúc này cũng không thể không đem đại côn cầm trong tay những hỏa lân thú kia gầm nhẹ toàn bộ nhìn sang lúc này thanh phong giơ tay lên nhẹ dọn g nói ra mọi người cần phải không muốn phân tán riêng phần mình tìm kiếm người cộng tác ba người một tổ chờ một cái những tên kia công kích cần phải đứng vững đợt thứ nhất công kích Trương Thiên địa Kỳ Trân. Thanh tu tức bắt thông kết thành thời Trương thăm trước một tới Thanh Trương Thanh ta tiến một Phượng bước Phượng người Phong lời mới vừa vừa nói xong, những tu giả kia lập tức bắt đầu câu thông lên, dồn dập kết thành lâm thời đội ngũ. cùng、Vũ、Long thăm dò trước một bước đi tới thanh Phong bên cạnh. nói, thanh Phong đạo hữu, chúng ta cùng người cùng tiến cùng lui. Vũ Long một dạng giả hữu, lời mới kia đội đi lui. Địa đầu đạo vừa vừa Kỳ câu lâm lập dập Vũ Vũ dò lúc này xa xa lại là một tiếng giống to chuyển đến dung nham nơi sâu xa nhất thời nhảy ra một thân cao một trượng hỏa lân thú đến cái tên này trên đầu xinh s ử n g một nhìn chính là vương g i ả cấp yêu thú khác hỏa lân thú vương vừa xuất hiện khi n h miệt nhìn thanh phong nhìn một chút nhất thời ngựa đầu gầm rú một tiếng một lần này vô số hỏa lân thú rốt cục chờ đến mệnh lệnh r ồ n r ậ p gào thét v ọ t lên thanh phong đại côn vung lên đến bên người hắn ra hỏa nháy mắt i ự u bị đánh bay ra ngoài lan không nổ tung thành một đoàn dung nham trương vượng cùng vu long cũng dồn dập dùng ra vũ khí của chính mình quay về những sông tới kêu hỏa lân thú giết đâm mà đi vô cùng vô t rất nhiều tu sĩ、si、bắt đầu phối hợp cắn giết những hung thú này chỉ là cái kêu hỏa lân thú hình như vô cùng vô tận giống như vậy giết thế nào cũng không cách nào toàn bộ giết chết bởi hỏa lân thú thật sự là quá nhiều tu sĩ、si、bắt đầu có người bị thương tốt ở đây một lần người tiến vào viên rất nhiều người bị thương sẽ lập tức bị kéo dài tới vòng phòng ngự bên trong đi tĩnh dưỡng một cái thanh phong nhìn thấy tình huống như thế trong lòng suy tư nếu như vẫn như vậy e sợ mọi người đều phải bị mệnh chết ở tại đây kế trước mắt chỉ có bắt giặc phải bắt vừa trước vừa nghĩ đến đây thanh phong hét lớn một tiếng cựu quay về cái kêu hỏa lân thú vương động thân bay đi hỏa lân thú vương gầm nhẹ một tiếng ánh mắt xem thường nhìn giữa không trung thanh phong nhìn một chút nhất thời có vô số hỏa lân thú lăng không nhảy dựng lên quay về giữa không trung thanh phong cắn xé mà đi mọi người thấy thanh phong nhất thời đã bị một đoàn hỏa lân thú gói lại trong lúc nhất thời trong lòng lo lắng không nớt lúc này chỉ nghe ở một tiếng một đạo pháp tướng từ cái kia hỏa lân thú bên trong đột phá mà ra một cái mấy chục trượng pháp tướng sau lưng thanh phong vung lên nằm đấm oanh oanh vài tiếng tự đem những hỏa lân thú kia toàn bộ đánh nổ ở giữa không trung nhìn thấy tình cảnh này đám người kinh ngạc thốt lên trong lòng càng là khiếp sợ trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ này thanh phong đạo hữ đã luyện thần ph Hơn nữa còn một khác a đó hắn cũng chiếu cố không được gần giấu cái gì liền dùng hết pháp tướng kim thân đến bất quá này pháp tướng vừa ra phi thường tiêu hao tự thân vì lẽ đó cần phải tốc chiến tốc thắng cái kế hoạ lân thú vương nhìn thấy thanh phong đẫu nhiên biến thân hỏa lân thú vương mở ra khẩu tửu đối với thanh phong phun ra một ngụm lớn hòa diễm ngọn lửa này đỏ đậm nóng rực cực kỳ thanh phong hai tay cất tấn vẫn ra hỏa vân tấn công cái kia đánh tới cột lửa nhất thời bị hắn dùng đừng đại pháp lực dẫn dắt hỏa hợp một cái hỏa cầu khổng lồ đón lấy hắn hơi dùng sức cây bút cầu đánh đánh lại cái kia hỏa lân thú vương không nghĩ thanh phong còn có như vậy chiêu số phẫn hận bên dưới một trưởng quay về hỏa cầu kia đánh ra lại là ở một m tiếng quả cầu lửa vỡ ra được cái k i a chút hỏa diễm rơi trên người thú vương càng là để nó càng mạnh mấy phần giống thú vương lại là một tiếng giống to quay về thanh phong t i ể u đánh tới thanh phong pháp tướng lập tức một trưởng v ỗ tới cái k i a thú vương cũng giống như thế hai cái tương đối làm sao thanh phong bản thân lực lớn vô cùng có pháp tướng ra chỉ lực lượng còn muốn vượt lên gấp đôi hơn một triệu lực lượng bất luận đánh ở nơi nào sau đó quả đều là có thể tưởng tượng được cái k i a thú vương khả năng cũng không nghĩ tới thanh phong sẽ có lớn như vậy lực lượng nhất thời đã bị đánh bay ra ngoài thanh phong xưa nay t r a n đấu đều là nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng người hắn không chút do dự một bay mà lên giữa không c h u n g liên tiếp sử dụng đại c h i ê u hướng về cái k i a thú vương trên người chào hỏi thú vương thời khắp này mới biết thanh phong chỗ kinh khủng lập tức triệu hắn vô số hỏa lân thú qua tới bảo vệ hắn không nghĩ thanh phong giờ khắp này điên cuồng thần chặn giết thần phật chặn giết p h ậ t một trưởng bên dưới nhất thời giết chết vô số hỏa lân thú đến bất quá này vừa c h ậ m g i i để cái k i a thú vương có hỏa h o a n nơi nó trong mắt hung quang tràn bảo nhất thời nhấc lên ngập trời r u n g nham đến chỉ thấy những dung nham kia cấp tốc mà đến không chờ thanh phong phản ứng lại đã đem hắn gói lại thời khắc này cái kia hỏa lân thú ánh mắt lộ ra hơi hưng phấn tâm ý mà rất nhiều tu giả nhưng trong lòng thì phát lạnh một mặt là lo lắng thanh phong n g ã xuống một phương diện sợ sệt thanh phong một chết bọn họ này chút người càng thêm không là cái kia thú vương đối thủ đang lúc mọi người lo lắng bên trong liền thấy cái kia nóng hổi dung nham đ ỗ n g nhiên làm lạnh đi xuống biến thành một cái quả cầu to trôi nổi giữa không trung phía sau chỉ nghe kèn kẹt vỡ vụn tiếng chuyển đến lại là ở một tiếng một cái màu xanh lam thủy long càng là từ quả bóng kia bên trong bay ra thủy long xuất hiện phía sau dĩ nhiên tốc độ cực nhanh thẳng đến cái k i a hỏa lân thú vương mà đi nhưng là vừa rồi thanh phong tại thời khắc nguy cấp vận chuyển ra thiên địa bát hoang thủy long thuật giữa không trung thanh phong pháp tướng lại ra thủy long đ ả o mắt t i ể u đem cái k i a thú vương c u ố n chặt lấy đến thú vương gào thét một tiếng liền muốn đem cái k i a thủy long giết chết mà trong c h ư ớ c mắt này thời gian đối với thanh phong tới nói đã đủ hắn pháp tướng một bàn tay lớn nhất thời bắt lấy thân thể của nó thể đón lấy cái tay còn lại nắm chặt nắm đấm ầm ầm mà xuống triệu cân lực lượng dường như núi lớn một loại đẻ xuống cái tia thú vương nhất thời kêu dên không n g t nhưng là giờ khắc này liệu mạng tranh đấu ngươi không chết thì ta phải liều không cho được một tia đồng tình c h i tâm thanh phong một quyền đón lấy một quyền bắt đầu đánh tơi bởi người này làm sao thanh phong nắm đ ấ m quá mức lợi hại mấy quyền đi xuống tựu đem thú vương đánh y ế u ớt một hơi thở bản thể thu nhỏ biến thành một trượng nhiều thanh phong lấy ra đại côn một gậy đi xuống nháy mắt tựu đem cái tia thú vương đánh góc vỡ toang chết không thể chết lại này hết thể dường như m ấ y bay nước chạy bất quá phát sinh ngắn ngủi trong đó nhìn những tu sĩ k i ế t nhưng là trận mắt mất mồm lòng nghĩ này thanh phong đạo hưu thái quá hung hãn a thanh phong nhìn người này thi thể nhất thời tử mẫu nhận ra khỏi vỏ kim quang lừng lánh bên dưới một viên đỏ như màu máu dường như lớn chừng quả đấm tinh thạch bị hắn một thanh lôi ra ngoài tảng đá vừa ra tới cái kế h ỏ a lân thú vương thân thể nháy mắt tựu i hóa thành một đoàn dung nham hòa tan mở ra hòa tinh thạch thiên địa kỳ c h â n a thanh phong cảm thán một tiếng lập tức lấy ra một cái hộp đem vật ấy bỏ vào bên trong tại phong ấn này mới yên tâm ném tới trong lọ đá nay hỏa lân thú vương một chết nhưng thông thường kế h ỏ a lân thú nhất thời tự lui bước đi xuống r ồ n dập nhảy vào dung nham bên trong chìm n g h m không thấy tăm hơi chương ba trăm mười một thiêu đ ố nhìn thấy hỏa lân thú toàn bộ chạy mất rất nhiều tu giả này mới thở phào nhẹ nhó lần này nguy cơ giải trừ mọi người cũng đều biết tất cả đều là thanh phong công lao trong lúc nhất thời trong lòng đều cảm kích không tôi đã không có hỏa lân thu chặt đường mọi người tiếp tục đi về phía trước lướt qua cái kia dung nham nơi phía trước chính là một cái to lớn núi lửa đám người giờ khắp này đã không còn con đường nào khác chỉ có thể theo thanh phong đi về phía trước tốt tại một đường không có thứ khác lại xuất hiện để mọi người thở phào nhẹ nhom đến lúc này mọi người đến rồi miệng núi lửa nhìn thấy cái kia miệng núi lửa bên trong không ngừng có dòng c h ả y dung nham c h ả y mà ra mà tại cái kia miệng núi lửa trên càng có tám đen màu sắc khác nhau phi kiếm trôi nổi bên trên làm thành một vòng tại cái kia trong vòng nơi có một đoá năm đấm lớn nhỏ màu sắc đỏ tươi vô cùng hỏa diễm cháy h ư ơ n g hực này chút phi kiếm thân kiếm không ngừng phát sinh rực rỡ hào quang một nhìn chính là bà bối trong mắt mọi người dồn dập lộ ra vẻ tham lam một người cấp bách bên dưới trong lúc nhất thời quên mất hết thể nguy hiểm t i ể u vào tới không thể trương phượng hô to một tiếng đáng tiếc vẫn là chậm cái kia người đã đến bảo kiếm trước người càng là bắt lại cái kia trong đó một thanh phi kiếm hắn nhìn bảo kiếm cao hứng không nớt thế nhưng đột nhiên chỉ cảm thấy cả người nóng lên hắn tựu cái gì cũng không biết đứng tại miệm núi lửa đám người đem này hết thể nhìn tỉ mỉ chỉ thấy vừa nay chính hưng phấn không thôi thời điểm cái kia bảo kiếm quay trùng quanh bên trong đỏ tươi h ỏ a diễm nhưng là phân ra một k i a ngọn lửa rơi tại trên người hán cái kia người đã bị nháy mắt đốt thành cho sám tình cảnh này nhìn ở trong mắt mọi người dồn dập lộ ra vẻ hoảng sợ bảo vật tuy tốt cũng muốn có mệnh cầm a không là có người không tin tả vận ra thủy hệ công pháp công kích cái đ ó a kia h ỏ a diễm nghĩ muốn yên diệt nó cuối cùng nhưng là bị h ỏ a diễm phản vệ đảo mắt diệt vong có người vận ra pháp lực nghĩ muốn cách không hấp thụ những phi kiếm kia không nghĩ kiếm không có hốt tới nhưng hút ra hòa diễm nhất thời thân tử đạo tiêu một phen tranh tài bên trong chết rồi nhiều cái tu sĩ c muốn muốn hắn, hắn h l di động cái kia cái giỏ sắc cầu thể quay về cái kia hỏa diễn bao vây mà đi cũng không biết đây là gì công pháp có thể thấy được cái kia màu xanh lam khí thể bên trong hình như có vô số sợi tơ bơi lội giống như vậy khoái động không ngừng cái kia màu xanh lam cầu thể đảo mắt c ự i đem hỏa d i ễ m bao vây trong đó cái kia hỏa diễn bị đè ép nhất thời không cách nào động đậy được phần một lần này trương vượng trên mặt nhất thời lộ ra vẻ thống khổ cũng không biết có phải hay không là thường tồn tới hắn cái gì mà cái kia từng kia ngọn lửa càng dọc theo quả bóng kia thể hướng về thân thể hắn bơi lại lúc này trương vượng căn bản không cách nào thu tay lại mắt thấy cái kia ngọn lửa lại đây trong lòng hô to ta mệnh mất rồi ở nơi này chặt chẽ muốn thường xuyên liền thấy trước người hắn bóng người l o á n g một cái một đôi thon dài tay một thanh đưa vào đến rồi cái kia màu xanh lam cầu thể bên trong dĩ nhiên dựa vào một đôi thị t r ư ở n g lấy ra trong đó cái đóa kia hỏa diễm đến hỏa diễm bị từ cầu trong cơ thể mặt lấy ra chứ vượng trên mặt vẻ thống khổ này mới t ố t lên lúc này hắn đã mồ hôi đ ầ y đầu nhưng trong lòng đối với thanh phong cảm kích không thôi cái kia hỏa diễm chính là bị thanh phong nắm trong tay n à y hỏa diễm vừa đến tay thanh phong nhất thời cũng cảm giác được nó khác với tất cả mọi người đó chính là ngọn lửa này hình như có linh tính giống như vậy trận bắt đầu ràng co bất quá thanh phong một thân khí lực mấy trăm ngàn làm sao sẽ để nó như ý hắn một đôi tay chết chết nắm chặt vợ ấy kiên quyết không để nó động đậy nửa phần trong lúc nhất thời hai cái dĩ nhiên rằng co tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp thanh phong không có khả năng vẫn nắm nó đi đồng thời hắn có thể đủ cảm thụ được ngọn lửa này trợn bắt đầu bắt đầu bành trướng không có gì sánh kịp lực hủy diệt lượng tự nhiên mà sinh này để trong lòng hắn quý động không ngừng kinh khủng phi thường hắn có thể đủ nói cho đến cái kia cũ không có gì sánh kịp khủng bố lực lượng một khi nếu như bị thả ra trời mới biết sẽ sẽ không trực tiếp đem nơi này toàn bộ hủy diệt trương vượng nhìn thấy sắc mặt hắn không tốt nhìn lập tức hỏi dò xảy ra chuyện gì thanh phong không dám ẩ n giấu nói ra thật tình trong lúc nhất thời xung quanh đám người trong lòng ngạc nhiên mọi người nhìn thanh phong trong lòng nghĩ tới tên này trong tay mặt đang bưng chẳng phải là một cái hủy diện vũ khí vũ long lúc này lên trước nhìn thanh phong nói thanh phong đạo hữu có thể có biện pháp gì tốt chúng ta cũng tốt ra chút khí lực trương phượng đồng dạng gật đầu dù sao này thanh phong nhưng là vì là cứu hắn mới có thể như vậy thanh phong lắc đầu nhìn hai người lại nhìn chung quanh một chút đám người suy nghĩ chốc lát chính là nói ra các người hiện tại hướng phía saudi càng xa càng tốt ta có một cái biện pháp chính là không biết có thể hay không làm này vũ long vừa nghĩ muốn nói cái gì cái k i a h ỏ a diễm lại một lần bắt đầu bành trướng một cố lực lượng hủy diệt từ thanh phong giữa ngón tay chạy ra nháy mắt đánh về phía đám người tất cả mọi người vào đúng lúc này đều cảm nhận được cái k i a cố bạo nổ nhiệt khí t ứ c cũng đều biết thanh phong không đang nói b ù a đi mau ta sắp không kiên trì được nữa thanh phong âm thanh r ồ n r ậ p giờ khác này hắn cảm giác cái k i a h ỏ a diễm dường như muốn liều mạng giống như vậy nếu như không là thiền tầm găng tay quá mức lợi hại nghĩ đến lúc này tự liền hắn đều phải bị ngọn lửa này liên d ệ n đi xuống cảm thụ được một làn sóng rồi lại một làn sóng đánh sâu vào thanh phong đầu xoay tròn cấp tốc lên nhìn thấy thanh phong trên mặt lộ ra vẻ thống khổ vu long cùng trương phượng lập tức hô to một tiếng mọi người mau bỏ đi còn chờ cái gì đều muốn chết phải không đ á m người nghe nói như thế cũng không tiếp tục do dự vội vàng hướng phía sau bay nhanh mà đi mai cho đến ngàn mét có hơn lúc này mới dừng lại trương phượng đi tới thanh phong bên người một mặt trượng nghĩa nói thanh phong đạo hữu ta tới giúp ngươi thanh phong quay về hắn lắc đầu trương minh mau lui ta đã có biện pháp chính là không biết vất vả tốt dùng ngươi tại ta bên người nguy hiểm quá lớn nhìn thanh phong quả quyết ánh mắt trương phượng ai nha một tiếng dầm chân mà đi giờ khác này tất cả mọi người đã ly khai thanh phong trong mắt cũng hiện hiện ra một luồng quyết t u y ệ t tâm ý này một lần hắn thật sự có chút sơ ý không nghĩ tới vật này sẽ như vậy khó chơi vì là nay thời khắc thanh phong nghĩ tới chỉ có một c h i ề u đó chính là đem vật này thu vào trong lọ đá thần bí lọ đá cứng rắn không thể phá vỡ nếu thiên lôi thần thạch trong đó đều không có chuyện tình thanh phong cho rằng coi như là ngọn lửa này tái mạnh có lẽ cũng không cách nào đốt thủng lọ đá thanh l i ê n cái ao đương nhiên không được nơi nào không chỉ có có thanh l i ê n bảo vật còn có những con cá kia cùng tiểu hồng nếu như đem vật này đưa vào đi không phải được đem chúng nó đều đốt chết không thể mục gian phòng càng là tuyệt đối không thể Tự từ đem chương h ba trăm mười hai phượng minh cửu kiếm thanh phong lại muốn mấy cái dự án liền trong lòng hung ác thần nghiệm hơi động lấy ra lọ đá đón lấy không chút do dự đem này hòa hút vào bình bên trong chỉ thấy soạt một cái cái kia hỏa diễm đã bị lọ đá hút vào Thuận lợi trình độ để thanh phong không khỏi sau một khắc cái kia còn lại tám thanh phi kiếm bản thân càng là toàn bộ xuất hiện tràn ra từng đạo của sáng chúng nó màu sắc khác nhau xích tranh hoàng lục thanh lam tử có bất đồng riêng chỉ là này chút hào quang chính là tính gộp lại cũng không cách nào cùng cái kia chính giữa bảo kiếm so với thần kiếm thần kiếm xuất thế có người kinh ngạc thốt lên một tiếng không nghĩ những pháp kiếm kia dĩ nhiên sẽ xuất hiện thần kỳ như thế một khắc không cần nghĩ cũng biết này chút bảo kiếm không giống người thường lời này vừa nói ra đám người nhất thời tao loạn đám người dồn dập ngự khí mà đến đến đây tranh đoạt thanh phong tay mắt lanh lẹ một năm chắc gần trong găng tấc trong lúc này nơi sau cùng xuất hiện màu đỏ bảo kiếm mà vào lúc này còn thừa lại tám đen bảo kiếm oong oong một tiếng phía sau ngựa lên một cái cái ngự không bay lên hướng về xa xa bay nhanh mà、đi. nhìn thấy tình cảnh này trong mắt mọi người càng là hừng hực phi thường truy đuổi mà đi thanh phong giờ khác này cũng không quản được rất nhiều hắn có thể đủ cảm giác được bảo kiếm này không giống giống như vậy giờ khác này nó đang dùng rằng không ngừng phát sinh thanh â m vo vè đến lúc này hắn nhớ tới rất nhiều tế luyện bảo kiếm phương pháp chỉ là vật ấy thần kỳ cũng không biết nên dùng cái nào một loại đến suy nghĩ chốc lát lúc này cũng không làm được quá phức tạp chỉ có thể vào làm huyết luyện phương pháp nghĩ tới đây hắn thần nghiệm hơi động nhất thời từ trong miệng phun ra một mụm máu tươi đến rồi bảo kiếm trên thần kiếm tiếp theo liền thấy hắn một tay đánh ra không mấy đạo huyền ảo vô cùng chỉ quyết trong m i ệ m nghiệm từng đoạn tối nghĩa khó hiểu thần chú đón lấy hắn khoanh chân mà ngồi tự bắt đầu tế luyện kiếm này còn lại tám thanh phi kiếm không ngừng ở đây không gian bên trong loạt v ọ t mọi người không ngừng truy đuổi mà trên rốt cục trương phượng trộm được một thanh màu đen bảo kiếm lại một k h ắ c vu long đổi u kịp một thanh màu trắng bảo kiếm lúc này thanh phong hai mắt chợ mở màu đỏ bảo kiếm bị hắn hoàn toàn tế luyện thành công lệnh hắn có chút bất ngờ chính là kiếm này dĩ nhiên là một thanh pháp bảo phi kiếm tuy rằng kiếm này lúc này bị hắn thu phục nhưng vẫn là muốn thường xuyên dùng tinh huyết ôn dưỡng nó mới có thể nghĩ tới đây hắn nắ còn g i ố n g n h ư t i n h thấu ạ c h h t triệt bên trên một mặt vẽ co ảo rượu hoa văn một mặt điêu khắc vô số rậm rạp chẳng trịt màu đỏ phú văn mà tại trên trôi kiếm còn có hai cái dòng bay phượng múa chữ lớn phượng minh lúc này hắn biết nguyên lai kiếm này tên là phượng minh danh tự này hêm thai đại khí thanh phong trong lòng rất là ưa thích vừa nghĩ đến đây hắn tay cầm bảo kiếm pháp lực chuyển vận trong đó nhất thời cái kia phượng minh thân kiếm t i ự u có ánh kiếm lao ra ba trượng bên trên hảo quang thấu thể mà ra một tiếng thanh minh từ trên thân kiếm chuyển g a tiếp nhi trên thân kiếm kia mặt vô số phủ văn lăn mà ra h u lượn tại pháp kiếm bên trên một luồng không có gì sánh kịp hào kiếm thanh phong cảm thán một tiếng vung kiếm mà lên một kiếm chém chém mà xuống chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang toàn bộ không gian bắt đầu chấn động lên tang ngày thanh phong không biết đây là kiếm này lực lượng hay là không gian liền muốn đổ nát giờ khác này thật vừa đúng lúc hắn vung kiếm phía sau không gian này đã hôn l o ạ n lên lại là ầ m một tiếng tiếp theo một đạo to lớn màu trắng hào quang buộc phát ra bên trong đất trời khắp nơi hoàn toàn t r ắ n g xóa chốc lát phía sau hào quang tàn đi mọi người mới phát hiện mọi người dĩ nhiên tất cả đều về tới ngũ kỳ sơ trên, trên đầu phượng xào biến mất không thấy không đợi mọi người phản ứng lại có người kinh ngạc thốt lên thần kiếm lúc này mọi người thấy cái kia còn lại mấy thanh bảo kiếm còn chưa bị bắt được giờ khác này ra cái kia thần bí không gian bảo kiếm càng là dường như cá i nhảy biển rộng chim vào bầu trời bay nhanh mà đi giờ khác này ai cũng chiếu c ô không được cái gì dồn dập hướng về cái kia bảo kiếm phương hướng truy đuổi mà đi đảo mắt nơi đây chỉ còn sót lác đác mấy người cũng không biết may mắn đó người hữu duyên cũng có thể đoạt được còn lại bảo kiếm trương vượng cùng vu long đều là một mặt vẻ hưng phấn bởi vì bọn họ đều trộm được trong đó một thanh cũng sẽ không đòi hỏi cái khác trương vượng nhìn trong tay màu đen bảo kiếm kiếm này vào tay trọng Thân kỳ i kim tại chuôi kiếm cái kiếm đi. ế chế m màu nằm một chính đặc còn khắc có một cái chữ、vũ. chắc hẳn đây chính thần hoa hẳn bí đèn bên trên văn, trên tên là là dày đây k sắt tạo, bảo vũ, thực nhất để hắn cao hứng là kiếm này chính là một thanh pháp bảo phi kiếm tuy rằng nhìn thấy được hẳn là thấp nhất đẳng cấp pháp bảo phi kiếm cái kia cũng để hắn hưng phấn không thôi muốn biết một khi phi kiếm nhớ vào hàng pháp bảo uy lực của nó lớn vô cùng giá cả càng là giá trị liên thành mà phi kiếm pháp bảo càng là muốn so với bình thường phẩm loại pháp bảo lợi hại một bậc chính là là cả đại lục tu già nhất thích lúc này hắn đi tới thanh phong trước mặt nhìn thấy hắn còn đang túi đầu chầm tư chính là cao hứng nói ra chúc mừng chúc mừng thanh phong đạo hữu chúc mừng người a vu long giờ khắp này cũng đi tới tương tự chúc mừng thanh phong thanh phong đối với hai người cười một tiếng nhìn trong tay bọn họ phi kiếm nhìn một chút lại nhìn một chút phi kiếm của chính mình so sánh bên dưới vẫn là hắn càng hơn một bậc a lúc này trương phượng hỏi bọn họ bảo kiếm danh hiệu thanh phong báo ra phượng minh trương phượng nói ra vũ mà vu long như là chu nghe được riêng phần mình tên trương phượng như có điều suy nghĩ nói ra nếu ta đoán không nhầm này thiệu thanh phi kiếm tất nhiên là một bộ mới đúng của chúng ta kiếm đều lấy một chữ độc nhất mệnh danh chỉ có thanh phong kiếm là sống tự ta xem chúng ta này mấy thanh kiếm không bằng sưng là phượng minh cựu kiếm mới đúng vu long trước mắt sáng gọi t h ằ n g hay lắm hay lắm ngay sau nếu như hữu duyên chúng ta chín kiếm gặp nhau cho là một đại thịnh sự vậy thanh phong cũng gọi t h ằ n g kỳ diệu cũng không biết năm đó có phải hay không chân phượng cô động này chín thanh phi kiếm thực sự là thật lớn thủ đoạn giây lát trương phượng nhìn thanh phong cùng vu long hai người bỗng nhiên nói ra thanh phong huynh đệ vu long đạo hữu ngươi và ta như vậy hữu duyên không biết chúng ta có thể hay không c á c làm khác họ huynh đệ vu long liếc mắt nhìn thanh phong hô to hay lắm thanh phong nhìn hai người nhưng là cười khổ một tiếng nói ra không là ta thanh phong không nghĩ mà là thân phận của ta đặc thù hôm nay như cùng các ngươi kết bái sẽ hại hai vị đại ca trương phượng nghe nói như thế nhưng là biến sắc mà nói thanh phong h u y n h đệ ngươi đây là coi thường ta ta trương phượng người này một đời quang minh lỗi lạc không câu n g ệ tiểu tiết chỉ nhìn ngươi nhân phẩm ta tự biết ngươi là một cái dạng gì người bất luận ngươi là người nơi nào ta đều sẽ không để ý vu long ha ha một tiếng nói chính là tương phùng hà tất từng quen biết chúng ta tu giả tiêu g i a o bên trong đất trời coi như là ngươi chính là một cái ma đầu thì thế nào chúng ta nhìn là người của ngươi, ngươi phẩm tính mà thôi hôm nay chỉ cảm thấy mọi người đều là xuất tính mà làm ngay thẳng người mới có ý đó chương ba trăm mười ba nam nhi có lệ không dễ rơi trương vượng gật gật đầu đón lấy nói ra vũ long nói rất đúng chúng ta tiêu g i a o thế gian nhìn hợp mắt ý hợp tâm đầu coi như ngươi là phạm phu tục tử cũng có thể làm huynh đệ thấy ngớ mắt coi như ngươi là thiên vương lão tử chúng ta cũng sẽ không chim ngươi nhìn một chút nghe được hai người như vậy lời nói thanh phong trong lúc nhất thời lòng mang kích đ ă m nói hào hào, hào. hôm à o h nay nghe xong hai vị đạo huynh một lời nói thanh phong như thể hồ quán đỉnh một loại nói ba người bắt đầu cười ha hả kết bái việc vô cùng đơn giản không giống phàm tục như vậy tam b á i c h í n gõ mang lên cống phẩm bọn họ tương đối đơn giản ba người nhấc tay x i n thể b á i vi khác họ huynh đệ ngày sau có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu trương phượng số tuổi lớn nhất b á i vi đại ca vu long thứ b á i vi nhị ca thanh phong nhất nhỏ đúng là tam đệ ba người nói qua mấy lời sau khi hai người biết hắn muốn đi vạn sơn phải giúp một tay sự tình dồn dập xung phong nhận việc cũng muốn đi giúp hắn một tay bất quá này cũng bị thanh phong cự tuyệt đây chỉ là việc tư thanh phong không nghĩ để cho hai người như vậy lẫn lộn trong đó nhìn thấy thanh phong ngôn từ quyết tuyệt hai người đánh phải tôi lúc này trương phượng nói cho thanh phong chính mình kỳ thực vì là thiên nam nhìn đệ tử nếu như ngày sau đi ngang qua nơi nào cũng có thể đi tìm hắn vu long cũng nói nguyên lai、like、hắn là đại lục thứ nhất tu tiên thế gia vu g i a đời sau cha hắn ở thu thủy chính là vu gia gia chủ thanh phong nhìn hai người nhìn một chút suy nghĩ chốc lát vẫn là chưa có nói ra chính mình thân phận dù sao thân phận của hắn thái quá đặc thù để hai người biết cũng chỉ có thể hại hai người còn sẽ cho bọn họ tăng cường gánh nặng trong lòng nghĩ tới những thứ này hắn cũng chỉ có thể trước tiên ẩn lừa gạt tiếp chỉ là nói cho hai người có cơ hội hắn sẽ đi vấn an hai người hai người biết hắn có nỗi niềm c ó nói cũng không nói thêm cái gì lúc này hai người nhìn thấy vạn sơn phái ba người lại đây chờ thanh phong bọn họ liền lại quáy dậy vài câu liền cáo từ rời đi lúc đi mấy người ước định thời gian địa điểm đến thời điểm tại gặp nhau một phen nam nhân trong đó tình hữu nghị luôn như vậy nhìn hợp mắt có lẽ chính là cả đời nhìn hai người bóng lưng biến mất thanh phong trong lòng cảm thán hai người này cũng thật là người không câu chấp lúc này trong lòng hắn nghĩ đến này một lần xuất hành không chỉ có đạt được bảo vật còn kết giao hai người ca ca xem ra này một chuyến ngũ kỳ sơn hành trình giá trị đ ạ huynh chúc mừng chúc mừng nói chuyện là nhạc linh n h i phong thành cùng nguyên ca cũng lại đây đồng dạng chúc mừng thanh phong quay về mấy người hơi gật đầu chỉ là hơi vì là mấy người tiếp hận bọn họ không có người nào có cơ duyên c ấ p được bảo kiếm mấy người đối với chuyện nơi này đến rất hào hiệp dù sao bảo vật có hạn người có duyên được đây là từng cái tu giả đều biết sự t ì n h bọn họ cơ duyên không đủ tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều bất quá tại cái kia phượng xào bên trong ba người vẫn là riêng phần mình đều có chút thu hoạch trong lòng cũng đều rất là thỏa mãn lúc này thanh phong liếc mắt nhìn phượng minh pháp kiếm hơi suy nghĩ cái kia pháp kiếm t ự cấp tốc biến nhỏ sau cùng biến thành chỉ có ngón lút lớn nhỏ răng rớp bị thanh phong n u ố t vào trong bụng phi kiếm kia tiến nhập tử phủ bên trong liền tới đến ma trùng bên cạnh c h ậ m chậm vờn quanh phi hành nhìn thấy tình cảnh này ba người sắc mặt đều là một mặt không ngừng hâm mộ vẻ mặt phát bảo phi kiếm a thế gian khó cầu đồ vật đồng thời người tin h tưởng đều có thể nhìn ra thanh phong thanh phi kiếm kia càng là phượng xào bên trong chín thanh kiếm trong đó người tài ba đây càng là để người đối với ước a o ghen tị a nơi đây giờ khắp này đã không có mấy người mấy người lại nói một chút lời phía sau cũng sẽ không ở lâu dồn dập ra đi ba người bọn họ nói cho thanh phong địa chỉ liền đi trước ngự kiếm mà đi thanh phong tự nhiên thả ra độc g i á c thú cưới nó chạy vội mà đi trên đường thanh phong lúc này mới nhớ tới cái k i a tinh h ỏ a sự tình hắn lập tức lấy ra lọ đá này mới phát hiện lọ đá bên ngoài lại xuất hiện một ít màu vàng nòng nọc giống như phụ triện văn tự một lần này văn tự lại thêm mười mấy đến chúng nó đã cùng trước kia văn tự nối liền một vòng đáng tiếc là thanh phong một chữ đều nhận không được nhìn những văn tự này hắn có chút kỳ quái không biết tại sao lại xuất hiện những văn tự này đ ỗ n g nhiên trước mắt ăn sáng trong lòng nghĩ đến một cái khả năng liền hắn lập tức tiến vào trong lọ đá lúc này hắn liền thấy trong lọ đá mặt giờ k h ắ c này thật sự lại thêm ra một cái phòng đến cái kia phía trên dùng tới cổ chữ lệ viết hòa tự nhìn thấy tình cảnh này cùng hắn phỏng đoán một dạng nhất thời để hắn cao hứng không ngớt vô duyên vô cớ rốt cuộc lại mở ra một cái phòng ngươi nói hắn có thể không cao hứng sao giờ phút này lọ đá trong phòng mặt chỉ còn lại một gian còn đen hơn tối cũng không biết loại bảo vật nào có thể mở ra vật ấy việc này đến không cần đi nghĩ hắn đang nhìn cái kia hỏa gian phòng có thể nhìn thấy trong căn phòng này giờ k h ắ c này một mảnh đỏ chót vẻ nhiệt độ cao vô cùng cái kia tinh hỏa không biết vì sao nhưng là thành thật lên vững vàng tại trong phòng kia trôi nổi giữa không trung gian phòng này không gian cũng là không nhỏ cùng cái kia lôi thạch gian nhà không sai biệt bao nhiêu duy nhất khác biệt chính là cái nhà này trên mặt đất diện phô t i ể u một tầng tiêu đốt không ngừng hóa diễm cũng không biết những ngọn lửa này đều là đến từ đâu nhìn thấy tình cảnh này thanh phong suy tư chốc lát trong lòng nghĩ đến nếu như ở tại đây tu luyện chính mình hỏa vân thần công cũng không biết có thể hay không làm chơi a n thật mà ngọn lửa này có linh tính nếu như có thể thu phục nó để bản thân sử dụng vậy cũng thật sự là một sự giúp đỡ lớn a nghĩ tới những thứ này hắn cho rằng vẫn là từ từ đồ chi tốt hắn thần thức hơi độc lại tới một gian phòng khá lắm lục xí thiên thiền đàng trên đất ngủ say như chết một bộ không có tim không có phổi r á n g vẻ mà chính mình lần này phượng xào bên trong thu hoạch đều rơi trên mặt đất một đỉnh sản xuất nhiều năm trăm quả rượu ngon một khối lớn chừng quả đấm hỏa tinh thạch còn có một thanh to lớn chín đầu phượng hoàng hoàng kim lấy rượu một viên thần tiên thảo vật này xem như là tự mua tới giá cả không trên không được chỉ là vì là này chịu nợ nhân ra một n g à n linh thạch mà thôi chính là không biết ngày sau hai người có thể hay không hữu duyên gặp lại lúc này m ạ thiên tại sư phụ chết rồi liền mang theo hắn thi thể rời đi phượng xào về tới hắn cùng sư phụ nơi lùi bại đạo quan sư phụ là người tốt một đ ờ i thích làm vui người khác không nghĩ này một lần nhưng gặp như vậy một cái nhẫn tâm người bình thường sư phụ giáo dục chính mình tu giả tu đủ tự thân cũng lưu tâm mang thiên hạ thương sinh lĩnh hội đại đạo h à g nghĩa nhưng là vì sao này một lần nhưng như vậy thiên đạo bất công nhất định phải thu rồi một cái như vậy người tốt đây hắn thật sự không nghĩ ra hắn là cô nhi tư nhỏ bị sư phụ kiếm về tu h dưỡng hai người sống nương tựa lẫn nhau hắn đã sớm đem sư phụ trở thành cha của chính mình lúc này ngồi tại hắn mộ p h â n đầu một nghĩ tới sư phụ cái tia âm dung tiếu mạo nước mắt của hắn tựu không ngừng được chạy xuôi mà xuống đều nói nam nhi có lệ không gảy nhẹ chỉ là chưa tới chỗ thương tâm tại thù đại sư ư phụ đ ợ chương ba trăm mười bốn cơ duyên tình cảnh này nhất thời đem thiếu niên giật mình hắn tả hữu nhìn nhìn không người lại nhìn cái kia mộ phần trên đầu dĩ nhiên xuyên một thanh sinh đẹp vô cùng phi kiếm màu xanh lam hắn nghi hoặc nhìn thanh phi kiếm kia nhẹ nhàng đi tới luôn mãi xác định không người phía sau hắn tự tay một tay bị kiếm này vào tay lạnh lẽo cũng có một loại quen thuộc cảm giác bá một cái hắn rút ra kiếm này có thể nhìn thấy trên thân kiếm có hào quang tràng ra tại cái kia trên trôi kiếm còn có một cái dị thường xưa cũ văn tự hồng lại nhìn bảo kiếm này vóng ánh trong suốt sắc bén phi thường bên trên có kỳ diệu hoa văn liêu khắp bên trên một nhìn tự biết cũng không phải vật phàm vậy hắn nhìn bầu trời trong lòng có chút bàng hoàng. chỉ là nghe sư phụ nói qua loại này bảo khí nghĩ muốn hoàn toàn nắm giữ cùng mình huyết mạch tương liên cảm giác nhất định muốn luyện hóa mới được thế gian luyện hóa bảo khí phương pháp chia làm vài loại mà sư phụ cũng là chỉ biết trong đó một cái đó chính là huyết luyện phương pháp nghĩ tới đây hắn trong lòng hung ác lập tức lấy ra bảo kiếm tại trên lòng bàn tay vẽ ra một cái miệng lớn đến nhân g i a n một chỗ núi l o n g bên trong một cô bé ngồi xếp bằng tại một chỗ ngàn năm cây ngoẹ bên dưới giờ khác này nàng toàn thân trên dưới đều bao phủ một tầng âm sâu sắc quỷ khí mười phần đáng sợ cẩn thận một nhìn cô bé này mặc dù nhỏ đúng là quỷ nói phương pháp tu hành lại có mấy phần r ă n g dấp quả nhiên để người nhìn mà than thở mà cái này tiểu nữ không là người khác chính là bị hát phong quỷ vương thu làm đệ tử chính là cái tia tuyệt âm thân thể hải tử tên của nàng gọi là trần sương nữ hải đang dùng tầm tu luyện đông nhiên trên bầu trời hào quang l o a lên tiếp nhi một thanh phi kiếm soạt một cái xuyên tạ i trước người của nàng một trượng có hơn nữ h à i mở mắt ra nhìn đột nhiên này xuất hiện đồ vật trao mày mà lên trong mắt xuất hiện nàng ở độ tuổi này không hẳn có bình tĩnh cùng bình tĩnh nàng đi lên phía trước nhìn này đem màu xanh nhạt xinh đẹp vô cùng bảo kiếm trong lòng nhất thời thì có yêu quý tâm ý nàng đi đến phi kiếm bên người một thanh rút r a kiếm này trong mắt nhất thời có không giống nhau hào quang đông nhiên một đạo hát phong thoáng qua xuất hiện một cái thân cao một trượng trên đầu sinh có hai sừng lớn quỷ xuất hiện người này chính là hát phong quỷ vương nhìn thấy quỷ vương xuất hiện nữ hải chỉ là nhàn nhạt liếp mắt nhìn hắn nhưng là không nói gì không nghĩ này nhìn thấy được hung ác vô cùng quỷ vương cũng không tức giận chỉ là đưa tay ra nữ hải phi kiếm trong tay đã bị hắn n h ế p vào trong tay hắn nhìn một chút phi kiếm trên chuôi kiếm có một thượng cổ chữ thể viết huyền nhìn chữ này lại nhìn một chút cái kia trên thân kiếm ảo diệu hoa văn hắn không ngừng gật đầu trong miệng nói chữ tốt làm hắn tại ngẩng đầu nhìn về phía nữ hải trong mắt càng là toát ra không nói ra được vẻ hài lòng trong lòng hắn nghĩ đến chính hắn một đồ đệ phúc duyên tâm h hậu bảo vật đều muốn tự mình làm chủ ngày sau thành tựu không thể đoán trước a nghĩ tới đây hắn bỗng nhi bảo kiếm này tuy tốt cũng cần lệch u y cạch một tiếng h cái n h tay kêu ác quỷ trên người tuôn ra một viên móng tay lớn nhỏ màu đỏ viên trâu đây là quỷ trâu là vậy công dụng thân rượu giống lớn như vậy quỷ trâu đem nó giao về tông môn cựu có thể đổi hồi thứ mười cái linh thạch nhìn bị hầu như san bằng thôn trang trong lòng hắn cảm thán một tiếng chính mình vẫn là đến mượn một bước để này ác quỷ đem tất cả mọi người cho gieo họa một lần này quỷ môn mở rộng bị thả ra vô số ác quỷ, cũng không biết khi nào mới có thể đem những n à y hại người ra hỏa toàn bộ chu diệt hầu như không còn tựu i tại hắn than thở thời gian trên bầu trời ánh sáng l ó e lên một thanh phi kiếm giường như từ thiên ngoại mà đến một cái tắm vào trước người hắn ba t r i chỗ tiếng r u n g không thôi hắn mau nhanh tả hữu nhìn nhìn nhưng không nhìn thấy có người lại đây qua một chút thời gian hắn đi lên phía trước chỉ thấy cái kia bảo kiếm c ả người tỏa ra màu tím hào quang thân kiếm giường như từ kim giống như vậy bên trên hơi có chút hoa văn không ngừng, ngừng lánh nhàn nhạt, nhạt hào quang nhìn thấy được ảo diệu phi thưởng tại cái kia trên chuôi kiếm có một chữ vi Hoang. hắn tự tay một thanh đem kiếm này nắm tại trong lòng bàn tay không biết vì sao dĩ nhiên có cũ cảm giác quen thuộc trong lúc nhất thời trong lòng hắn cao hứng phi thường giờ khác này hắn tự nói nói thực sự là kỳ quái này đem tuyệt thế hảo kiếm dường như vật vô chủ chẳng lẽ nó là đặc biệt tới t ì m ta nghĩ tới đây trong lòng hắn càng là vui vẻ hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời lại cũng không có thấy có người tới tìm này mới xác định thanh bảo kiếm này nhưng là vật vô chủ vậy ngoài ra còn lại ba thanh phi kiếm đều có cái cơ duyên t ự bất nhất một thuyết minh mà này p ư ợ n g minh bên dưới tám thanh phi kiếm theo thứ tự là vũ trụ hồng hoang thiên đ i ệ huyền hoàng lúc này thanh phong chính lấy ra phượng minh kiếm đánh giá tuy rằng hắn không quá vui vẻ dùng phi kiếm đối địch nhưng là đối với thứ này cũng là yêu thích chặt chẽ dù sao nam nhân sao một cái nào lại không thích phi kiếm vẫn là như thế một thanh khác với tất cả mọi người xinh đẹp không r ấ t đ ủ vợt này phượng minh kiếm hắn là càng xem càng yêu thích không l ớ t chỉ là hắn không biết ngự kiếm pháp quyết không cách nào phát huy kiếm này thực lực nếu như có cơ hội tới muốn tìm lên một cái kiếm quyết mới tốt một đường vô sự thanh phong đi ngang qua một ít đại thành trấn cũng là một đường m ạ qua không có đi vào dù sao hắn thời gian cấp bách không muốn làm trễ mãi q u á lâu độc giác thúi hắn liền đi tới vạn sơn phái nơi v ô lượng sơn đứng tại vô lượng sơn h ạ có thể nhìn thấy ngọn núi này không cao cũng không thể nói được hùng vĩ đúng là làm cho người ta một loại chất phác có lực cảm giác làm hắn đi tới sơn muôn nơi có thể nhìn thấy tại núi trước đứng sừng sững một cao một trượng đĩa đá bên trên viết vạn sơn phái ba chữ to cách đó không xa có mát lạnh đ ỉ n h bên trong chính có hai cái tu chân đệ tử chơi cờ đánh cờ làm hai người nhìn thấy thanh phong xuất hiện lập tức đứng dậy hỏi dò một phen thanh phong nói cho hai người danh hiệu của hắn cái thứ hai người đệ tử vừa nghe thanh phong tên lập tức khắc khí một người bắt chuyện hắn lên núi một người khác bước nhanh chạy lên núi thông báo. nguyên lai、like、ngày hôm qua phong thành bọn họ t i ể u đã đã trở về đồng thời nói cho thủ sơn đệ tử một khi thanh phong người này lại đây không cần thông báo trực tiếp mang đi lên núi này mới có thể có như vậy nhạc định theo đệ tử kia một đường lên núi đi ở trong núi trên đường nhỏ mặt thanh phong đống nhiên có loại quen thuộc cảm giác tự nhớ được bản thân tại t ử hà phong trên cũng đều là đi như vậy bậc đá tiểu đạo nhưng là thời gian lưu truyền như vậy thời gian lại cũng không về được vô lượng sơn phong cảnh vẫn tính là có thể một đường trên có thể nhìn thấy lá phong phiêu hồng quần sơn một mảnh từ màu đỏ chỉ là đáng tiếc trong núi này linh thú ít ỏi không thế nào nhìn thấy cũng không biết là không có thuần dưỡng vẫn còn bị trong núi này đệ tử toàn bộ ăn hết nhưng là cùng đại tông đại phái ít một chút tiên khí mở h ảo khí tức đến chương ba trăm mười lăm ô long chờ hắn đi đến giữa sườn núi thời gian có thể nhìn đến đây được mở mang đi ra một cái đạo trường xa xa có một người đang giảng đạo tọa hạ đệ tử chính nghiêm túc lắng nghe đúng là một mảnh t ư ờ n g hòa khí tức lúc này xa xa có ba người đi nhanh đến chính là phong thành mấy người chờ bọn họ đến rồi phụ cận đệ tử kia la hét b á i kiến trưởng môn phong thành phất phất tay để hắn đi xuống trước lúc này hắn có chút ngượng ngùng nói ra xin lỗi thanh phong huynh đệ ta đúng là phái này trưởng môn ngày đó không có cùng ngươi nói đến thật ở trong lòng vẫn là khá có một ít nguyên do kỳ thực hắn không nói thanh phong cũng đã sớm đ o á n được bằng không lúc đó hắn cũng không tốt như vậy vỗ b ộ u ngược bảo đảm những thứ này đều là tiểu tiết thanh phong cũng biết hắn tâm tư dù sao một cái trưởng môn tu vi mới như vậy nói ra để người bị chê cởi m à t h ô i vì lẽ đó hắn tự nhiên sẽ không nhiều lời cái gì đón lấy hắn bị nên mời đi sơn môn đại điện nơi đi nửa đường phong thành nhìn thanh phong muốn nói lại tôi h dường như có chút khó xử răng rớp thanh phong nhìn thấy hắn này vừa ra hỏi do hắn đến cùng xảy ra chuyện gì dù sao hai người cũng ở c h u n g qua một đoạn thời gian không cần như vậy l ờ mề nghe được thanh phong lời ấy phong thành cũng biết thanh phong không là cái kia kẻ hỏi h này mới nói nói nguyên lai t i ể u tại bọn họ tìm tới thanh phong thời gian bản phái đại trưởng lão cũng tìm tới một người cái kia người tu vi không sai đại trưởng lão cũng mở ra hậu đãi điều kiện đồng thời cái kia người cũng là ngày hôm qua mới đến phong thành không nghĩ tới sẽ có trùng hợp như thế việc lúc này mới có chút khó xử không biết nên làm sao cùng thanh phong nói chuyện này bất quá phong thành nói hắn không có ý tứ gì khác này một lần bất luận hai người bọn họ ai đem cái kia phi thiên cương thi tiêu diệt nếu như có năng lực cũng có thể đi vào cái kia trong cấm địa tham tưởng một phen thanh phong nghe qua c ò n tưởng rằng là đại sự tình gì n g u y ê n lai chỉ là náo loạn cái ô long mà thôi vốn cũng không là phong thành lỗi đồng thời muốn là có người trợ quyền đúng là càng tốt hơn hắn an ủi phong thành vài câu mấy người sẽ đến đại điện bên trong giờ khác này bên trong tòa đại điện kia mặt chính có một người ngồi ngay ngắn tại hai bên trên ghế mặt chỉ thấy hắn bạch đi phi t i ê n sắc mặt cũng không phải rất đẹp mắt giá vẻ thanh phong thần n i ệ m hơi động tìm hiểu một phen phát hiện tu vi của người này thấy không rõ lắm nếu như vậy người này tu vi tất nhiên muốn cao hơn chính mình ít nhất cũng là kim đăng kỳ cái tia người lúc này cũng nhìn lại khi hắn nhìn thấy thanh phong tu vi chỉ là trúc cơ phía sau trên mặt vẻ bất mãn càng nồng lên tốt ở đây người tốt muốn chút thể diện không có quá nhiều ngôn ngữ phong thành vì là hắn giới thiệu một phen nguyên lai、like、người này nhân xưng thánh hư công tử đón lấy phong thành lại vì là hắn giới thiệu thanh phong bất quá cái tên này một bộ mắt cao hơn đầu biểu tình chỉ là phát sinh nhân a tiếng đối với loại này người thanh phong đương nhiên sẽ không nóng mặt t i ế p nhân ra mương lạnh trong lúc nhất thời bầu không khí có chút lung túng lúc này phong thành vì là hòa r ư ợ u lung túng nói phái bên trong đã chuẩn bị một ít mỹ thực mọi người vẫn là vừa ăn vừa nói chuyện tốt cứ như vậy mọi người lại bị mời đến một gian trong phòng nhỏ đi uống rượu phong thành đúng là chuẩn bị cẩn thận một cái lấy mười mấy nói thức ăn ngon đều là một ít mỹ vị món ngon linh cầm linh thú mỹ vị thanh phong lần đầu tiên tới cũng tay không không tốt liền t h ầ n n i ệ m hơi động bên hông một màn liền từ trên người lấy ra một cái ngọc bích bầu rượu đến rượu này chính là từ cái kia ngũ kỳ sơn trên phượng xào đại điện bên trong làm ra cái này bầu rượu vừa rồi lấy ra có một l u ồ n nồng g đậm mùi rượu thơm mùi vị, để ngon ư rượu ờ i khỏi tinh nghe ngóng không thần chấn động. n g đều rượu ngon không biết thanh phong h u y n h đệ từ đâu tới như vậy rượu ngon thanh phong mỉm cười chỉ vào cái này bầu rượu nói ra không dối gạt phong p h ú huynh này rượu chính là ta nói cái k i a phượng xào bên trong lấy ra đồ vật thì ra là như vậy nhớ được trước đây mấy người lẫn nhau hỏi dò thời gian thanh phong đúng là đề cập tới đầy miệng có thu hoạch lớn không nghĩ nguyên lai càng là vật ấy lúc này thanh phong vì là mỗi người đều đổ một gốc đương nhiên cái tia thánh hư công tử cũng mỏ được một gốc ồ đây thực sự là t ự c phẩm rượu ngon chỉ là một miệng nhỏ ta cũng cảm giác tu vi đều có chút tính t i ế n đây nói chuyện là nhạc linh nhi nữ từ này giờ khác này nàng chấp chấp cái kia đôi mắt to xúc động nói phong thành thưởng thức m ộ t khẩu cũng là gọi thẳng hay lắm khen không dứt miệng thánh ngư công tử đem cái chén cầm tại c h o n mũi nhẹ nhàng ngửi một cái trong mắt nhất thời tình quang bắn ra bùn phía đón lấy bưng lên nhẹ tiêu t a n m ộ t khẩu trong mắt càng là lộ ra vẻ mừng d ỡ thực sự là rượu ngon à n à y rượu sền sệt mà không dính khẩu ôn hỏa tơ lụa mùi thơm nước mũi nhập khẩu phía sau hương vị triển miên không tuyệt thật là tốt nhất rượu ngon à thanh phong không nghĩ tới người này uống một chút rượ mà này thánh hư công tử một chén rượu vào bụng phía sau càng la mặt dày đối với thanh phong dị thường thân thiện lên làm cho thanh phong trong lúc nhất thời đều không biết người này cái k i a mặt là thật cái k i a mặt là già đương nhiên thanh phong rượu rất nhiều một đỉnh nhiều cái k i a đỉnh có một trượng trụ vi bên trong rượu ngon vô số nhưng là hắn lại không có tại nhiều lấy ra rủ cho một bình đến nói thật hắn quả thật có chút không quá không tiếc dù sao mọi người bẻo nước gặp nhau mà thôi hắn lấy ra một bầu rượu đến bao nhiêu đều có một chút đau lòng đây nếu như quăng để phong thành mấy người uống cũng còn tốt cho cái này thánh hư công tử uống đều là cảm giác trong lòng không thoải mái nhưng chính là này một bầu rượu cũng để mọi người uống phi thường cao hứng dù sao khả năng này thực sự là phượng hoàng chế riêng cho không biết bao nhiêu năm rượu đây hắn quát nói rượu ngon nhất cũng bất quá là cái kia mang chút linh tính hầu nhi t i ể u mà thôi nghĩ tới rượu không biết vì sao hắn nghĩ tới rồi sư phụ giờ khác này nếu có thể trở lại thái nhất t ông tất nhiên phải cho sư phụ cầm mấy bình không thể muốn biết sư phụ hắn bình sinh tốt nhất vật ấy đáng tiếc c a đáng tiếc hiện tại trở về không được thế gian này khả năng thực sự là không có gì là một bữa cơm không giải quyết được mọi người sau khi ăn cơm xong cũng đều thân thiện không b t thừa dịp lửa nóng bầu không khí phong thành lại cho mọi người giảng thuật một phen trong cấm địa sự tình cùng cái kia bay thi tình huống tạc kẽ thanh phong lúc này cũng biết nguyên lai、like、cái kia phi thi còn thật không đơn giản chính là là năm đó bọn họ khai phái tổ sư một đời chấn áp thượng cổ kỳ thi này bay thi đ à o thương bất nhập thân thể cứng rắn cực kỳ đồng thời n ó lực lượng to lớn một thân độc thi càng là kịch độc cực kỳ nhất để người kỵ thiện chính là này thi đã có ý thức không giống bình thường những chỉ kia biết giết đâm cương thi tại nói bọn họ cấm địa chính là một thượng cổ s ơ động s ơ động cửa bị tổ sư dùng sáu bản trận phong ấn bên trong đặt có thiên địa đại kết công nguyên bản ta phái trưởng môn có thể tự do ra vào cái kia cơm chế thế nhưng không biết từ cái gì niên đại lên cái kia bên trong cái hang cổ dĩ nhiên dựng dụng ra một ma vật tên là hát thủy huyền x à rắn này hút người hôn p h á c h vô cùng lợi hại chúng ta giáo phái tổ sư tiến nhập cái kia trong cơm chế đều là có đi không về vì lẽ đó ngày sau bao nhiêu năm rồi ta phái đều không người nào dám tiến nhập này đậu nay một lần nếu không phải là này phi thiên cương thi đột phá phong yên ra chúng ta cũng không dám làm trái tổ sư tâm ý để hai vị đến đây chu diệt kẻ này sau đó nếu như các ngươi có thể đi vào cái kia trong cấm chế mặt g i ế t chết hát thủy huyền x à tự nhiên có thể nhìn nhìn bản phái trí bảo kinh thư n g h e s o n g phong thành nói một chàng thanh phong cùng thánh hư công tử hai người đã minh bạch đại khái nguyên do chương ba trăm m ư ơ i sáu cảnh báo sáng sớm ngày thứ hai thanh phong rất sớm đã đã tỉnh lại tu luyện một trận đại nhật lạc hà công hấp thụ bảy t r ă bảy mươi chín đạo tiên thiên tử khí này mới thu công lúc này nhạc linh nhi lại đây gọi hắn nói có thể xuất phát ra ngoài cùng nhạc linh nhi hỏi thăm một chút không biết vì sao nhạc linh nhi hôm nay nhìn hắn trong ánh mắt luôn cảm giác có chút lần lánh phong thái hai người nói rồi vài câu thanh phong này mới biết nguyên lai cái kia thánh hư công tử đã cùng phong thành đi trước một bước không cần bao lâu thời gian hai người cũng đi tới phía sau núi cấm địa sơn động nơi lúc này thánh hư công tử nhìn thấy thanh phong lại vẫn nhiệt tình cùng hắn chào hỏi một tiếng không biết hắn là vô tình hay là cố ý hỏi do thanh phong nhà ở nơi nào thanh phong nghĩ đến thái nhất tông nghĩ đến ma giáo cuối cùng chỉ là ứng phó đến chính mình không có nhà bất quá thế gian khẽ phòng bẻo m à thôi thánh hư công tử không có đang nói chuyện chỉ là trên mặt lộ ra không tên ý cười để mọi người đều có chút kỳ quái không n g t lúc này bọn họ đi tới sơn động cửa Độ. có thể nhìn thấy cái kia trong động khẩu một mảnh đ e n nhánh dường như nuốt sống người ta hắc cá miệng lớn một loại hai vị đạo hữu nay cử a động đã dùng ta phái phong ấn đại pháp phong ấn lại một lúc ta cùng sư m ộ i mấy người mở ra phong ấn các ngươi nhất định phải lập tức tiến vào trong đó mới có thể hai người gật đầu bất quá thánh hư công tử nhưng là bỗng nhiên nói ra tuy rằng ta biết phong thành ngươi thành ý trần đấy nhưng là chúng ta tiến nhập này hiểm á c nơi vẫn cần có một người dẫn đường mới tốt nếu không chúng ta không biết đường xá lạc lối trong đó sẽ không tốt nghe được câu này thanh phong biết này thánh hư công tử đến rất cẩn thận ý này rõ ràng chính là để cho bọn họ cho con tin đi vào phong h thành nghe nói như thế cũng minh bạch ý thức của hắn hắn nhìn về phía phía sau vừa nghĩ mở miệng liền thấy nhạc linh nhi vượt ra khỏi mọi người xung phong nhận việc nói nàng đi phong thành gật gật đầu không có nhiều lời đón lấy vạn sơn phái mấy người bắt đầu thi pháp quay về phong ấn đó đại trận đánh tới chốc lát phía sau lúc này nhạc đó linh nhi nhẹ giọng nói ra mọi người cẩn thận rồi cái kia phi thi không biết che giấu ở nơi nào hắn đã sinh có linh thức hiểu đánh lén chúng ta vẫn là muốn nhiều điều cẩn thận mới tốt cái này động c ậ t không nhỏ ba người đi rồi một lúc phía trước dĩ nhiên xuất hiện một cái lối rẽ nhạc linh nhi nói này cái ngã ba thông hướng đều là một địa phương bất quá vì là không sản sinh sơ hở hắn cùng thánh hư công tử hai người quyết định tách ra đi tại sẽ cùng một chỗ nếu như đụng tới cái kia đầu phi thi tự phát sinh tiếng rít cảnh báo hang động ở ngoài phong thành cùng mấy cái sư đệ đứng ở chỗ này nhìn cái kia đen nhánh cửa động giờ khác này một cái sư đệ nói ra sư minh ta p h ả i tuyệt học c h ầ n phái cứ như vậy để người ta học được chúng ta ngày sau làm sao gặp mặt các vị tổ sư a phong thành liếc mắt nhìn hắn nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu nói ra Cái này cũng là không có cách có chuyện chúng pháp phái khai tới nay, khi phi thi để lộ phong thời gian, này không nào phương năm truyền nay, phong ấn là lý, lưu lộ đó sư xử để ta tổ vì ạ n sơn phái có hủy diệt nguy phái hủy hiểm hiểm. tiểu diệt có v lẽ đó ta cùng nhạc linh nhi sư nội mới có thể vội vã như thế tìm người diệt trừ cái kia phi thi cái kia thiên địa đại k i ế p công ty u rằng chính là ta phái bảo vật chấn sơn đáng tiếc lịch đại tổ sư cũng không có tập luyện thành công đồng thời đợi ba tổ sư đã từng nói công pháp kia quá mức hưu n u y ễ n hậu đại đệ tử cũng không cần đụng vào tốt bây giờ nơi nào lại có hát thủy huyền xà thủ hộ không cần nói tu luyện tự dựa vào chúng ta mấy người này liền nhìn một chút đều không thể làm được nói tới chỗ này hắn lại là một tiếng thở dài cái kia vừa rồi nói chuyện sư đệ cũng không nói nữa chỉ là không ngừng lắc đầu không nớt hang động bên trong nhạc linh nhi cùng thanh phong một đường thánh hư công tử một đường riêng phần mình đi về phía trước này lối rẽ bên trong có chút chật hẹp lúc này nhạc linh nhi nhẹ giọng nói ra thanh phong cái kia phi thiên cương thi chính là thượng cổ kỳ thi ngươi có thể không nên coi thường hắn có người nói năm đó khai phái tổ sư cũng là phí đi sức của chín châu hai hổ mới thu phục n à y thi đưa nó c h â n áp ta còn nghe nói này phi thiên cương thiền thân là một cái đại năng tu giả luyện thần hóa hư cảnh dưới đây nghe được nhạc linh nhi này chút tin tức t h a n h phong gật đầu nhưng trong lòng thì có chút oán giận phong thành không nói vì sao lúc trước không nói nghĩ đến là sợ sệt hai người không dám tiến nhập này động đi coi như là như vậy cũng muốn nói rõ sự thật ra xem ra sư phụ nói đúng nhân tâm khó lường à đúng là nhạc linh nhi cô gái này rất tốt bất quá nàng đều là nhìn lén mình đây là tình huống gì hai người lại đi vài bước nhạc linh nhi nhìn về phía thanh phong bỗng nhiên lại mở miệng nói thanh phong đạo hưu có một câu nói ta không biết nên không nên nói thanh phong nhìn nàng không biết nàng vì là sao như thế bà mẹ chính là nói liền nói không sao nhạc linh nhi gật gật đầu này mới nói ra thanh phong ta cảm giác cái kia thánh hư công tử có chút kỳ quái thế nhưng cụ thể nơi nào kỳ quái ta còn không nói ra được vì lẽ đó ta nghĩ nói cho ngươi phải cẩn thận một c á i h ắ n nghe được câu này quan tâm lời nói thanh phong gật đầu kỳ thực cái cảm giác này hắn cũng có một chút tên k i u biểu hiện là lạ cũng không biết trong hồ lô muốn làm cái gì nhìn nhạc linh nghi mắt hắn thật lòng gật gật đầu đến hai người sau lần đó không lại nhiều lời nói nhanh chóng đi tới không có bao lâu bọn họ liền vượt qua này xóa nói lại một lần đi tới tương đối rộng trong không gian vê anh ha đúng lúc này phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng đánh nhau hai người vội vàng chạy về phía trước liền thấy thánh hư công tử đang cùng một cái dường như con khỉ đổ vật đánh vào nhau cái kia hầu tử tướng mạo xấu xí há miệng to như chậu máu t i ể u cắn về phía thánh hư công tử nhưng là sau một khắc một thanh phi kiếm từ sau mà đến một cái đâm thủng cái kia con khỉ đại nào đến hầu tử kêu thảm thiết hai tiếng tựu bất tỉnh nhân sự thánh hư lạnh r ê n một tiếng liếc mắt nhìn hầu tử này mới phát hiện con khỉ này dĩ nhiên sắc mặt biến thành màu đen môi đỏ chót dường như cương thi một loại nhạc linh nhi đi tới một nhìn đổi vội và nói vật này bị cái kia phi thi bị nhiễm thành cương thi nghe nói như thế trong lòng hai người sáng tỏ nhìn dáng dấp này phi thi s ắ c thực không đơn giản a này trong động nguyên bản có chút thú hoang sinh trường giờ khác này toàn bộ đều bị cái kia phi thi cho bị nhiễm thành cương thi thỉnh thoảng từ chỗ tối tăm đập ra đến cắn về phía đám người tốt tại những thứ đồ này lực sát thương không mạnh thông thường đều là bị một chiêu giết chết ba người lại thứ mấy trăm mét phía trước xuất hiện trên tảng đá đột nhiên xuất hiện một bóng người l ư n g đối với hai người chính ngồi xếp bằng nơi đó cái gì người không muốn giả thần gia quỷ thánh hư công tử lớn tiếng còn nói chương ba trăm mười bảy ba kiếm thân ảnh kia nghe đến lời này này liền xoay người lại mọi người thấy đó là một tấm khô héo mặt tất cả cơ bắp khả năng bởi niên đại xa xưa nguyên nhân khô c ắ t không nớt giống như một khối thịt khô cháy tại trên mặt của hắn một dạng nó ngũ quăn bởi vì khô cạn có chút và mẹo nhìn thấy được cực kỳ đáng sợ xấu xí không nớt đông nhiên hắn mở hai mắt ra trong mắt càng là đỏ bừng hào quang tránh hiện ra lúc này chỉ nghe hắn hình như từ trong giọng mặt chuyển tới một loại khô cạn khẳn như kim thiết tương giao một loại khản khản âm thanh các ngươi hai cái là đi tìm cái chết sao ân không sai đồ ăn chờ ta hút mấy người các ngươi huyết c ó lẽ có thể càng nhanh chóng khôi phục một ít công nghe nói như thế thánh h ư công tử xem t h ư ờ n g nhất thời t i ể u nghe hắn nói ra ngươi một cái lào yêu hôm nay chắc chắn phải chết đừng làm nhằng nói xong lời ấy không nghĩ hắn dĩ nhiên ra tay trước chỉ thấy trong bàn tay hắn lộ ra ba đem tiểu kiếm hắn một tay g v y nhẹ cái kia tiểu kiếm bị hắn liên tiếp bắn ra chỉ thấy cái kia tiểu kiếm nên gió tăng trưởng đảo mắt biến thành ba thước thanh phong lục tục quay về cái kia phi thi đánh tới cái kia phi thi lạnh dên một tiếng thân thể hơi động càng là biến mất không còn tầm hơi ngay tại chỗ nơi thánh n ư công tử kinh ngạc lập tức thu hồi pháp kiếm vờn quanh quanh người tà hữu sợ cái kia phi thi đánh lén. thanh phong cũng âm thầm đề phòng nhìn về phía xung quanh nhạc linh nhi vừa muốn nói tiếng cẩn thận nhưng không nghĩ trong bóng tối một cái đen t h ủ i lùi móng luốt xuất hiện một trưởng đập sau lưng nàng tuy rằng nàng kịp chuẩn bị vẫn là không có chống lại ra sức một đòn lực xung kích cực lớn đưa nàng đánh bay ra ngoài thanh phong tay mắt lanh lẹ một thanh đem nàng mỏ tại trong tay lúc này liền thấy cái k i a đen t h ủ i lùi móng luốt lăng không mà đến nhưng là muốn trực tiếp trước tiên đem nhạc linh nhi mất mạng nơi đây thanh phong đổi vội vươn tay ra trưởng một trưởng cùng nó đối đầu ầm ầm một tiếng vang thật lớn cái tia phi thi kêu thả một tiếng lại vô ả thanh phong v ộ i vàng nhìn về phía trong ngực nhạc linh nhi thân n i ệ m hơi động phát hiện nàng bị thương rất nặng giờ khác này nhạc linh nhi chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đau nhức ý thức có chút mơ hồ thanh phong v ộ i vàng lấy ra một ít đan dược chữa trị vết thương cùng giải độc đan hoàn này vào trong miệng nàng đón lấy liền thấy hắn bàn tay hóa trào quay về nàng chỗ sau lưng hút một cái một ít màu đen khói độc đã bị cứng rắn hút kéo ra đây chính là độc thi tuy rằng không có toàn bộ làm sạch sẽ thế nhưng hắn nuôi những thuốc giải độc kia cũng có thể hoàn toàn hóa giải còn thửa lại độc khí mà vào lúc này nhạc linh nhi không thể kiên trì được nữa thử một tiếng tự lòng nghĩ vậy phải làm sao bây giờ muốn là đối với nàng không quản một lúc cái kia phi thi tất nhiên sẽ bắt lấy cơ hội đến nàng vào chỗ chết nếu như mang theo nàng bộ này làm sao còn đánh không có cách nào hắn suy nghĩ chốc lát rốt cuộc hạ quyết tâm chỉ có thể trước tiên đem nàng triệt để đánh mất lại bỏ vào trong lọ đá nhìn thấy thanh phong đ ô n g dưng đem người làm không có thánh hư công tử trong lòng t i n h sợ trong mắt nhưng là thần sắc biến ảo không ngừng lúc này màu đen kêu bàn tay rốt cuộc lại đ ô n g dưng xuất hiện n à y một lần dĩ nhiên tấn công về phía thánh hư công tử người này cũng không phải người bình thường chờ lập tức lắc mình lấy ra phi kiếm quay về cái kia nơi bóng tối đánh, đánh tới. Chu vi nơi chiếu khắp thấu sáng lên. lúc này hai người liền thấy cái kia phi thi chẳng biết lúc nào phía sau dĩ nhiên thêm ra hai con cánh vai giờ khác này chính nằm úp sấp tại vách tường đỉnh trên nham thạch nhìn bọn họ bất thình lình sáng ngời nhất thời để con mắt của nó có chút không chịu nổi lập tức dùng tay che đậy một cái mà này trong chốc lát thánh hư công tử phi kiếm lại một lần đánh đánh tới cái kia phi thi lập tức bắt đầu giáng trả lên không nghĩ này thánh hư công tử phi kiếm thuật thảo diệu tinh thâm vô cùng lợi hại trong lúc nhất thời càng đem tên kia đánh gào gào thét lên thanh phong đương nhiên cũng không tốt một bên nhìn nhìn phất lên bàn tay tự quay về tên kia đánh tới thanh phong lực lớn vô cùng cái kia phi thi cũng có một thân khí lực thay vào đó phi thi vừa rồi đi ra không lâu một thân công lực chỉ là vừa vừa khôi phục hai ba tầng rắn g dốc nơi nào lại là thanh phong đối thủ chỉ thấy hắn mấy trường đi qua lại là một cái đại thủ lớn đánh trên người hắn nhất thời t ự đem hắn đánh bay ra ngoài thanh phong đấu pháp vẫn luôn là nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi hắn theo sát không nghỉ một quyền một trường kích đánh tới trực đả cái kia phi thi gào gào gào t h é t thánh ngư công tử phi kiếm liên tục cùng tại bên cạnh hắn thỉnh thoảng cắn giết hai cái phối hợp bên d ư ớ i lại vẫn vô cùng hoàn mị không n g t vào thời khắc này cái kia phi thi bỗng nhiên trong miệng thốt ra u màu xanh biết đọc thi quay về thanh phong phun đi qua thanh phong vội vàng v ọ t đến một bên không nghĩ lúc này cái kia phi thi mặt lộ vẻ cười nhạo vẻ thân thể lóe lên tựu xuất hiện tại thanh phong bên cạnh tùy theo liền thấy hắn một trường đánh ra đánh tại thanh phong trên người thanh phong trong lúc mà ở đây chụp bánh xe biến tốc cái kia thánh hư công tử bắt lấy cơ hội ba đem bảo kiếm quang ảnh loại lên chỉ nghe xoạt xoạt xoạt vài tiếng hắn ba thanh phi kiếm nhất thời đánh tại cái kia phi thi trên người thấu thể mà ra sau đó tốc độ không giảm trực tiếp đem hắn quen tại trên vách đá cái kia phi thi kinh khủng hắn thân thể có thể so với kim thiết không nghĩ này ba thanh phi kiếm như vậy sắp bén trong lúc nhất thời dĩ nhiên động đậy không được thánh hư công tử lập tức từ trong lồng ngực lấy ra một tấm bùa chú chỉ quyết hơi động thân thể cấp tốc mà đi đảo mắt liền tới cái kia phi thi trước người cái kia phi thi giờ khắp này còn muốn p h u n ra đ ư c thi nhưng là phụ t i ệ n đã、đến. nháy mắt cựu dính vào gãy của nó phía trên tiếp theo phụ triện phía trên phủ quang t i ề m t h ư ớ c nhất thời đem nó phong ấn ở nơi đó đây là phịch một tiếng thanh phong rơi xuống đất chỉ cảm thấy trước ngực đau đớn không đất tốt tại cái kia thời khắc nguy cấp hắn cương khí hộ thể thấu thể mà ra màu vàng phụ triện hóa thành nhỏ lá chắn một loại hộ trong đó coi như là như vậy tên kia lực lượng cực lớn cũng để hắn đau không được giờ khác này nhìn thấy cái kia cương thi bị phong ấn lại thanh phong đúng là đơn giản nằm một lát mà cái kia thánh hư công tử nhìn thấy hắn dáng dấp như vậy còn tưởng rằng hắn bị trọng thương đi lập tức lại đây đỡ hắn hỏi g i ngươi không sao chứ cái tên này nhiệ để thanh phong nhớ lại nhạc linh nhi hắn nhất thời gật đầu nhưng trong lòng thì âm thầm đề phòng không nghĩ giờ khắc này thánh hư công tử xoay người quay về trước ngực hắn chính là đánh tới một trường tốt tại thanh phong đã sớm đề phòng hộ thể cảm thấy cùng huyết sát áo giáp dồn dập xuất hiện tuy rằng ngăn trở hắn đòn đánh này nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài dù sao một cái kim đan tu giả lực lượng hay là phi thường kinh khủng tuy rằng không có h ạ n lớn cũng đủ có ba bốn trăm ngàn cân rán g dấp chỉ nghe phịch một tiếng hắn sau lưng đụng vào trên vách đá này mới dừng lại tại sao thanh phong âm thanh có chút hư nhược gọi nói thánh hư công tử lúc này nhìn hắn cho rằng hắn đã bị thương nặng liền là đối với hắn cười lạnh một tiếng nói kha kha tiểu t ử thối muốn trách thì trách cái tên nhà người trên người tốt quá nhiều thứ không chỉ có có tuyệt hảo rượu ngon e sợ còn có không gian bào khí thất phu vô tội mang ngọc có tội đạo lý chẳng lẽ ngươi không hiểu sao chương ba trăm mười tám giá họa nghe được hắn nói đến đây nữ thanh phong chân tâm có chút không nói gì tiền cẩm động lòng người không nghĩ tới bị chính mình gặp lần thứ hai a tốt ở trong lòng mình sớm có phòng bị nếu không thì vẫn là thật muốn gặp hắn nói n g ư ờ i muốn như thế nào thanh phong như vậy nói ngược lại là muốn nhìn nhìn người này đến cùng ác liệt đến trình độ nào thánh h ư công tử âm loan nợ nụ cười nói như thế nào đương nhiên là một lúc đem cái kia nhạc linh nhi tiền dâm hậu sát sau cùng giá họa tại trên đầu ngươi sau cùng ta sẽ ngay ở trước mặt những người đó mặt đem ngươi chết bất quá ngươi yên tâm trước đó ta nhất định sẽ nhưng mà người khẩu không thể lời nói mắt không thể thấy phế bỏ tu vi của ngươi để ngươi cũng không còn cách nào b ì n h đáp nghe đến rồi lời nói này thanh phong xem như là triệt để biết người này đọc các chỗ thánh h ư công tử cười hì hì nhưng là đ ỗ n g nhiên lắc mình mà đến trong miệng hét lớn một tiếng đi chết đi cho ta nói hắn đã tới thanh phong bên người lan không một trường q a y về mặt của hắn đánh tới quay m ộ thánh tiếng. t h ư công tử miệng nôn máu tươi bay ngược ra ngoài trong mắt hắn kinh khủng nhìn về phía thanh phong thời khắc này thanh phong tinh thần chấn hưng nơi nào lại giống chịu một điểm tổn thương dáng vẻ vừa rồi t i ể u tại hắn muốn đánh tại thanh phong mặt thời gian thanh phong xúc lực một trưởng cùng hắn đấu lên trong lúc nhất thời trưởng lực hùng hậu thêm vào hắn hơn năm trăm l i n cân lực lượng có thể tưởng tượng được cái kêu một tấm có c ỡ nào cương liệt thánh h ư công tử tuy rằng kim đan kỳ tu vi làm sao có pháp lực tăng cường cũng bất quá hơn ba mươi vạn cân lực đạo mà thôi một trưởng đấu bên dưới có thể tưởng tượng được hắn tất nhiên chịu chút tổn thương thánh n ư công tử rơi xu t ố t t ố t không nghĩ tới ngươi cái này thằng nhóc con đúng là rất có thể ẩn dấu chẳng thể trách dựa vào chút cơ kỳ là có thể bị phong thành mấy người tôn sùng là khách quý lại tới càng có này chỗ độc đáo bất quá ngươi vẫn là quá coi thường chúng ta kim đan tu giả hôm nay ngươi nhất định muốn chết chờ hắn nói tới chỗ này ngón tay hơi động x u y ê n tại cái kia phi thi trên người một thanh pháp kiếm đua tiếng một tiếng từ trên thi thể kia mặt rút ra chờ hắn chỉ quyết hơi động pháp kiếm nháy mắt tỏa ra một đạo dài ba t r i n g anh kiếm quay về thanh phong tựu bắn nhanh mà đi đối phương chính là kim đan tu giả thanh phong đương nhiên không dám k i n h thường trực tiếp đích thân sau đại côn đấu、lên. người này một thân kiếm quyết huyền diệu phi t h ư ờ n g thực tại chính là kiếm đạo cao thủ đáng tiếc thanh phong côn pháp càng thêm thuần t h ủ thêm vào hắn một thân lực lớn vô cùng phối hợp bên dưới còn muốn kỹ cao một bậc thánh ngư công tử nhìn thấy chính mình rơi xuống hạ phòng nhất thời đầu ngón tay lại đạn phi thi trên người pháp kiếm lại bị hắn rút ra một thanh hai thanh pháp kiếm đối địch không nghĩ thanh phong đối chiến bên dưới vẫn cứ thành thạo đ i ề u luyện thánh ngư công tử biến sắc mặt đầu ngón tay lại đạn thứ ba đem pháp kiếm lại bị hắn rút ra phi thi nhất thời rơi vào chiến đất phi thi giờ khắp này toàn thân cổ đảng từng luồng từng luồng thi khí bàng bạc mà ra bắt đầu mà giờ k h ắ c này ba kiếm tại tay thánh h ư công tử tin tưởng tăng nhiều càng là vận chuyển ra vô thượng kiếm trận tấn công về phía thanh phong thanh phong thấy được nhìn một chút cái kia phi thi biết không có thể tại mang xuống nếu không thì một lúc cái kia phi thi để lộ phong ấn lại không dễ thu thập vừa nghĩ đến đây thanh phong huyền thiên nhị thập tứ côn thứ hai mươi côn đ ố n g nhiên ép xuống chỉ nghe ầm ầm vang từ cái kia côn thân bên trên truyền bá mà ra một luồng to lớn lực lượng liên tiếp nhì đến càng là đem không khí đều muốn đánh nổ ra thánh h ư công tử kiếm trận vô địch nhưng cũng không cách nào chịu được này một to lớn lực lượng tan vỡ ra chỉ thấy hắn chỉ quyết tại biến ba kiếm còn giống như long thanh phong phải tốc chiến tốc thắng thứ hai mươi mốt q u n hung hắn ra tay vay lại là một tiếng vô cùng lực lượng tẩy đãng mà ra n g á y mắt t i ể u đem cái k i a mấy thanh pháp kiếm đánh bay ra ngoài đón lấy hắn thân thể lõe lên biến mất không còn t â m hơi đảo mắt t i ể u xuất hiện ở thánh hư công tử trước người giờ khác này liền thấy hắn một trường đánh ra một cái màu vàng thủ hấn bị hắn đánh ra chính là đại thủ hấn công pháp thánh hư công tử không ngờ rằng hắn sẽ có như vậy diệ u thuật cấp tốc lấy ra một mặt nhỏ thuận chống đối thế nhưng không chờ cái tia nhỏ thuận hoàn toàn mở ra thanh phong một đòn đã đến p h n h một tiếng hắn lại bị đánh bay ra ngoài chỉ thấy hắn rơi xuống đất phía sau trong miệng phun máu tơi ư tung tóe một mặt khó mà tin nổi hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới thanh phong sẽ lợi hại như vậy thanh phong chậm rãi bước đi lên phía trước liền nghĩ kết quả người này dù sao cái tên này thái quá ác độc nham hiểm lưu trên thế gian cũng là hãm hại người khắc chủ thánh hư công tử nhìn thấy hắn cầm trong tay đại côn mà đến trên mặt sát khí dày đặc lập tức hoảng sợ lớn tiếng nói ra ta chính là tu tiên thế gia bạch g i a tương lai người nối nghiệp ngươi nếu như giết ta lợi hậu quả vô cùng nghiêm trọng ta tổ phụ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi thanh phong nghe nói như thế lạnh rên một tiếng cái gì bạch ra hát nhà bỏ qua ngươi, ngươi cũng sẽ tệ h ta cần gì phải thả ngươi ngươi cái gì tổ phụ lợi hại lợi hết thệ có thể phóng ngựa lại đây thật làm ta thanh phong sợ s ả t ra nghe đến lời này thánh hư công tử trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng lập tức hắn bỗng nhiên quỳ trên mặt đất một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói ra đại hiệp đại hiệp tha mạng vừa rồi nhiều có đ ắ c tội là ta không đúng ta không nên sinh nhưng dòm ngó tri tâm ngươi đại nhân có đại lượng tự coi ta là thành một con chó một cái dám cho thả đi ta thánh hư công tử có thể s i n thể ngày sau tất nhiên sẽ không tìm làm phiền ngươi thanh phong trong lòng nhìn hắn lần này dám dấp nhất thời bị khiếp sợ có chút há hấp hắn thực sự là không nghĩ tới một cái kết đan kỳ tu sĩ sẽ như vậy không có tiết h tháo thực sự là không biết hắn này thân tu vì là là làm sao có được bất quá hắn trên mặt cười lạnh một tiếng lòng nghĩ ta tin người cái quỷ nghĩ tới đây hắn mở t r ừ n g hai mắt mặt lộ sắc cơ không nghĩ giờ khắc này cái kia phi thi trên đầu phụ triện ẩ m ẩ m một tiếng bốc cháy lên nhưng là bị nó rốt cục cho phá hư hết phi thi giờ khắc này giận dữ đúng dịp thấy gần trong gang tấc thánh hư công tử nó phẫn hận một cái vọt tới cái kia thánh hư công tử bên người mở ra miệng lớn đ ỗ n g nhiên cắn xuống thánh hư công tử không có phòng bị cái kia phi thi nhất thời bị nó đột phá phòng ngự hắn hai mắt đ ố n g nhiên chừng lớn máu đỏ tươi bị cái kia phi thi cấp tốc hấp thụ mà đi thanh phong kinh hãi không nghĩ tới người này dĩ nhiên đi trước một bước thanh phong một côn đánh tới nhất thời đem cái kia phi thi đánh ngã xuống đất cả người co cắp thánh hư công tử lập tức lại từ trong lồng ngực lấy ra một đạo phong ấn p h ủ thiếp tại mặt của nó cái kia phi thi mới không nhúc n í c h lên bất quá giờ khắp này thánh hư công tử đã độc thi nhập thể cả người biến thành màu đen hắn vội vàng bắt đầu đà tọa nghĩ muốn bức ra độc khí không nghĩ này thây khô độc khí bá đạo cực kỳ quá nhiều độc thi bị phi thi đưa vào thánh hư công t đồng thời hắn nửa cái cái cổ hầu như đều bị cái kia phi thi cắn đi thật là khủng bố không nớt thanh phong nhìn thấy tình cảnh này than thở không nớt biết hắn không còn sống lâu nữa tạm thời cũng không có lạnh lùng hạ sát thủ đến thánh hư công tử cả người run dậy trong mắt hắn tất cả đều là sợ sẽ v ẻ tại sao tại sao ta không muốn chết ta không muốn chết thanh phong nghe hắn như vậy kêu to không ngừng lắc đầu không nớt thực sự là thật không có có tiết áo đông nhiên thánh hư công tử ngẩng đầu lên nhìn về phía thanh phong lớn tiếng gọi nói cứu ta mau cứu ta chương ba trăm mười chín sinh tự chú nghe được thánh hư công tử tiếng cầu cứu thanh phong chân tâm nghĩ muốn cho hắn một cái tắc mạnh lòng nghĩ ngươi vừa rồi còn muốn giết lao tử bây giờ lại nghĩ muốn ta cứu ngươi có phải là lấy vì người khác đều đúng đốc thanh phong đúng là một cái mềm lòng người đáng tiếc loại này nhẹ dạ cùng thiện lương nhưng xưa nay sẽ không cho cho kẻ thù của chính mình nhìn thấy thanh phong không hề bị lay động thánh hư công tử nhất thời nằm ngửa trên đất giờ khác này độc khí đã đánh vào t â m mạch hắn biết chính mình chắc chắn phải chết đồng thời chết phía sau cũng sẽ biến thành một cỗ chỉ biết giết như mạng cương thi vừa nghĩ tới tình cảnh đó trong lòng hắn càng là sợ sệt bỗng nhiên hắn ngồi xuống quay về thanh phong nói ra thanh phong giết ta. thanh phong liếc mắt nhìn hắn giờ khác này nhưng là lại không muốn động thủ dù sao người này lập tức liền sẽ độc thi phát tác chết mình cần gì lại tốn nhiều tay chân ô h ế chính mình tay đây nhìn thấy thanh phong không động thủ thánh ngư công tử lại không có dũng khí tự sát hắn nhất thời trong lòng hung á c cầm trong tay một thanh phi kiếm t i ể u đối với thanh phong lại giết tới thanh phong hơi lắc đầu một côn tay về đầu của hắn đánh đi xuống phình một tiếng thánh ngư công tử ngã trên mặt đất trong miệng không ngừng p h u n ra h ắ c dòng máu màu xanh lục giờ khác này hắn dùng hết khí lực sau cùng ngón tay vẻ nhẹ một viên màu đỏ viên thuốc bị hắn bắn đi ra thanh phong nhìn thấy vung tay lên nhất thời ở trước người hình thành một lồng ánh sáng cái kia màu đỏ viên thuốc đùng một cái vỡ ra được lệnh thanh phong có chút bất ngờ chính là vật này không có chút nào uy lực có thể nói chỉ là nước t o á t ra vô số màu đỏ dịch thể tốt tại hắn vòng bảo vệ bay lên đem những đồ vật đều kia ngăn cản ở ngoài bất quá hắn không nhìn thấy vẫn là có một giọt màu đỏ dịch thể văng đến trên người hắn lưu lại nhàn nhạt, nhạt dấu vết thánh hư công tử mang trên mặt âm trầm ý cờ ư i chết nhìn hắn thi thể thanh phong nhưng không có nửa điểm cao hứng tâm tư chỉ là cảm giác người này tự làm tự chịu thôi khoảng cách nơi đây ngoài vạn vật ra một đệ tử vội vã gõ mở một gian dị xét loang lộ nhìn thấy được phi thường cổ xưa cửa phòng chỉ là nghe được đệ tử kia âm thanh run dậy mà dồn dập quay về người trong nhà nói lao tổ thiếu chủ người hồn đ ẹ n tắt trong phòng trầm mặc chốc lát một cái giàn mua vô cùng âm thanh vẫn nộ nói là ai là ai g i ế t ta bạch ra hy vọng người này chắc chắn phải chết bất luận là ai đều muốn đem hắn chém thành muôn mảnh thanh âm này vừa rồi rơi xuống nhà kia bên trong nhất thời có bóng người bay ra đảo mắt tựu biến mất tại chân trời thanh phong vì là phòng ngừa thánh hư công tử thì biến không chút do dự cắt đứt đầu của hắn ném tới đi sang một bên lại nhìn trên đất phi thi, hắn suy nghĩ chốc lát liền muốn một côn kết quả vật ấy nhưng vào lúc này cái kia cương thi bỗng nhiên miệng ra tiếng người nói chấm đã không biết có thể hay không nghe ta một lời nói thanh em này có chút khàn khàn khó nghe thanh phong nhìn hắn bỗng nhiên hứng thú ngược lại là muốn nghe một chút này cương thi có thể nói cái gì tốt cái kia ta tựu i cho ngươi một chút thời gian cho ta một cái không giết ngươi lý do cái kia cương thi nghe được lập tức con mắt sáng nói với kỳ thực ngươi có giết hay không ta đối với ngươi mà nói đều không có liên quan quá nhiều mà nếu như ngươi lưu lại ta thu ta cho rằng no bộc giá trị của ta có lẽ sẽ phát huy đến lớn nhất đồng thời ta còn biết một bí mật lớn đó chính là làm sao thông qua vô tận hải đến mặt khác một giới này chỉ sợ là các ngươi này giới người đều muốn biết bí mật lớn đi lại một cái biết mặt khác một giới bí mật gia hỏa xuất hiện thanh phong không nói gì hình như rất nhiều người đều biết bí mật này ồ đúng đ á n g t i ế c t i ệ u chính hắn không cách nào thăm dò thật là khiến người ta có chút xoắn suýt ngươi biết mặt khác một giới chẳng lẽ ngươi là từ nơi nào lại đây đúng vô số năm trước ta thử thế giới kia lại đây bất hạnh chết ở đây trước khi chết ta dùng bí pháp phong ấn linh thức không tiêu tan cũng tìm được bất diệt nơi vùi lấp này cỗ thi thể này mới có thể bảo lưu chính mình bộ phận ký ức. Bất quá, ta ngàn tính mới tính, có ức. thể Bất ta bảo bộ lưu quá, ký vì tính, tính tới sẽ bị một người đạo sĩ bắt không người phong ấn vô số năm vô có được, sẽ sĩ số bị đạo v qua.、Vì、lẽ đó ta lúc đó xin thể một khi ta xuất q u a n thời gian định muốn tiêu diệt nơi này tất cả người theo nghĩ ta tuy rằng đột phá phong ấn đáng tiếc niên đại quá xa xưa thực lực của ta cũng bị phai mở rất nhiều vừa ra tới đã bị những người kia dùng h è n hạ phương pháp đẩy vào nơi đây tại phía sau t i ể u gặp các ngươi thanh phong gật đầu trong lòng nghĩ đến thì ra là như vậy bất quá cái tên này nói tới nói lui cũng không có nói tới mặt khác một giới đến cùng là địa phương nào hắn lại một lần hỏi do cái kêu phi thi nhưng là nói cho hắn mình có thể nói cho hắn bất quá phải chờ tới thực lực của hắn đủ rồi thời điểm mới có thể đến thời điểm hắn tự nhiên sẽ mang hắn thông qua vô tận hải này cương thi tâm ý rõ ràng có uy hiếp ý tứ thanh phong suy nghĩ luôn mãi vẫn là lắc đầu nói tuy rằng ngươi biết rất nhiều bất quá ta cũng không thích đem một cái chuyên môn giết người yêu vật mang tại bên người ngươi hay là đi chết đi chậm đã ta chưa bao giờ hút người huyết nục ngoại trừ những nỗ lực kia tổn thương người hại ta nhiều năm qua ta đều là hấp thụ yêu thú huyết nục sống sót ta có thể xin thể thanh phong nhìn hắn có chút không nói gì một cái cương thi lợi thế tin được không bất quá nói thật đối với mặt khác một giới hắn nhưng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú nếu như cái tên này nếu như không hút máu người cũng thật là một cái không nhỏ trợ lực dù sao cái tên này thực lực thật lợi hại đồng thời dựa theo hắn lời giải thích hiện tại nó cũng chỉ là khôi phục năm đó hai ba tầng thực lực một khi cái tên này toàn bộ khôi phục thực lực cái kia còn được chỉ là chính mình thật sự có thể khống chế tên lợi hại như vậy hà n g h ị đến chỗ này hắn lập tức hô h ắ n lao ma đầu đến những năm gần đây lao ma đầu cùng ngạo thông t i ê n vẫn tại phong ấn nơi nghiên cứu thần bí kia phong ấn đại trận hai người làm không biết mệnh t i ể u ngay cả ra ngoại sự tình đều muốn cho quên hết đồng thời có thể nhìn thấy hai người thần hồn dĩ nhiên càng ngày càng hứng tụ đ ỗ n g nhiên lão ma đầu nghe được một cái đã lâu âm thanh hô h á n lúc này mới nhớ tới chính mình thân phận đến nguyên bản không nghĩ phản ứng tên kia bất quá đỡ không được thanh phong vẫn trong đó gào khóc thảm thiết không có cách nào hắn sinh kéo cứng rắn kéo đem nạo thông tiên cũng cùng dẫn tới làm thanh phong nói hắn muốn làm một cái cương thi tiểu đệ thời điểm lão ma đầu cùng nạo thông tiên đều có chút há h ố c mộm không nghĩ thanh phong còn có như vậy ưa thích khi như vậy cái dọa người ra hỏa tại bên người nghĩ nghĩ đều cách ứ n g này khẩu vị cũng quá n Thanh phong không có phản ứng hắn treo trọng, Phong không phản hắn chỉ ứng có lão à hỏi ma đầu nhưng lập à không khó. nhiều có quá nhiều độ khó. Ma đầu độ Láo l ma tức liền truyền cho hắn một bộ pháp quyết phương pháp này tên là sinh tử quyết nếu t r ồ n g xuống pháp quyết này trừ phi thi pháp người có thể giải trừ nếu không thì bị triển khai pháp này người dù có thiên đại bản lĩnh cũng là không cách nào tự mình làm giải trừ nay pháp quyết không khó lấy chính mình tinh huyết mà dẫn thêm vào sinh tử chú luyện chế phủ văn liền có thể Thanh phong dựa theo Phong hắn dựa lúc ờ thời i giải giọt giọt tinh gian ngủi tiểu viên sinh ngắn thích một huyết, bắt chế, bất tử một màu màu tử chế, h được c ra màu máu luyện luyện đầu quá này hắn để cái kia phi thiên cương thi thả ra thần thức màu máu sinh tử chú nháy mắt bị hắn đánh vào đến rồi cái kia cương thi thức hại bên trong nếu như cái tên này không thành thật thanh phong có thể tùy ý gợi ra sinh tử chú đến thời điểm sinh tử chú phát tác cựu sẽ phá hủy hắn linh thức bất luận hai cái cách xa nhau bao xa để này phi thiên cương thi chết đi bất quá chỉ là thanh phong trong một ý nghĩ mà thôi cái kia cương thi nếu bị bắt phục thanh phong c ự vì là hắn lấy xuống phong ấn phụ triện cương thi thu được tự do tự nhiên đối với thanh phong cảm ơn mang n ư ớ c bất quá lúc này nó cũng bị thương nghiêm trọng rất suy yếu thanh phong đương nhiên không có thời gian để hắn ở tại đây nghỉ ngơi khôi phục suy nghĩ chốc lát hắn thần nghiệm hơi động trong lọ đá vẫn còn đang hôn mê nhạc linh nhi bị hắn thả đi ra thanh phong lúc này hỏi do cương thi hắn có không có gì tên cương thi nói cho hắn hắn khi còn sống cứ gọi là mặt ta lúc này hắn nói với cương thi chính mình muốn trước tiên đem nó đưa đến một địa phương tính dưỡng đi mặt ta gật đầu thanh phong liền thần nghiệm hơi động đem hắn bỏ vào mục trong phần mặt mặt ta đi tới nơi này kinh ngạc cực kỳ không nghĩ thanh phong còn có thần bí như vậy không gian trong lúc nhất thời hắn không khỏi đối với thanh phong thân phận hiểu nhầm thanh phong nói cho hắn những thứ kia tất cả không được núp đ í c h tốt đẹp tu luyện là được rồi chờ hắn khôi phục không kém tự dùng thần n i ệ m thông báo thanh phong đến thời điểm tự nhiên sẽ thả hắn đi ra ngoài nhìn còn đang hôn mê nhạc linh nhi thanh phong nhìn thấy sắc mặt của nàng mạnh rất nhiều lại cho nàng cho ăn một viên đang ăn dược liền đánh thức nàng nhạc linh nhi tỉnh rồi hình như là một giấc chiêm bao giống như vậy giờ khác này nàng phát hiện thương thế của chính mình tốt rồi rất nhiều bất quá trên người vẫn là rất đau chúng ta vẫn còn ở nơi này sao ồ thánh hư công tử đây nàng đột nhiên nghĩ đến cần phải còn có một người thanh phong quay về hắn lắc lắc đầu đón lấy lấy ra thánh hư công tử đã từng lấy ra đá quý màu xanh lục pháp lực rót vào trong đó cái kia bảo thạch nháy mắt phát sinh lừng lánh hào quang chiếu sáng xung quanh sáng ngời không nớt nhạc linh nhi lúc này liền thấy một cỗ không đầu thi thể cái kia trên người y phục không phải là thánh hư công tử tất cả sao mà đầu của hắn tựu i tại thi thể b à thức có hơn địa phương một đôi mắt t r ừ n g lớn sắc mặt đen thui không nớt nhìn thấy được q u á i dọa người này chuyện này rốt cuộc là như thế nào thanh phong than thở một tiếng như thực chất nói cho hắn biết nàng một ít trải qua cái k i a thánh hư công tử đánh lén hắn còn muốn g i ế t rơi hắn sự tình đều bị hắn giảng giải đi ra sau cùng cái tên này vận khí không tốt còn bị cái k i a phi thiên cương thi giết chết vì là không để hắn t h ì biến hắn mới chặt xuống đầu của hắn nghe đến mấy câu này nhạc linh nhi vẫn là tin tưởng hơn phân nửa bởi vì nàng vẫn cảm giác này thánh hư công tử có chút không đúng lắm chính mình còn nhắc nhở một phen thanh phong không nghĩ cái tên này thật đúng là một thấy hơi tiền nổi máu tha mặt m hàng nếu hắn loại này nhân phẩm chết cũng đã chết đúng là không có gì đáng được đáng tiếc mà liên quan với cái kia phi thiên cương thi thi thể thanh phong nói cho nàng biết đã bị hắn tiêu hủy nhạc linh nhi đối với lời ấy có chút hoài nghi bất quá vật kia đã biến mất đến cùng đi nơi nào nàng cũng sẽ không quan tâm lúc này thanh phong đi đến cái kia thánh hư công tử trước người đem bên người hắn ba đem tiểu kiếm nhật lên cũng trên người hắn tìm tòi một phen còn tìm được một cái túi lượng đồ hắn thần n i ệ m hơi động phát hiện túi đựng đồ này tuy rằng không lớn bên trong thứ tốt cũng không ít quang linh thạch t i ể u có hơn mười nghìn viên nhiều còn lại pháp khí vật liệu loại hình cũng không phải ít hiện tại đúng là không có thời gian tinh tế kiểm tra chờ đợi đi ra ngoài bên trong phía sau tại tốt đẹp nhìn nhìn một phen nghĩ tới đây h ắ n t i ể u đem túi đựng đồ bỏ vào trong lòng mà cái kêu ba đem tiểu kiếm rất là đặc thù dĩ nhiên xen vào pháp bảo cùng pháp khí trong đó một loại bảo kiếm cẩn thận kiểm tra bên dưới cái kêu ba đem tiểu kiếm kiếm trên người mặt đều có hai cái chữ nhỏ theo thứ tự là chu yêu chu tả chu ma nhìn dáng dấp kiếm này chuyên môn vì là chu diệt yêu ma mà lợi chế hơn n thực sự là vật hiếm có đáng tiếc là này kiếm trong lòng chủ nhân tràn đầy tà ác thực sự là đáng t i ế c bộ phi kiếm này vừa nghĩ đến đây hắn không chút do dự đem ba thanh kiếm để vào h ồ p ngọc phong ấn thu cẩn thận sau đó thanh phong t i ệ u để nhạc linh nhi mang theo chính mình đi bị phong ấn công pháp địa phương nhạc linh nhi gật đầu mang theo hắn cấp tốc đi tới không có bao lâu hai người sẽ đến hang động chỗ cực sâu phía trước có sáng ngời chuyển đến hai người tới phụ cận nhìn thấy chính là phong ấn trận pháp lúc này nhạc linh nhi lấy ra một mặt bóng loáng vô cùng màu sắc bích lục tấm gương nàng cầm lấy tấm gương hướng về cái kia trên trận pháp chiếu một cái pháp lực phát ra bên l i ớ i trong gương nhất thời xuất hiện một đạo màu xanh lục hào quang lúc này thấy nàng không ngừng đánh ra chỉ quyết lại từ trong lồng ngực lấy ra một viên lớn t r ừ n g bàn tay bạch ngọc lệnh bài chỉ nghe nàng khẽ quát một tiếng lên lệnh bài hào quang lừng lánh nhất thời bay vào cái kia trong trận pháp lập tức liền thấy lệnh bài kia xoay tròn phát sinh c h ó i mắt hào quang giờ khác này cái kia chính giữa trận pháp nơi nhất thời xuất hiện một cái chỗ hưởng đến thanh phong đạo hữu mau chóng đi vào nghe được lời nói của nhạc linh nhi thanh phong vội vàng lóe lên liền qua nhảy vào trong đó nhìn thấy thanh phong tiến nhập nhạc linh nhi cũng không chút do dự nhảy vào chờ nàng đi vào phía sau lại đánh ra hai đạo chỉ quyết tấm gương cùng lệnh bài dồn dập bay vào đến rồi trong bàn tay của nàng phong ấn đó trận pháp cũng lập tức kết hợp lại nay trong cấm địa bản phái bên trong người đã nhiều năm chưa đi vào cũng không biết có hay không có phát sinh biến hóa gì đó năm đó bản phái một tổ sư tiến vào bên trong tao nổ hát thủy huyền xà may mắn chạy trốn một mạng phía sau liền mệnh lệnh này g sau công pháp không thành không thể vào bên trong nếu không thì chính là tự tìm đường chết chuyện còn lại ngươi cũng biết chính là như vậy chúng ta vạn sơn phái một đời không bằng một đời đến rồi sư minh này một đời tu vi tối cao người bất quá tu luyện tới trúc cơ trung kỳ mà thôi thanh phong gật đầu cũng biết này chút môn phái nhỏ không dễ chỗ bọn họ không có gì tài nguyên phúc lợi chỉ là so với một ít tán tu tốt hơn một ít c h ỉ ít có người c h u y ể n trải qua thụ đạo bất quá những môn phái này tài nguyên có hạn nghĩ muốn dùng linh thạch tích tụ ra một mầm mống tốt đệ tử phi thường gian nan cho nên mới phải một đời càng hơn một đời yếu cái này cũng là mỗi một môn phái nhỏ b i hay tu chân giới quan trọng nhất không chỉ là tu giả tư chất mà khác trọng yếu chính là tài nguyên không có tài nguyên dù cho ngươi là thiền chi tiêu tử cũng là hợp lý có tài nguyên dù cho ngươi linh căn miễn cưỡng cũng có thể cứng rắn cho ngươi tích tụ ra một cái kết đan tu giả đến tịu hình như thanh phong Tư chất tuy rằng không tốt nhưng là hắn cứng rắn ngày ngày ăn đang ăn dược tu vi cũng bị để thăng lên đây chính là tài nguyên chỗ hay cho nên nói thiên hạ hạng người kinh tài tuyệt diễm đến không xuệ còn như cá giết sang sông chỉ có tài nguyên mới là vương đạo a này trong động bốn lượn khúc chiết thanh phong tại nhạc linh nhi dẫn dắt bên dưới đi vào bên trong đi bất quá thời gian nửa nén hương phía trước đ ô n g nhiên biến lớn rộng rãi lên chương ba trăm hai mươi mốt đi mòn gót sắt không tìm thấy phía trước cách đó không xa có một t o à núi n nhỏ cái kia núi không cao cũng là khoảng mười triệu có lẽ xưng là đá tạng càng t í c h hợp mà bọn họ phía trước càng là toàn bộ đều là nước này để thanh phong kỳ quái vì sao này sơn thể bên trong sẽ có nhiều như vậy nước hỏi do bên dưới nhạc linh nhi nói cho hắn nguyên lai cái kia trên núi đá lộ ra ngoài một nhỏ bộ phận còn lại đại bộ phận đều tại dưới nước năm đó cũng không biết đạo tổ sư ra sao nghĩ tới sẽ chọn như thế địa phương bao nhiêu năm rồi cũng không có người để lộ bí ẩn này mà thiên địa đại k i ế p công t i ự u trạm trổ tại trên núi này hơn nữa còn là dưới nước cái kia bộ phận thanh phong nghe được lời giải thích này nhưng thực sự là hết trô nói rồi cũng không nghĩ tới chuyến này sẽ có như vậy nhất nô thế nhưng nếu đã tới đương nhiên không thể tay không mà về chỉ là này trong nước nhưng là có một cái hát thủy huyền xà cũng không biết con rắn kia có nhiều lớn giấu ở nơi nào hai người nhìn mặt nước trong lúc đang suy tư liền thấy cái kia trên núi sáng lên hai ly lửa đỏ đèn lồng đến ồ đó là cái gì tại sao lại phát sáng nhìn phía xa thanh phong trong lòng suy tư đ ỗ n g nhiên hắn cùng nhạc linh nhi liếc mắt nhìn nhau dồn dập nghĩ tới một khả năng ồ đúng bọn họ không có đ o á n sai cái kia đèn lồng lúc này đã từ cái kia núi trên bơi tới chính là hát thủy huyền xả thanh phong cùng nhạc linh nhi đồng thời nghĩ đến hai người cũng xác thực không có đón sai cái kia hồng quang khả năng đã phát hiện hai người này tốc độ càng lúc càng nhanh bơi tới chỉ nghe trong nước ả o hào tiếng không ngừng b ọ t nước tràn lan không nớt trong lòng hai người đều tràn ra một luồng hoảng sợ cảm giác chuyến n ô n hát thủy huyền xà đau thương bất nhập trong miệng có thể phun màu đen n ọ c độc dung thực vật vật thời khắc này thanh phong nắm chặt trong tay màu xanh lục tinh thạch pháp lực đưa vào màu xanh lục tảng đá nhất thời hào quang lừng lánh mà lên chu vi trăm t r ư ợ n g bên trong đều có thể thấy rõ khoảng cách hai người năm mươi triệu có hơn một đầu đại xà màu đen chính quay về hai người chậm c h ậ m đến giờ khác này hai người có thể thấy rõ con rắn này thân dài hơn hai mươi triệu trên đầu sinh có một căn độc rác cả người nằm dày đặc màu đen lân g i p trong cặp mắt kia tr không biết có phải hay không là hồi lâu không nhìn thấy tia sáng chuyện vừa mới nhìn thấy nó lập tức bị này hào quang kích thích nhắm mắt lại sau một chốc hoán hòa một lúc này mới chậm rãi t r ợ n mở nhạc đạo hữu ngươi lui về phía sau để cho ta tới gặp gỡ nó nhạc linh nhi trên người bị thương thực lực thấp kém trong lòng nàng minh bạch tự mình đi tới cùng hắn kể vai chiến đấu chỉ là sẽ ảnh hưởng thanh phong chiến đấu mà thôi nghe được lời nói của hắn nàng không chút do dự hướng phía sau đẩy đi cuối cùng tìm một chỗ hong đi trước thạch khe chui vào thanh phong nhìn rắn này nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút nghe đồn hát thủy huyện xà sinh có hai cánh nhưng là con rắn này ho chẳng lẽ là không có có thành thục nguyên nhân đến không kịp nghĩ nhiều hắn rút ra trường côn tự vào tới cự xa quay bôi bột một tiếng tự quay về hắn rút đánh lại đây thanh phong nhất thời lắc mình né tránh cự xa một đòn k h ô n g t r ú n g đôi rắn lại một lần vung ra ba ba ba tiếng nối liền không dứt thanh phong nhưng là nhảy nhóc tưng m ừ n g nguy hiểm lại c à nguy n g hiểm tránh né mỗi một lần tập kích đảo mắt thời gian thanh phong đã đến cái kia hát xà trước người hắn nâng côn tự đánh nhất thời có ba trượng côn mang thấu côn mà ra vây một cái một gậy đánh tại cái kia hát xà trên đầu phát s i nhầm ầm tiếng một côn này lực lượng trọng đại mấy trăm ngàn cần cái kia cự xà cũng không nghĩ tới thanh phong sẽ có lớn như vậy lực lượng nhất thời cũng cảm giác đầu đau xót tê thảm một tiếng thanh phong nâng côn còn phải lại đánh cái kia cự xà nhưng là đối với hắn đột nhiên phun ra đầu lưỡi rút tại trên người hắn nhất thời tựu đem hắn quất bay đi ra ngoài tốt tại cái kia đầu lưỡi mềm mại lực lượng không lớn một lần này cũng chỉ là cho hắn quất bay đi ra ngoài mà thôi mà cái kia đại xà nhưng là hô một cái chui vào trong nước không thấy nhìn thấy này dám như vậy không có tiết tháo thanh phong có chút không nói gì hắn lạnh rên một tiếng cũng nhảy vào trong nước mà đi trong nước một mảnh đen nhánh Hắn thả ra một v i to lớn h t đầu rắn quay về hắn vừa rồi vị trí cắn một cái hạ xuống nếu không phải là thanh phong trốn lạnh trốn nhanh một lần này bị cắn đến thanh phong chính là không chết thì cũng phải trọng thương a nghĩ mà sợ bên dưới thanh phong lệ khí bay lên hắn vung lên gậy t o quay về con rắn kia đầu lại là một cái đáng tiếc giờ khắp này ở bên trong nước hắn không cách nào phát huy thực lực lớn nhất hai cái đánh nhau rốt cục ở một khắp tiếp theo thanh phong một nắm chắc nó độc rác nằm đấm b ô n g nhiên oanh kích tại trên đầu nó chủ nhân ta muốn đi ra vật ấy có chút bất đ ộ n g vì sao ta có một luồng cảm giác vô cùng quen thuộc nhưng vào lúc này thanh phong nghe được hắc long cho hắn thần n i ệ m truyền đông nói thanh phong gật đầu hơi chuyển động ý nghĩ một chút hắc long t ấ u thể mà ra nháy mắt hóa thành hơn mười triệu lứa nhỏ quay về cái kia hắc xả t ự đánh, đánh tới nhất thời trong nước bắt đầu quay cùng lên nhạc linh nhi nhìn trong nước lăn lộn bọn nước trong mắt đều là vẻ kinh ngạc cũng không biết cái k i a thanh phong có thể hay không đánh thắng hát thủy huyền x à trong lòng càng là lo lắng không thôi chốc lát phía sau bọn nước nhỏ lại hát thủy huyền x à bị hát long lôi xé vết thương c h n g chất cấp tốc thoát đi đi đợi nó chạy đến cái k i a núi đ á nơi nhất thời tiểu biến mất rồi không thấy hình bóng cũng không biết đi nơi nào thanh phong cùng hát long đổi tới tìm kiếm chốc lát nơi nào còn có cái kia hát x à bóng người thanh phong một mực trong lòng nghĩ đến không nên à cái ao này cứ như vậy lớn còn rắn kia đây lại lớn như vậy nó còn có thể chạy đi nơi lâu đây hắn cùng hát long tìm một vòng đ ô n g nhiên hắn nhìn về phía nước đáy nơi cái kia là một khối ngọc bích bia đá trong bia đá có một đạo bóng mở ở trong đó hóa hình hắn đi tới bia đá nơi hướng về bên trong nhìn lại thấu triệt trong bia đá mặt chính có một cái mini hát xà dĩ nhiên cùng vừa này tranh đấu đồ vật giống như lúc. nhìn đến đây thanh phong mới minh bạch vì sao nơi này bỗng dưng sẽ sinh ra như vậy một con rắn to nguyên lai là tấm bia đá này thành tinh chẳng thể trách hắn luôn cảm giác này hát thủy huyền xà là lạ h ắ n lạnh r ê n một tiếng một quyền đánh vào bia đá nơi dựa vào sức mạnh của hắn bia đá kia nhất thời đã bị đánh vỡ vự lên chỉ nghe răng rắc răng rắc tiếng nối liền không cuối cùng bia đá kia hoàn toàn vỡ vụn ra đón lấy t i ể u từ bia đá kia bên trong rơi xuống ra một viên l ử n g lánh nhàn nhạt hào quang hạt châu đến long châu thanh phong kinh ngạc thốt lên hắc long vào đúng lúc này cũng đầu đôi cảm nhận được long châu lực lượng thì ra là như vậy thì ra là như vậy hắn vốn tưởng rằng bia đá kia hóa hình thành tinh nguyên lai này người khởi s ư ớ n g càng là long châu nhìn thấy viên này long châu thanh phong quả thực hưng phấn không được đây thật là đạm phá thiết hải vô m ị c h sử ở này gặp may đúng dịp thực sự là lệnh hắn cũng chưa từng nghĩ đến hắc long nhìn thấy long châu càng thêm hưng phấn như nhặt được trí bảo giống như vậy nó lập tức há miệm hút vào t ự đem cái kia long châu hút vào trong bụng. chương ấ t thời, Hát c ba trăm hai mươi hai tiên trải qua cái kêu hắc long nghe xong nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu nói ra thật là rất tốt đáng tiếc là thực lực của ta tuy rằng tăng cường vô số thế nhưng mỗi một lần đi ra đều muốn tiêu hao năng lượng rất lớn trước mấy lần còn có thể miễn cưỡng dựa vào chính ta nhưng là một lần này thăng cấp ta tự thân năng lượng đã không đủ để lại để ta xuất hiện tại thế gian này nghe nói như thế thanh phong có chút n g â y ngốc lập tức có chút bối rối hắn lòng nghĩ này h á t long nhưng là hắn ngoại trừ ma trùng ở ngoài chỗ dựa lớn nhất ta nếu là không có sự giúp đỡ của nó tự hình như thiếu một cái cánh tay một dạng khó chịu nghĩ tới những thứ này hắn cao mày nói ra tự không có biện pháp khác h á t long lúc này nói ra biện pháp vẫn phải có đó chính là mượn dùng ngươi lực lượng người ta tâm thần tương liên ta có thể lấy ra ngươi lực lượng làm việc cho ta nhưng là ta mỗi một lần lấy ra lực lượng rất lớn không biết ngươi có thể ăn được hay không tiêu tan thanh phong gật đầu xem như là minh bạch hát long đó chính là nghĩ muốn thu được sự giúp đỡ của nó nhất định muốn trả giá cái giá tương ứng mới có thể tự không có biện pháp khác sao thanh phong có chút không quá cam tâm hát long suy tư c h ố c lát lại nói ra có là có đó chính là cần ngươi tìm một ít lực lượng các loại đồ vật tiến hành hiến t ế tỉ như yêu đan linh thạch cao dai linh quả các loại đồ vật năng lượng càng vật lớn càng tốt bất quá nhất định muốn đi đến số lượng nhất định mới có thể thanh phong nghe được câu này nhất thời hiệu xịu hạ xuống những thứ đồ này chính hắn cũng không đủ dùng nhìn dáng dấp sau đó lại có chuyện vẫn là chính mình giải quyết tốt lúc này hắc long quay về thanh phong hơi gật đầu liền trở về đến rồi trên thân thể hắn nghe được hắc long mấy câu nói nói thật thanh phong trong lòng có chút khó chịu bất quá hắn lập tức nghĩ tới tự mình có phải hay không có chút quá ỷ lại hắc long tự từ hắc long có thể xuất chiến sau hắn đối với hắc long xác thực càng ngày càng ỷ lại như vậy thì thúc đẩy hắn bá thể quyết vẫn dậm chân tại chỗ muốn biết bá thể quyết nhất định muốn tại thời khắc sống còn đột phá nhiệt huyết trong chiến đấu thăng hoa mới có thể đối với này hắn có chút tức giận chính mình không biết từ lúc nào lên bất chi bất giác cải biến tốt tại hắn lúc này nhận rõ chính mình không mượn lúc này hắn sinh thể ngày sau không tới sinh tử k h á c nhất định không lại dễ dàng mượn dùng n g o ạ i v ậ t nghĩ thông suốt này chút trong lòng hắn đúng là dễ chịu nhiều lúc này hắn mới nhìn về phía cái kia núi đá đến chỉ thấy núi đá chính diện khắc có ba chữ to tên là đại tiết công thanh phong không biết vì sao không có thiên địa hai chữ hắn tiếp tục hướng xuống dưới nhìn lại không nghĩ bản này công pháp chỉ có tâm sự mấy trăm chữ mà thôi hắn xem qua hoàn c h ỉ n h văn chương phía sau đầu lông mày nhưng là nhữ cực sâu bởi vì bản này đồ vật tối nghĩa khó hiểu không nói xem ra căn bản không giống công pháp gì ngược lại giống như cái gì khẩu quyết giống như vậy n à y thiệu rất để người nhìn không thấu bởi vì dựa theo phía trên thuật lại căn bản là không có từng k i a một có thể chỗ tu luyện á không nghĩ ra không nghĩ ra chẳng lẽ năm đó sư tổ của bọn họ lừa dối lừa gạt đệ tử bản môn chỉ l à lưu lại này vừa sâu xa vừa khó hiểu đồ vật không thành lúc này quanh hắn lượn quanh ngọn núi này bắt đầu đi loanh quanh đi tới mặt khác một mặt nhìn thấy này một mặt trên núi dĩ nhiên có ba cái t r ư ở n g ấn này ba cái t r ư ở n g ấn sắp xếp quỷ dị hai sâu một cạn qua loa một nhìn không có gì cẩn thận một xem trọng giống lại bao hàm loại nào đó hằng nghĩa giờ khác này hắn vận lực ở trong lòng bàn t quay về dấu tay kia vỗ tới một trường núi lớn dĩ nhiên ẩ m ẩ m run dậy một cái thanh phong lại đi đập cái thứ hai trở ấn nhưng là cái gì đều không có phát sinh lúc này thanh phong đầu góc linh quang lóe lên trong miệng bắt đầu nhắc tới lên phía trước những văn tự kia pháp lời nói vừa ra phối hợp hắn to lớn lực lượng đánh tại cái kia thủ lớn bên trên cái kia thủ lớn nơi nhất thời phát sinh một đạo màu vàng hà o quang thanh phong minh bạch nguyên lai không chỉ cần phải phối hợp thần chú còn cần c h í ít năm trăm ngàn cân trở lên khí lực mới có thể để g i ấ u tay này sản sinh phản ứng chẳng thể trách vạn sơn phái những người kia không có mở ra ngọn núi này không ngờ là thật sự thực lực không đủ a hắn lập tức đánh về thứ ba h ạ lại là một đ ạ o ánh vàng sáng lên cái k i a thủ lớn nơi h à o quang lật lánh giờ khác này chỉ có cái thứ nhất thủ lớn không có phản ứng gì hắn lại một lần vận đủ khí lực cầm một cái đánh tới chỉ n g h e quanh thanh em bùng bùng chuyển đến núi đá dĩ nhiên một cái vỡ ra được giờ khác này có một vật từ cái k i a trong núi bay ra liền muốn bay nhanh mà đi thanh phong tay mắt lanh lẹ một thanh đem nó mỏ tại trong tay một n h ì n bên、dưới. dĩ nhiên là một lớn chừng bàn tay màu vàng rùa đen cái k i a rùa đen không lớn khí lực không nhỏ thanh phong nhìn cái tên này đúng là rất thú vị dáng vẻ cũng không biết đây là cái thứ gì lại nhìn nơi này ngoại trừ vật này bên trong ngọn núi lớn này lại cũng ngoài ra không vật gì khác một ngọn núi dĩ nhiên phong ấn một màu vàng rùa đen nói ra đều không thể để người tin tưởng a hắn nhìn tiểu quy đông nhiên cảm giác này quy đã chân thực lại có chút hư huyễn cái cảm giác này rất huyền diệu đông nhiên hắn nghĩ tới rồi một khả năng lại nói thời kỳ thượng cổ yêu vật h o n h hành có tinh linh quỷ quái tu luyện vô số năm sau luật được cơ duyên đều có thể hóa hình này rùa đen quỷ dị chẳng lẽ cũng là hóa hình đồ vật vừa nghĩ đến đây hắn dùng sức sờ một cái cái kia rùa đen rẽ rùa mấy lần ở một cái d i nhiên vỡ ra được thanh phong trong lòng cảm thấy lạnh lẽo nghĩ đến h ỏ n g rồi tự mình có phải hay không làm một cái việc n ố c may vào lúc này kim quang loại lên những màu vàng kia sương mù đào mắt hóa thành một bản màu vàng kinh thư bên trên viết mấy cái cổ điện cực đ i ể m chữ lớn ngũ lôi đại kết công nhìn thấy mấy chữ này thanh phong tự biết công pháp này bất phảm lật mở tờ thứ nhất bên trên viết nói thiên địa lại tiếp càng c ô n thương h ạ n nhiên chính khí vo vận vì là sướng chỉ có ngũ lôi mới có thể chấn n h i ế p thế gian v ậ t vật nay ta chuyển xuống ngũ lôi đại pháp lấy chính tiên h địa chính khí nhìn đến đây thanh phong miệng sớm biến thành n hình nhìn thấy này thuyết minh tự biết phương pháp này không giống giống như vậy sợ hãi đến hắn kém một chút không dám tạ i nhìn xuống hắn tiếp tục lật mở trang kế tiếp bên trên ghi chép tên là lôi bộ thứ nhất quyết trưởng tâm lôi phương pháp này cao thâm đại thành nơi có thể một trường kích phát nam đạo trăm trượng tần lôi giết chết hết t h ể yêu ma quỷ quái phía dưới chính là giới thiệu này công tu luyện như thế nào tỉ mị phương pháp thanh phong nhìn sang nhất thời cảm giác nhìn những chữ kia con mắt có cảm giác đau nhói đầu cũng có chút bất tỉnh chấm lên bất quá hắn vẫn nỗ lực khống chế lại chính mình kiên trì nhìn xuống thanh phong miễn cưỡng xem xong phần đầu tiên kinh văn nhất thời cảm giác thấy hơi không quá chân thực cảm giác lôi bộ chính pháp đây là bọn hắn những người p h ả m tục có thể tu luyện sao không từ mà biệt này phương pháp tu luyện cũng thật là h ảo diệu cực điểm tựa là có chút biến thái người bình thường cũng thật là tu luyện không đến À hắn đóng lại này sách không có tiếp tục lật mở tiếp dù sao một chương giống như này bá đạo hai chương còn không thể nói được khủng bố bao nhiêu đây hắn vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc thần bí như vậy thư tịch nhìn một chút đều phải hao phí lớn lao trải qua chẳng lẽ đây là trong đồn đãi tiên tr nhưng là hắn không có, có cảm giác chỗ nào có thể để chính mình ma đạo công pháp có thể dung hợp lại cùng nhau xem ra truyền môn chính là truyền ôn hắn trong lòng có chút cao hứng lại có một chút cảm giác mất mát hắn lắc lắc đầu trong lòng giờ khắc này nhưng là phạt khó này sách vốn là vạn sơn phái đồ vật bây giờ bị chính mình được dựa theo đạo lý đến đến rằng cần phải giao cho bọn họ mới đúng bất quá này sách thái quá kinh thế hai tục một khi tiết lộ ra ngoài vạn sơn phái có thể bảo vệ này sách sao đáp án đương nhiên là không thể e sợ nên tiếp bọn họ nhất định đầu tiên là bị tiêu diệt toàn bộ môn phái đi chương ba trăm hai mươi ba phong lôi kiếm trận nếu như bởi vì này sách bị diệt phái thanh phong làm vốn là đối với sự tình cái kia cũng là sai lầm cách làm thất phu vô tội mang ngọc có tội đạo lý mỗi giờ mỗi khắc không tại trình diễn giống như cùng thánh hư công tử giống như vậy nếu không phải là lòng tham hại hắn hắn cũng sẽ không cứ như vậy chết rồi châm trước chốc lát thanh phong lắc đầu than thở nghĩ tới nghĩ lui này bản kinh thư vẫn là thả tại chính mình nơi này nhất là thỏa đáng nay một lần tựu i để chính mình làm một hồi chân tiểu nhân đi nghĩ tới đây hắn đem này sách bỏ vào hộp ngọc bên trong phong ấn bỏ vào lọ đá mộc trong phòng thích đáng bảo đảm quản trên mặt nước nhạc linh nhi đang trong lòng lo lắng không nớt vừa rồi dường như đất dung núi chuyển giống như vậy cái kia ghi lại bản phái công pháp núi đá cũng vơ vụt đi thực sự là không biết thanh phong hay không còn tốt có hay không có sống sót t i ể u tại nàng lo lắng bạn phần thời điểm trong nước nhất thời nổi lên bọc nước một bóng người vừa nhảy ra không là thanh phong còn là người phương nào thanh phong đến cùng xảy ra chuyện gì nhạc linh nhi lo lắng hỏi g ò thanh phong than thở một tiếng chỉ có thể xảm điểm nước nói ra hạ tại dưới nước cùng cái k i a đại xà màu đen tranh đấu cái tia đại xà vô cùng lợi hại đến sau nó đem núi lớn quất nát ta tìm một cơ hội làm nó bị thương nặng không nghĩ vật ấy dĩ nhiên là một tấm bia đá hóa hình thành tinh ta đem bia đá đánh nát vật kia t i u hoàn toàn biến mất rồi sự t ì n h chính là cái này dán vẻ n g h e xong lời nói của thanh phong nhạc linh nhi đúng là cảm giác rất thần kỳ vậy ngươi có hay không có nhớ kỹ trên núi kia kinh văn thanh phong gật đầu nói cho hắn toàn bộ đều nhớ bất quá vật này chính là thần chú nói rồi cũng không cái gì dùng a bất quá này chút tốt xấu đều là nhân gia truyền thụ xuống cũng chỉ có thể đem nó toàn bộ báo cho vạn sân phái mà cái tia ngũ lôi phương pháp đương nhiên tuyệt đối không thể nói giờ phút này bên trong sự tình đã xong hai người liền hướng về trở về、đi. đi ngang qua cái k i a thánh hư công tử bên người thuận lợi đem hắn thi thể cũng mang ra ngoài dù sao phải cho vạn sơn phái một cái bàn giao hà chẳng mấy chốc hai người liền đến sơn động cửa nhạc linh nhi hô phong thành tên của mấy người ngoài động phong thành mấy người vội vàng mở ra phong ấn lúc này bọn họ liền thấy thanh phong cầm lấy một cỗ thi thể đi ra một tay còn mang theo một cái đầu lâu không là thánh hư công tử còn là người phương nào nhìn thấy thánh hư công tử đã chết phong thành sắc mặt nháy mắt biến trắng bệnh không nớt này chuyện này rốt cuộc là như thế nào phong thành vội vàng hỏi nói thanh phong hơi lắc đầu nói cho chuyện hắn trải qua Cũng đem phong h hư c n thành n thế n nghe hắn, phải lại à xong những câu nói này không khỏi cảm thán một câu thanh phong đạo hữu ngươi thủ đoạn được nhưng là ngươi lần này nhưng là xông xuống đại họa tuy rằng cái tên này chết chưa hết tội nhưng là người này là tu tiên một trong bốn dòng họ lớn nhất bạch gia đệ tử hắn này một chết bạch g i a tất nhiên sẽ đến điều tra đến thời điểm ngươi khó từ tội lỗi nghe nói cái kia bạch g i a tại tu chân giới tiếng tắm lửng lấy cực kỳ t ự bên cũng không biết bọn họ sẽ xử lý chuyện này như thế nào a thanh phong nghe nói như thế không nghĩ tới không tên cho chính mình tạo một cái đại địch thế nhưng ván đã đóng thuyền hắn cũng không có cách nào ai để người này tầm sinh lòng xấu xa cuối cùng nhưng là hại chính mình thôi lúc này nhạc linh nhi đã đem bên trong hang núi chuyện đã xảy ra từng cái nói cho phong thành thanh phong cũng đem cái kia trên núi ghi lại khẩu quyết nói cho mấy người phong thành nghe xong cũng cảm giác khẩu quyết này là lạ chỉ là hiện tại h ắ n đã không có tâm tư khác vẫn đang suy tư thánh hư công tử việc nên xử trí như thế nào nơi này đã không có giá trị gì ngày sau cũng không cần có người ở đây thủ hộ mọi người liền cùng toàn bộ trở lại sơn môn thanh phong trở lại sơn môn phía sau đi ngay vì là hắn a n bài trong phòng nghỉ ngơi lúc này hắn liền lấy ra cái kia thánh hư công tử túi đựng đồ quan sát không nghĩ đồ bên trong cũng thật là không ít linh thạch không cần nói nhiều mười nghìn nhiều viên dáng vẻ bên trong cũng không có thiếu linh dược cùng vật liệu đồng thời ở trong đó còn có hai cái bị phong ấn h ộ thanh phong mở ra trong đó một cái bên trong dĩ nhiên là một bản kinh thư bên trên bịa viết phong lôi kiếm trận kiếm quyết nhìn danh tự này tự biết kiếm quyết này không giống giống như vậy tên đúng là rất ba khí chính là không biết bên trong nội dung làm sao thanh phong lật mở nhìn nhìn một phen không nghĩ kiếm quyết này hảo diệu vô cùng đồng thời phía trên còn ghi lại một bộ kiếm trợ có thể dùng cái kia ba thanh phi kiếm diễn biến thành trận uy lực vô cùng một bên nhìn nhìn thanh phong một bên gọi thẳng hay lắm đầy đủ thời gian một nén nhang phía sau thanh phong không nỡ thả xuống này sách trong lòng nghĩ đến trên người mình còn có vợ n g minh kiếm này kiếm quyết này vừa vặn có thể dùng một lát lúc này hắn mở ra một chiếc hộ khác bên trong dĩ nhiên thả một viên lớn chừng quả đấm màu vàng tắm đám không khỏi đầu lông mày hơi động trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn nguyên lai vật ấy chính là kim tinh hiếm có kim hệ vật liệu phổ thông phi kiếm lẫn lộn một khối nhỏ kim tinh t i ể u có thể để phi kiếm cứng rắn không thể phá vỡ như thế một khối to kim tinh có thể thấy được có giá trị không nhỏ ai chính mình nhiều ngày tới nay đều đang thu thập vật liệu nghĩ đem mình đại côn tại thăng cấp một phen nhìn nhìn có thể hay không để nó tiến hóa thành pháp bảo vũ khí mà theo thực lực của chính mình không ngừng tăng cường thanh phong rõ ràng cảm giác vũ khí có chút lạc hậu đồng thời trọng lượng cũng có chút không quá đủ nhìn sử dụng dù sao cũng hơi nhẹ đồng thời này đại côn vũ khí pháp tướng không thể sử dụng nếu như là pháp bảo vũ khí nhưng là tùy ý biến hóa vũ khí lớn nhỏ đến thời điểm pháp tướng cũng có thể sử dụng nói như vậy đối địch bên dưới phần thắng cũng cao hơn một chút vào thời khắc này cửa phòng bị gõ thanh phong hơi suy nghĩ đem tất cả mọi thứ cất vào đến mở cửa người đến là nhạc linh nhi sắc mặt của nàng không tốt lắm nhìn nguyên lai là bắt chuyện hắn đi đại điện phong thành có việc mời thanh phong không nghi ngờ có hắn theo nàng bên người đi đến trên đường t ự nghe nhạc linh nhi than thở một tiếng sắc mặt càng ngày càng sầu khổ lên thanh phong hỏi do đ ế ngồi c ù n làm sao sẽ ệ như vậy như vậy. xuống phong thành lúc này lại là than thở một tiếng này mới nói ra thanh phong đạo hữu vừa rồi sư đệ ta đã trở về thánh hư công tử sự tỉnh ta cùng hắn vừa rồi nói xong sư đệ nói cho ta nói cái k i a người nhà họ bạch bá đạo không nớt e sợ này một lần chúng ta gây ra đại họa sư đệ ngươi cùng thanh phong đạo hữu nói một chút cái k i a người nhà họ bạch làm sao làm việc đi nói hắn tự nhìn về phía một cái thanh phong lần thứ nhất người nhìn thấy đến cái k i a người đứng dậy ô quyền quay về thanh phong nói ra thanh phong đạo hữu lễ độ thanh phong gật đầu lúc này cái k i a người liền bắt đầu nói rủ dị lên cái k i a bạch ra bá đạo cùng tàn n h ẫ n chỗ đến chương ba trăm hai mươi b ố lô pháp vạn cốc sơn kim thành phái bởi vì thất thủ đánh chết bọn họ bạch ra một cái con em gia tộc bị giết phái khâu t i ề n tự chủ trì bởi vì trước mặt mọi người chống đối ông tổ nhà họ bạch đường về trên đường bị người diệt giết không nhiều ngày khâu thiền tự cả chùa bị tàn sát có người xác nhận chính là bạch gia làm đại phương sơn một người học trò bởi vì không cẩn thận đụng phải một cái bạch gia tiểu thư toàn phái bị tàn sát chuyện như vậy đến không xuể bạch gia bá đạo một phương cũng không biết tàn sát bao nhiêu tiểu môn tiểu phái mà cái kia thánh hư công tử chính là chủ nhà họ bạch tri tử vẫn được gọi là bạch gia tương lai hy vọng n à y một lần h ắ n chết rồi bạch gia phẫn nộ có thể tưởng tượng được tuy rằng cái kia thánh hư công tử tội nên và chết thế nhưng bọn họ chết ở chúng ta vạn sân phái chỉ sợ ta chở môn phái sắp bị diệt tới nơi a nghe đến nơi này người một trận tự thuật thanh phong cũng biết cái kia bạch ra bá đạo chỗ nhìn vạn sơn phái mọi người cái mặt mày hữu dũ thanh phong suy tư chốc lát mở miệng nói ra việc này từ ta mà lên không có quan hệ gì với các vị ta tựu chờ ở chỗ này một đoạn ngày tháng nếu như bọn họ bạch ra có người tìm tới ta thì sẽ thừa nhận các ngươi cũng không cần sợ hãi nghe được thanh phong có thể nói ra lời này vạn sơn phái đám người đối với thanh phong kính nể không thôi thế nhưng phong thành nhưng là đứng lên nói ra thanh phong chuyện này é、e、sợ không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy không dối gạt ngươi nói ta phái tổ tiên đã từng có lời nói một khi cái kia phi thiên cương thi đột phá phong ấn thời gian ta vạn sơn phái t i ể u có hủy diệt nguy cơ ta nguyên bản cho rằng sẽ là cái kia phi thiên cương thi giết chết ta phái nhưng không nghĩ nguyên lai này cái cớ là ở tại đây từ nơi sâu xa đã đã định trước ta vạn sơn phái có này một kiếp tuy rằng chúng ta không c a m l ò n g làm sao đây là thiên ý vì lẽ đó chúng ta quyết định không bằng trước tiên giải tán chỉnh sơn môn mọi người đi ra ngoài tránh né một phen chờ lần này huênh y o a n g đi qua tại khắc bán dạo nghị nghe được lời nói của phong thành thanh phong rất kinh ngạc không nghĩ phong thành dĩ nhiên hạ như vậy quyết tâm nhìn dáng dấp bọn họ đối với cái kia bạch ra cũng thật là e ngại không、đớt. thanh phong cũng không biết cái k i u bạch ra theo hầu nếu như có bình thường kìm đan tu giả đến đòi muốn thuyết pháp hắn ngược lại không sợ hãi dù sao hiện tại lấy hắn thực lực tới nói thông thường kết đan tu giả căn bản không phải là đối thủ của hắn chỉ sợ đối phương đến cái cao thủ lợi hại nói như vậy hắn có tin tưởng chạy trốn nhưng dù là khổ vạn sân phái vì lẽ đó hắn đối với phong thành ý nghĩ này vẫn đủ chống đỡ bất quá hắn vẫn hứa hẹn phải ở chỗ này ở lại bảy ngày nếu như này bảy ngày bên trong có thể đợi đến người của bạch ra thanh phong vẫn là muốn đem này tội lỗi ôm đồm tại chính mình danh nghĩa dù sao một người làm việc một người làm thanh phong không nghĩ bởi bở Tiểu để vạn bất quá tại phong thành nghiêm nghị trách cứ bên dưới thứ hai ngày mấy cái trưởng lão dồn dập mang theo đệ từ xuống núi tránh lẽ lần này hai hoạt đi một lần này này trong phái đúng là yên tính không ngớt sau đó phong thành tựu tiến vào tổ từ bên trong vẫn chưa hề đi ra nhạc linh nhi nghiêm mật nhìn chăm chú vào ngoại giới nhất cử nhất động Thanh phong nhất Phong lúc này tâm, thừa n mấy ngày không thanh n n h phong trên n g cầm lấy hỏa tinh thạch đi tới lọ đá bên trong hắn nhìn cái kia hỏa gian phòng chỉ thấy bên trong đỏ chót cực kỳ dường như lò nung một loại thanh phong ngưng thần tinh khí một bước bước vào trong đó nhất thời cũng cảm giác được dường như tiến vào trong lò luyện đang tựa như cực nóng không nớt hắn vội vàng vận chuyển hỏa vân thần công chống đối lên tiếp theo một đầu dài một t r ư ợ n g dòng lửa bị hắn luẩn hóa mà ra còn c u ố n hắn chầm chậm xoay tròn cũng chầm chậm hấp thu xung quanh cực nóng khí tức hắn xếp bằng trên mặt đất đem hỏa tinh thạch thả tại hai tay trong đó huyền công vận chuyển bắt đầu tu luyện ba ngày phía sau thanh phong thu công trên tay hỏa tinh thạch rít một chút đã bị hắn hấp thu luyện hóa đến rồi thể nội hắn không nghĩ tới ở tại đây tu luyện lại thêm hỏa tinh thạch công hiệu càng là làm chơi ăn thật chống đỡ được chính mình ngày thường tu luyện thời gian một tháng mới có thể có này hiệu quả hắn lui ra khỏi phòng, đi ra lọ đá. này mấy ngày vạn sơn phái đệ tử đã đi thất thất bát bát nhạc linh nhi cũng không biết đang bận rộn gì cũng không có tới quáy dày chính mình trong lúc nhất thời nơi này yên tĩnh không ít mở cửa phòng nhìn bên ngoài bầu trời trong xanh bỗng nhiên mây đen g i n g kín đảo mắt tựu bắt đầu rơi xuống mưa nhỏ đến mưa nhỏ ướt át trên miên nói đến thanh phong đã lâu không có hỏi rõ như vậy không khí trong lành sâu hít sâu một khẩu nhất thời tinh thần thoải mái không đ g ớ t lúc này thanh phong dối ra một cái tay đến ngũ lôi đại pháp vận chuyển mà ra có thể thấy được nơi bàn tay của hắn một tia lôi điện bắt đầu ngưng tụ theo cái tia điện quan càng ngày càng lớn sau cùng dĩ nhiên có nửa thức có thanh phong nhìn trong lòng bàn tay lôi điện nhìn má than thở không nghĩ người phàm cũng có thể được này để quang âm âm một tiếng bầu trời một tiếng sấm sét nổ vang thanh phong trên tay lôi điện nhất thời bay ra ngoài chuyển mắt không thấy biến mất tại trong mưa phủn thanh phong nhìn thấy này hơi lắc đầu chính mình lôi điện đồ có biểu m à t h ô i nhưng là không có, có một chút lực sát thương xem ra này công cũng không phải là nhất thời t i ể u có thể tập được lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác trong bụng đau xót dường như kim đâm giống như vậy hắn mồ hôi lạnh nháy mắt t i ể u che kín trên trán tốt tại sự đau khổ này cực kỳ ngắn ngủi hắn nội thị trong bụng ma trùng giờ khắp này phía trên bẫy khắp vô số mạch máu một loại màu đỏ sợi tơ vừa rồi chính là nó đưa tới trong bụng đau n h ấ t không biết có phải hay không là sử dụng số lần quá nhiều d u y ê n cớ mỗi một lần kết hợp ma trùng phía sau nó đều sẽ thay đổi càng thêm đỏ như máu gần đây nó càng là thường xuyên đem những tia nhỏ kia thả ra ngoài như đ ồ đâm vào máu thịt của hắn bên trong nhìn dáng dấp này ma trùng đã sắp chín rồi nó nghĩ muốn cùng thanh phong kết hợp lại thế nhưng thanh phong tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh một khi thật sự cùng nó hoàn toàn kết hợp như vậy hắn vẫn là hắn sao có lẽ cái kia ma tính sẽ đem hắn hoàn toàn bị nhiễm thật sự biến thành ma đầu. nhưng là vật này bá đạo cực kỳ rốt cuộc muốn làm sao khống chế nó hoặc là đem nó trực tiếp lấy ra đây suy nghĩ chốc lát trước mắt biện pháp tốt nhất chính là tận lực không tại sử dụng nó nếu không thì nó trưởng thành tựu i càng ngày sẽ càng nhanh thàng đến chính mình lại cũng không khống chế được nó thời điểm kết hợp tựu i tránh không được lúc này hắn có vươn tay ra trong bàn tay một lần nữa dựng dục một k i a lôi điện này lôi điện trí cương trí dương chính là hết thể tà ma ngoại đạo khắc tình không biết vật này có thể hay không chấn áp ma chủ đây đông nhiên trong đó thanh phong trong lòng lại dấy lên một chút hy vọng Nghe đồn chương ó c ú t tới lôi luyện pháp ba trăm hai mươi năm huyết s ă n hô một thanh phi kiếm lăng không bay lượn phát sinh trói mắt hảo quang vô số phụ triện quay trúng quanh phi kiếm xoay tròn ra thanh phong vẫn là lần thứ nhất ngự sử phi kiếm dù sao cũng hơi không quá quen thuộc bất quá này thánh hư công tử kiếm quyết đúng là ảo diệu phi thưởng vẫn sử dụng tới phi kiếm thiên biến văn hóa du lòng sợ phượng một loại nhưng vào lúc này ngoài núi bỗng nhiên có tiếng người chuyển đến trong núi người đều đi ra cho ta t h a nhạc em này dường như n lôi đ h n động linh nhi thủ a n h h p vệ tại trước đại điện vì chính là ngay lập tức có thể nhìn người tới lúc này nàng vậy cũng yêu mặt cười nhưng là vô cùng nghiêm túc nàng đứng dậy nhìn về phía giữa không chung một tóc bạc tu sĩ đầy mặt đều là quyết tuyệt tâm ý giờ khắc này tựu i nghe nàng quát nhẹ nói không biết tiền bối đến ta vạn sơn phái vì chuyện gì ông lão kia sớm đã thấy này núi trước nữ tử nhưng là một bộ không thèm để ý chút nào gián dấp khuẩn h cho phép hắn đ ệ xuống đụn mây bay xuống trong ánh mắt thoáng thả ra một chút hào còn nói ngươi này bé gái không được d ô n g dài ta chính là ông tổ nhà họ bạch lần này mục đích các ngươi cần phải đã sớm biết nói mau ta cái kia tổ tôn đây đến cùng thế nào rồi lúc này nhạc linh nhi đi vào đại địa bên trong lôi ra một khẩu da đen quan tài đến nàng để lộ quan tài bên trong lộ g a thánh hư công tử thi thể đến ông tổ nhà họ bạch nhìn thấy thánh hư công tử thi thể sắc mặt không khỏi biến đổi âm thanh tàn n h ẫ n nói đến cùng là ai làm là một cương thi chúng ta mời thánh hư công tử vì là b ả n phái diện trừ một cương thi ai nghĩ hắn công pháp không ăn thua này mới hao tổn tính mạng ông tổ nhà họ bạch nghe đến lời này không nói gì mà là đi tới cái kia quan tài bên cạnh nhìn bên trong sắc mặt kia đen nhánh tổ tôn đúng là bị độc thì bị nhiễm mà chết bất quá hắn nhìn cái kia chém đầu nơi lại tâm sinh nghi hoặc nói coi như là hắn bị phi thiên cương thi giết chết đầu lâu này tại sao lại bị người chém xuống nhạc linh nhi lập tức nói ra là ta làm lúc đó hắn muốn thi biến khẩn cầu ta làm mới có thể như vậy như vậy ông tổ nhà họ bạch lạnh lên một tiếng con mắt chết chết tập trung thánh hư công tử thi thể chốc lát phía sau phong thành đến nơi nhìn về phía trước mắt một màn có chút không h i ể u nhìn về phía nhạc linh nhi nhưng vào lúc này thanh phong cũng hầu như cùng thời khắc đó đến nơi đây nhạc linh nhi nhìn hai người quay về hai người hơi lắc đầu ra hiệu hai người không cần nói chuyện cái k i a ông tổ nhà họ bạch liếc nhìn thánh hư công tử lâu lâu lại liếc nhìn nhạc linh nhi hắn vừa nghĩ mở miệng nhưng là trên mặt biến đổi nhìn về phía thanh phong người này bé gái còn dám đối với ta nói dối việc này là thiếu niên này làm đi thực sự là không biết ta này tổ tôn cùng ngươi có nhiều đại thù hận ngươi dĩ nhiên sẽ hạ như vậy sát thủ ngươi nói cái gì ta đều nói người này là ta giết nhạc linh nhi lập tức gâm thanh kích động lớn tiếng gọi nói ừ không được nói b ậ y ta bạch ra huyết san hô có thể ghi chép hết thể mọi thứ đồng thời còn sẽ lưu lại truy đuổi đánh dấu một khi bị huyết san hô đ ụ c tới cựu có thể nặn bản hoàn nguyên chân tướng sự thật mọi người nghe đến đó đều là vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc không biết trong miệng hắn huyết san hô là vật gì giờ khác này liền thấy cái kêu ông tổ nhà họ bạch trong tay lấy ra một mặt màu đỏ tấm gương hắn không ngừng đánh ra pháp quyết phía trên sau một khắc tấm gương trôi nổi giữa không trùng phát sinh bảy màu hào quang tiếp theo nó trong mặt gương bắn ra một c ộ t sáng nháy mắt chiếu rọi trên người thanh phong thanh phong trên người n h ấ t điểm hồng mang từ hắn trên y phục mặt trôi nổi mà ra đi tới trên mặt kính đón lấy cái kia trên mặt kính tự xuất hiện một bộ huyền ảnh ảo ảnh kêu bên trong chính là thánh hư công t ử ánh mắt t à n nhẫn chừng mắt thanh phong sau đó thanh phong liền một kiếm chặt xuống đầu của hắn nhìn thấy tình cảnh này ông tổ nhà họ bạch nhắm hai mắt lại nắm đấm mạnh mẽ nắm chặt nhạc linh nhi cùng phong thành đều có chút há hốc mồm không nghị thế gian còn có thần kỳ như thế đồ vật thanh phong cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thứ này. Lúc trước cái công cầu này hắn nhớ, thánh nát bùng nổ ra vô số màu đây hư thể, mới kia tử ra đỏ vô bóp sau ố muốn màu tâm trầm, một càng là tác dụng kiểu này, thực sự là kiểu sâu triệu đỏ dịch dụng tác thực cơ chết còn thể, thán hắn h tội t kéo sự sắp y s a một khắc ông tổ nhà họ bạch con mắt một lần nữa trợn mở trong ánh mắt như n g là sát cơ phun trào các ngươi còn có gì muốn nói không ông tổ nhà họ bạch trong giọng nói ẩn hàm vô cùng vẻ giận dữ ta nhạc linh nhi còn muốn nói gì nữa cái kia l á o tổ nhưng là khoát tay ngăn lại nàng lời cũng dành trước nói ra ngươi này bé gái ăn nói linh tinh nghĩ muốn vì là tiểu tử này giải vậy sao nói cho ngươi tiểu tử này hôm nay muốn chết c ra ra ba người c ũ nhất g thời cảm h rằng tất c giác không khí đều có chút ngưng đọng trong lòng bọn họ tất cả giật mình thanh phong không nghĩ tới này ông tổ nhà họ bạch tu vi hoàn toàn vượt quá dự liệu của chính mình dựa vào luồng áp lực này người này công pháp hầu như muốn đạt tới luyện thần phản hư cảnh giới phong thành không sợ tử vong nhưng là vừa nghĩ tới tất cả môn đồ đều phải bị bạch ra xử tử trong lòng nhất thời bi thương không lớt cảm giác mình thẹn đối với chư vị tổ sư nhạc linh nhi không sợ trong mắt tất cả đều là quật cường bẻ nàng k h ô n g phục thánh hư công tử sát ý trước chết chưa hết tội lúc này ông tổ nhà họ bạch s á t mặt lạnh leo dội ra một bàn tay quay về thành phong nơi ép một chút một nguồn sức mạnh cách không mà tới đ h á y mắt h ó a thành một to lớn bàn tay quay về thành phong một nắm giữ xuống không muốn nhạc linh nhi hét lớn một tiếng trên người phi kiếm một bay ngút trời quay về cái kia ông tổ nhà họ bạch tự đánh, đánh tới ông tổ nhà họ bạch nhẹ dên một tiếng, cái tay còn lại quay về chỉ thấy bạch quang lấp l ó e bên dưới nhạc linh nhi cùng phi kiếm đồng thời bay ra ngoài phi một tiếng nhạc linh nhi rơi xuống trên đất khỏe miệng tràn ra màu tươi rõ ràng bị thương tổn phong thành vội vàng đi tới nâng dậy nàng đến nhẹ dọn g nói ra sư mọi ngươi cần gì phải như vậy đây thanh phong nhìn tình cảnh này trong lòng giận dữ này ông tổ nhà họ bạch không hỏi phải trái đúng sai tới t i ể u nghĩ lấy tính mạng người ta thật là ác độc cực kỳ chuyến này kính cùng ma giáo yêu đồ có gì khác biệt nhìn nhạc linh nhi bị đạ thương hắn càng thêm c ă n tức nhạc linh nhi nhìn sư hình trong mắt nhưng là quật cường nói người này khi người quá đáng hùng hổ dọa người như vậy yêu tả không khác chỉ trách ta học nghệ không tinh bằng không t u cùng hắn liều mạng phong thành nghe đến lời này không nghĩ sư mội còn có như vậy kiên cường một mặt nhất thời trong lòng xấu hổ khó làm chính hắn một làm sư huynh giờ khắc này nếu như tại sợ hai ruột rẻ thật là thiên lý không cho nghĩ tới đây hắn đích thân sau bảo kiếm trong lòng minh biết mình là châu châu đa xe lấy trứng t r ọ i đá cũng muốn liều lên một k ít chương ba trăm hai mươi sáu sắp thân quyết vừa nghĩ đến đây trong lòng hắn nghĩ đến vậy thì lấy máu tươi của mình đến cao tế chư vị tổ sư tiết kiệm đi xuống phía sau không có mặt mũi lại thấy bọn họ nhưng không chờ hắn có hành động thanh phong đã động chỉ nghe hắn a một tiếng rít tiếng từ trong miệng hắn chuyển ra nhất thời tiếng chấn động khắp nơi vang vọng c ự u thiên thanh phong huyết sát áo giáp cương khí hộ thể cùng khát máu chi rực gần như cùng lúc đó xuất hiện trên người hắn đại côn đã bị hắn lấy ra nắm ở trên tay t i u tại cái kêu ông tổ nhà họ bạch nắm chặt thanh phong thân thể thời gian hắn đã mở ra khát máu chi rực một bay phóng lên trời chỉ thấy hắn vung lên đại côn quay về ông tổ nhà họ bạch chính là một côn đánh đi xuống v a n g nhưng mà một tiếng vang lên ông tổ nhà họ bạch hơi thay đổi sắc mặt đã g i lên một cái tay đón lấy này côn không nghĩ cái tên này một côn lực lượng như vậy to lớn chấn miệm cọp tê d ta ngược lại thật ra coi khi ngươi đúng rồi có thể giết chết ta tổ tôn đây tất nhiên không phải phàm như vậy ngươi đúng là dấu rất k ỹ ả nói tới chỗ này liền thấy hắn huyền công v ậ n lên đông dưng một cái to lớn nắm đấm xuất hiện quay về thanh phong đánh tới thanh phong huyền thiên nhị thập tứ côn đánh tới một côn đem cái kia nắm đấm đánh vỡ vụn mở ra ông tổ nhà họ bạch con mắt hiếp lại nói tốt tốt đẹp dĩ nhiên bức ta vận dùng vũ khí tốt một cái trúc cơ tiểu hữu nói nơi này liền thấy hắn ha môn ra một khẩu phi kiếm màu trắng bị h ắ n phun ra ngoài phi kiếm kia nên gió liền, liền dài đảo mắt biến thành ba thước thanh phong đón lấy không thanh phong không sợ nắm côn mà lên cái kêu pháp bảo phi kiếm đ ỗ n g nhiên biến thành ba trượng có thừa đối với hắn áp bức mà đến thanh phong đại côn vung lên toàn lực ứng phó hai cái chốc lát tương giao ở cùng nhau phát sinh ầm ầm nổ vàng một đạo năng lượng kinh khủng lập tức quét ngang hết thảy phong thành cùng nhạc linh nhi bị này năng lượng nhất thời quét bay đi ra ngoài trăm mét có hơn hai người không nghĩ, thanh phong như vậy dũng ánh, trong lòng nghĩ đến vẫn là coi thường hắn mà thanh phong chỉ cảm thấy hai tay tê dại đại côn muốn rời khỏi tay từ trước đến nay chưa bao giờ gặp như vậy kình địch ông tổ nhà họ bạch biến sắc mặt không nghĩ người này càng có như vậy tự lực hào hào hào cũng thật là coi thường ngươi ta ngược lại muốn nhìn một cái ngươi đến cùng lợi hại bao nhiêu nói liền thấy hắn tay b ấ m phát ấ n p h á p bảo phi kiếm nháy mắt phun ra ba trượng hào quang đón lấy khí thế giống như rồng quay về thanh phong lại một lần cắn g i ế t mà tới thanh phong nhìn thấy cái kia anh kiếm biết đón đỡ tất nhiên không thể vừa nghĩ đến đây t ự nghe hắn q có nói pháp tướng thiên địa. đón lấy phía sau hắn t ự u xuất hiện một đạo thân cao mười t r ư ợ n g pháp tướng đến pháp tướng vừa ra thanh phong lực lượng tăng gấp đôi lan không một quyền quay về sắc bén kia anh kiếm đánh tới một quyền này của hắn trăm mười vạn cân l ư ợ đạo ông tổ nhà họ bạch cũng là tuyệt đối không ngờ rằng phi kiếm kia nhất thời bị đánh bay ra ngoài, thanh phong lại một lần ra oay về cái kia ông tổ nhà họ bạch một trường đánh tới lấy chứng t r ọ i đã không biết tự lượng sức mình chỉ nghe ông tổ nhà họ bạch hô to một tiếng giết thân quyết tùy theo cái kia pháp bảo phi kiếm nháy mắt hóa thành vô số phi kiếm biến ảo trở thành một cái kiếm long oay về cái kia bàn tay bay đánh mà tới hai cái tiếp xúc những phi kiếm kia giống như một cái độc l o n g giống như vậy điên cuồng xoay tròn vắt giết kiếm này công lao cùng phổ thông kiếm tu phát ra huy lực thật là trời đất cách biệt thanh phong nhất thời cảm giác cái kia anh kiếm vô cùng sắp bén hắn pháp tướng từ từ bị cắn giết phá hoại đảo mắt tựu đem cái kia bàn tay vắt nát bét thanh phong pháp tướng bị ph trong miệng nhất thời có máu tươi chẳng ra thời khắc này hắn biết chính mình cùng này ô n g tổ nhà họ bạch khác biệt vẫn là không nhỏ người này hẳn là luyện thần hóa hư sơ kỳ gián g dấp coi như là như vậy cũng là thủ đoạn thông tin ê dựa vào chính mình trúc cơ đại viên mãn tu vi trừ phi mở ra ma t r ù n g mới có thể có sức đánh một trận bất quá hắn hiện tại tình huống như thế căn bản không thể lại mở ra ma t r ù n g trừ phi đến rồi bên bờ sinh tử không thể không làm mà cái kêu hắc long giờ khắc này coi như là đi ra cũng là không cách nào cùng loại cao thủ này t ỷ thí vì là nay thời khắc hắn thủ đoạn cuối cùng coi như chạy sau một khắc thanh phong vung lên cái tay còn lại trưởng ngăn cản ra tiếp theo hắn chỉ quyết không ngừng thiên đ ị a bát hoang thủy long t h u ậ t bị hắn lấy ra đánh về phía phi kiếm t i a đang tiếp cái t i a thủy long mới vừa tới phi kiếm bên người đã bị cắn g i ế t thành vô số giọt nước vỡ vụn mở ra trong lúc nhất thời khắp trời nước mưa bay xuống mà xuống ở nơi này đoạn trước mắt trong đó thanh phong cầm trong tay đại côn lớn tiếng q u á t nói h u y ề n thiên nhị thập tứ côn hai mươi mốt thước thiên hôn địa ám giờ khác này liền thấy côn thân bên trên lừng lánh lên trói mắt h à o quang một căn dài đến mười t r ư ợ n g côn mang càng là phá côn mà ra chỉ thấy hắn một côn đi xuống đánh tại cái kia kiếm long trên người bên trong đất trời nháy mắt kêu rên tiếng nổi lên m ộ n phía toàn bộ kiếm long nháy mắt từng tấc từng tấc nước toắt ra một luồng cực lớn lực lượng nháy mắt bay qua vạn sơn phái phòng ốc bị này quang đào qua nhất thời hóa thành một vùng phế tích thế nhưng không chờ thanh phong cao hứng trong ánh sáng một bàn tay càng là chẳng biết lúc nào đến trước người của hắn một trưởng đánh tại trước ngực của hắn thanh phong chỉ cảm thấy cái kia một trưởng hung mánh cực kỳ dường như đem một t ò a n ú i lớn cô đ ộ n g một phen đánh tại trên người hắn nhất thời hắn đã bị này một trưởng đánh bay ra tuy rằng hắn có minh vương áo giáp hộ thể còn có cương khí ngăn cản thế nhưng này có lực lượng th giữa không trung hắn máu tơi ư thẳng bay bị thương không nhẹ thanh phong giờ khắc này đã biết chính mình căn bản cũng không phải là lao già kia đối thủ người này e sợ còn chưa xuất toàn lực nhưng là thanh phong đã toàn lực ứng phó vào giờ phút này thanh phong không tại trần trừ khát máu chi r ự c nhất thời mở ra t i ể u này này cố lực lượng bay nhanh mà đi tại chân trời lôi ra một đạo tế đỏ sợi tờ đến muốn chạy ông tổ nhà họ bạch vừa muốn lại một lần ra tay giải quyết người này nhưng không nghĩ cái tên này đúng là thẳng thắn trực tiếp chạy trốn ông tổ nhà họ bạch lạnh dên một tiếng không nghĩ tên tiểu tử này cũng rất t r ư ợ đầu bất quá nghĩ muốn ở trong tay hắn chạy mất quả thực chính là cùng dại vào tường tùy theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút dưới chân một đá phủ vân xuất hiện mang hắn cấp tốc mà đi đạo mắt cựu đã không có t â m hơi bọn họ đi rồi nhạc linh nhi nhìn phía xa có chút choáng vân nói phong thành gật gật đầu nhìn phía sau một vùng phế tích trong lòng thầm than không nớt sư minh ngươi nói thanh phong đạo h ư u có thể hay không may mắn thoát nạn phong thành lắc lắc đầu một mặt bi quan nói ra thanh phong người này nhưng là vô cùng lợi hại đáng tiếc đối thủ của hắn là ai ông tổ nhà họ bạch a người này một thân tu vi xuất thần nhập hóa một khi bị hắn đổi tới thanh phong chắc chắn phải chết bất quá ngươi cũng không cần lo lắng chờ sau khi hắn chết chúng ta không lâu cũng muốn cùng hắn cùng lên đường nghe nói như thế nhạc linh nhi nhưng là một mặt r ừ n g r ư n g như không biểu tình chỉ là yên lặng nhìn phương xa hy vọng thanh phong có thể chạy trốn ra thanh phong một đường bay nhanh quả thực chính là hoàng hốt chạy bựa giờ khác này hắn lồng được đau bớt thời gian trong đó vừa vội nuốt một hạt đan d ư ợ c chữa trị vết thương tốt tại hắn khát máu chi rực tốc độ cực nhanh cực kỳ nếu không thì hắn chắc chắn phải chết mà cái kia ông tổ nhà họ bạch ở phía sau đồi không n g t thỉnh thoảng lấy ra cái kia mặt màu đỏ tấm gương tại cái kia thăm nhìn một phen tốt xác định thanh phong h ư ơ n g vị lúc này tự nghe hắn lẩm b ta ngược lại muốn nhìn nhìn b ằ n g mượn pháp lực của ngươi có thể bay bào xa đến chương ba trăm hai mươi bảy ác ma đảo thanh phong lúc này trong lòng không còn hắn nghĩ chính là hy vọng có thể vung giá tên kia không nghĩ cái kia ông tổ nhà họ bạch mỗi lần đều có thể tìm được hắn này để hắn khổ khó nói hai người như vậy ngươi đ ổ i ta trốn đảo mắt chính là ba ngày thời gian thanh phong phía trước giờ khắp này một mảnh mênh mông biển rộng hắn nhìn phía sau cách đó không xa ông tổ nhà họ bạch nhất quan tâm liền hướng cái kia trong b i ể n rộng mặt bay qua ông tổ nhà họ bạch nhìn thanh phong bay nhanh bóng người trong lòng tức giận không đất mỗi lần phải bắt được người này thời điểm đều sẽ bị hắn lại một l tên tiểu t ử này cũng không biết học cái gì phi hành thuật tốc độ quả thực nhanh vô cùng trong lòng hắn cảm giác được một khi bắt được người này tất nhiên muốn đối với hắn tiến hành s i ê u hồn đại pháp tốt đẹp nhìn nhìn người này dùng công pháp gì bất quá hắn đã nhìn ra người này bất quá là cường nọ cuối cùng chỉ cần hắn tiếp tục cùng tiến vào không sợ không bắt được hắn đảo mắt lại là ba ngày thời gian trong b i ể n rộng hoàn toàn m ở m i ệ ngay n g cả một chỗ đặt chân đều không có thanh phong trong lòng đ ố n g nhiên bay lên một trận tuyệt vọng nhìn cái k i a phía sau ống tổ nhà họ bạch theo sát không nghỉ hắn cũng căn bản không dám buông lỏng ô một đầu khoảng ba triệu hắc lưng kính xa nhảy ra mặt nước tiếp theo lại là một đầu một đầu đón lấy một đầu dĩ nhiên có mười mấy con kính sa chính ở bên trong nước nhanh chóng chạy tại những kính sa kia phía trước càng có một cái nửa người là hình người nửa người là cá đồ vật càng nhanh hơn du đãng nguyên lai là một con nhân ngư những kính sa kia mở ra to lớn miệng lộ ra đầy miệng hàm răng vô cùng sắp bén mở ra đóng lại trong đó liền muốn đem cái kia con nhân ngư cắn xé nuốt lấy bất quá mỗi lần vào lúc này cái kia nhân ngư đều sẽ lại một lần tăng nhanh tốc độ nguy hiểm càng nguy hiểm hơn chạy trốn rơi thanh phong có thể nhìn thấy cái kia nhân ngư trên người có hết mấy chỗ miệng vết thương chính không ngừng tại chảy máu tươi nhìn dáng dấp của nàng E、sợ cũng không kiên trì đ ư ợ chỉ bao l có, có như vậy nàng còn giơ hai tay lên nắm chặt một viên sáng ngời hạt trâu ý kia rõ ràng bất quá nghĩ muốn dùng này trâu đổi lấy thanh phong trợ giúp thanh phong yêu thích bảo vật nhưng là thời điểm như thế này hắn tại yêu thích cũng sẽ không cầm tính mạng của chính mình đến đùa giỡn hắn thực tại không nghĩ để ý tới bất quá làm hắn thấy nàng cái kia một bộ loài người khuôn mặt phía sau nhất thời có chút xoắn suýt người này cá bao nhiêu có chút nhân tố huyết mạch chính là cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp cứu giúp một cái hình như không cần lãng phí bao nhiêu thời gian hắn xoay người lại nhìn nhìn cái kia ông tổ nhà họ bạch khoảng cách hắn còn có chút khoảng cách trong lòng hôm h á c liền thấy hắn khát máu chi rực hơi động bá một cái bỏ qua mặt nước t i ể u đem nàng ôm vào trong ngực người này cá nữ tử tóc vàng mắt xanh trên người mặc cá d a làm thành y phục giờ khác này bị thanh phong ôm vào trong ngực trên mặt của nàng nhất thời lộ ra một bộ giải thoát vẽ thanh ph hỏi thăm chung quanh đây có thể có cái gì có thể ẩn thân hòn đảo nhân ngư không ngừng gật đầu nói cho hắn phía trước bên ngoài trăm dặm có một gác ma đảo đảo này quanh năm khói đen c u ộ n cuộn mà ra không người dám tiến lên bởi vì một khi lên trước t i ự u sẽ phát điên mà chết nơi nào tốt nhất ẩn thân b ấ t quá thanh phong nghe được lại vẫn có nơi như thế này nhất thời t i u hứng thú ngược lại là có thể đi qua nhìn lên một chút cũng không biết người này cá trong miệng khói đen rốt cuộc là thứ gì giờ khác này bọn họ đã xa cách này cá mập bầy thanh phong nói cho nàng biết bảo cho mình liền đem nàng lại thả vào trong nước dựa theo nàng nói địa phương bay nhanh mà đi nhân ngư không biết người tiên nhân này vì sao bỏ nàng mà đi nhưng là giơ lên trong tay bảo châu để thanh phong lấy đi đáng tiếc thanh phong giờ khắc này tính mạng tương quan nơi nào còn có tâm tư yêu cầu vật ấy đã sớm như một làn khói không thấy bóng dáng cái kia nhân ngư nhìn lên bầu trời chốc lát c o n người hơi chuyển động chốc lát liền chìm vào trong nước đảo mắt cũng không thấy tăm hơi thanh phong tốc độ cực nhanh hầu như đã tại siêu gánh nặng vận hành khát máu chi d ự c chỉ thấy cái kia cánh vai run d ậ y bên dưới chính là mấy dặm mười mấy dặm lộ trình coi như là như vậy cái kia ông tổ nhà họ bạch cũng là theo sát phía sau bất quá thời khắc này thanh phong thật sự sắp không kiên trì được nữa vâng không còn không chờ bị người ta tóm lấy cũng muốn bởi vì mệt h ọ c mà chết tốt tại hắn toàn lực ứng phó bên dưới rất nhanh liền thấy cái kia nhân ngư nữ tử trong miệng ác m a đảo một tòa ra bên ngoài tòa ra màu đen yên vụ hòn đảo trong nháy mắt hắn sẽ đến phía trên đảo nhỏ nhất thời hắn cũng cảm giác được một luồng ma khí bay đãng mà tới thanh phong trong lòng vui mừng nguyên lai này cái gọi là khói đen càng là chân ma khí hắn thân vác ma công tự nhiên không sợ chính là không biết cái kia ống tổ nhà họ bạch có thể hay không chịu được liền hắn vội vàng bay xuống thừa dịp Cái k từ từ lúc này hắn đi tới thanh phong trước mặt đầy mặt dận dung nhìn hắn nói tiểu từ thối ngươi đúng là chạy à chạy hết nổi rồi đi hôm nay ta chắc chắn ngươi lột ra rút xương để ngươi chết không có chỗ trôn thanh phong nhìn hắn cũng không sợ sệt biết chính mình có lẽ sẽ chết đơn giản tự không thèm đến sửa nói ra lao ra hỏa ngươi xấu hổ cũng không xấu hổ chính mình đệ tử tùy ý ám hại người khác ngươi không quản còn muốn đến tìm người ta phiên phước thực sự là thượng bất chính hạ t á t loạn n g ư ơ i cái k i a tốt tổ tôn đây âm hiểm xào trá nếu không phải là ta sớm có phòng bị sớm đã bị hắn ám hại chết rồi tốt tại trời xanh có mắt để hắn chết oan chết u ổ n g thực sự là nhân quả tuần hoàn báo ứng xa đ á n g ngươi như vậy cố chấp tự bên sớm muộn có một ngày sẽ để cho các ngươi bạch ra cũng rơi vào chỗ vạn k i ế p bất phục ông tổ nhà họ bạch bị hắn cùng cợ trách không khỏi thể diện nóng lên nét mặt giàn mua hết trắng rồi đỏ đỏ lại trắng cứ nghe hắn tức giận vô cùng nói ra ngươi một cái thằng nh ta ra bạch h ư người vòng k h có tư cách gì nói ta người hành động càng thêm chưa chẽn cả kia ma giáo yêu đồ càng thêm h ô n g bằng bất quá là khoát chính đạo tối ra làm yêu nhân sự việc mà thôi đi chết ông tổ nhà họ bạch đã không nghĩ phí lời chỉ nghĩ một cái tiêu diệt người này chỉ là thanh phong có tinh khiết ma khí nhập thể chương ba trăm hai mươi tám kinh tâm thế nhưng hắn bản tính vẫn là đánh nhầm rồi chỉ thấy cái kia ông tổ nhà họ bạch dĩ nhiên không sợ chỉ thấy hắn lây ra một viên hạt trâu màu trắng pháp lực đưa vào trong đó hạt châu phát sinh nhàn n h ạ t h à o quang này hào quang vừa ra xung quanh ma khí liền hướng về bốn phía lăn lộn mà đi lộ ra không gian bên trong đến ông tổ nhà họ bạch nhanh chân bước vào ma khí bên trong trong lòng v ẫ n hận không lớt xin thể phải giết người này không thể thanh phong bị thương tiếp tục hướng về ma khí nơi sâu xa đi đến càng hướng về bên trong đi cái kêu ma khí càng thêm chất phát lên cũng không biết nơi này đến cùng là địa phương nào dĩ nhiên sẽ có tinh khiết như thế ma khí nhưng vào lúc này hắn bụng bên trong ma trùng trận bắt đầu chầm chầm xoay tròn tự động hấp thụ cái nào ma khí đến phía sau hắn hắc long đồ đẳng cũng bắt đầu như vậy hút lên t h a n h phong câu thông hắc long hỏi hắn hút ma khí ngày sau sẽ không ma hóa à hắc long nói cho hắn bất luận năng lượng gì hắn cũng có thể hút sau cùng hết thể hóa thành năng lượng của nó này chút năng lượng một bộ phận có thể để người ta trưởng thành một bộ phận sẽ bị hắn tổn c h ữ a lên đến rồi mức nhất định hắn t i ể u có thể lợi dụng này chút năng lượng hóa hình mà ra trợ giúp thanh phong n g h e đến mấy câu này thanh phong đương nhiên cũng không có cái gì không đồng ý chỉ là hắn rất b u ồ n mực này chút ma khi đến cùng từ đ â u tới chẳng lẽ hòn đảo nhỏ này còn kể cả ma giới không thành tựu tại hắn suy tư trong đó phía trước bỗng nhiên một cái bóng đen quay về hắn tựu đánh tới thanh phong một trưởng đánh tới vật kia gào thét một tiếng t i ể u đã không có tiếng vang thanh phong đi qua một nhìn dĩ nhiên là một bị ma hóa lợn rừng lại đi vài bước này ma khí bên trong bàn hàng ma vật t i ể u không ngừng bắt đầu xuất hiện đến tốt tại những thứ đồ này đều rất nhỏ yếu thanh phong đều là một trưởng t i ể u đem giải quyết rồi ước chừng thời gian một nén n h a n g sau thanh phong phía trước xuất hiện một cái to lớn vết rách vực sâu hắn có thể nhìn thấy những ma khí kia chính là từ này vực sâu bên dưới chuyển lên nơi này ma khí càng thêm tinh khiết xênh x ệ t chúng nó không ngừng lên cao nhìn tình cảnh này phía giới hình như đúng là ma giới một loại chỉ là nơi này đã không đường có thể đi thanh phong bàn hàng lập tức nghĩ ly khai Nhưng vào lúc này, trong bóng tối một đạo quang minh bay lên ông tổ nhà họ bạch chặn tại trước người của hắn cách đó không xa đến tiểu t ử thối còn muốn chạy sao n à y một lần ta sẽ không tại cho ngươi chạy ra ngoài cơ hội nói liền thấy hắn đưa bàn tay ra tại hai người bốn phía đánh ra mấy đạo màu đen cờ nhỏ chờ hắn chỉ quyết vừa ra nhất thời xuất hiện từng đạo màu vàng hào quang đem nơi đ â y chu vi hai mươi ba mươi trượng vây chặt lên chỉ còn lại hạ v ự c sâu cái k i a một chỗ chỗ hưởng đến khi người h n quá đáng thanh phong trong mắt l ử a g i ậ n đốt cháy lớn tiếng còn nói hừ ít nói nhảm đi chết đi cho ta ông tổ nhà họ bạch hung hãn ra tay nay một lần hắn cầm trong tay p h á p kiếm trực tiếp chém giết mà tới thanh phong bàn tay đều cầm một bên dồn dập b ư ớ c lên cao nửa thước ngọn lửa màu đen hai người c h u y ể n mắt đấu cùng nhau mấy chiêu sau đó thanh phong đã bị cái kia ông tổ nhà họ bạch một kiếm chém t r ú n g bất quá không có xuất hiện ông tổ nhà họ bạch tưởng tượng như vậy đem thanh phong một kiếm chém thành hai khúc chỉ là đem thanh phong đánh bay ra ngoài ông tổ nhà họ bạch kinh ngạc này mới phát hiện thanh phong trên người dĩ nhiên một tầng còn giống như áo giáp nửa trong suốt hộ giáp này hộ giáp bị phi kiếm chém mở rồi lại tự động kết hợp lại đúng là rất thần kỳ Bất quá vật ấy nhất vật vật thật, một thần thường, một lúc giết quả luyện, diệu phải đem công pháp này này, này cũng công công lúc công không hẳn lương người định pháp phi phải pháp loại là là đem sau i đi ê u hồn r s a đó hai người va chạm mấy chiêu không nghĩ cái kia ông tổ nhà họ bạch đ ỗ n g nhiên dò ra tay đến sử dụng một chiêu long trả thủ một phát bắt được thanh phong thủ đoạn thanh phong tuy rằng một thân cự lực đi không nghĩ cái kia láo tổ pháp lực thông thiên nhất thời sử dụng tìm lượn quanh thuật để hắn dây r ù a không được thanh phong trong lòng kinh sợ liền thấy lao tổ liên tiếp ba trường đánh tại trên người hắn tuy rằng hắn có hộ giáp tại thân làm sao ông tổ nhà họ bạch này trường pháp thấu nhập q u tủy hơn triệu cân lực lượng bắt chuyện trên người hắn chính là một tòa núi lớn đều phải bị đánh đổ nát ra nếu không phải là hắn có bá thể quyết hộ thể lúc này đã thân tử đạo tiêu coi như là như vậy trong miệng hắn máu tươi không ngừng phun ra chỉ cảm thấy n g ũ tạng lục phủ đều đau nhức không ngớt giờ khác này ánh mắt hắn đỏ lên trong lòng nghĩ đến ta không có thể chết ngay vào lúc này ông tổ nhà họ bạch trên tay kim quang lấp lóe quay về mặt của hắn tựu i đánh tới một trường đi chết ông tổ nhà họ bạch chấn động quát một tiếng chỉ nghĩ này một trưởng tựu đem hắn đánh mất mạng nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh thanh phong chỉ lát nữa là phải bị một trưởng đánh chết nhưng là hắn còn có rất nhiều chuyện chưa xong nơi nào có thể tự chết đi như thế hắn không c a m lòng rất không c a m tâm nguy cấp bên dưới hắn cũng không quản được rất nhiều nhất thời một lần nữa mở ra ma trùng đến ở một tiếng thanh phong thân thể t r ư ớ n g một vòng to lực lượng càng là bước lên năm lần không thôi thời khác này hắn lực lượng nháy mắt đi đến sắp tới ba triệu gián g dấp chỉ thấy hắn trên người ma khí quần quận như trong địa ngục ma đầu trở về một loại hắn hơi dùng sức nháy mắt đem cái kia ông tổ nhà họ bạch tay tránh ra đón lấy vung lên nắm đấm cùng cái kia ông tổ nhà họ bạch chiến tại một chỗ nghiêm trướng nguyên lai ngươi thực sự là ma đầu ông tổ nhà họ bạch nhất thời vận lên vô thượng t h ầ n công cả người phát sinh vạn trượng kim quang giờ khác này hắn cũng không chút nào bảo lưu dùng ra chính mình công pháp luyện t h ầ n hóa hư tu giả một thân tu vì không giống người thường ở đâu là kim đàn tu giả có thể tương đối lúc này liền thấy hắn vung lên pháp kiếm quay về thanh phong ám sát mà tới thanh phong ma công tôn trào một đôi lợi trả vô cùng sắc bén càng là không sợ hắn pháp kiếm ai hai người đánh đấu thanh phong tuy rằng còn không cách nào so với hắn thế nhưng hắn tại ma khí bên trong lại chiếm hết t i ệ n nghi có thể không hạn chế hấp thu này chút năng lượng cũng tốt tại cái kia ông tổ nhà họ bạch chỉ là vừa mới vừa bước vào này cảnh nếu không thì coi như là thanh phong ma t r ù n g toàn bộ mở cũng là hồn công ma khí quần quận mà đến bị hắn hút vào thể nội thời k h ắ c này hắn càng đánh càng thêm lợi hại cái kia ông tổ nhà họ bạch nhưng là càng đánh càng hoảng sợ lên không nghĩ thanh phong thủ đoạn như thế không giống giống như vậy bất quá giờ khắc này hai người đánh tiêu một khi có người lùi về sau tất nhiên cũng bị một người khác gây thương tích chính là đao kiếm vô tình quyền cước không có mắt hai người giờ khắc này ngang sức n ă n g tài trong lúc nhất thời g i ế t hai người đều cũng bắt đầu bị thương lúc này kịch đấu bên trong liền thấy cái kia ông tổ nhà họ bạch lại lấy ra một cái lục lạc phát bảo q a y về thanh phong lay động cái kia lục lạc phát sinh phát sinh một tiếng văn giòn một luồng mê ly thanh âm bắn nhanh mà tới thanh phong chỉ cảm thấy đầu mướn đất thần hồn kích đảng thừa dịp cái này đ ứ n g khẩu cái kia ông tổ nhà họ bạch một kiếm đ â m tới chỉ nghe một tiếng g ư ờ n g như kim loại tiếng ma sắt vang lên liền thấy cái kia pháp bảo phi kiếm c à n g là chậm rãi sen vào đi vào thanh phong thân thể bên trong thấu thể mà ra thanh phong thời khắc này tỉnh lại liền thấy ông tổ nhà họ bạch hét lớn một tiếng thủ đoạn một trận liền muốn sử dụng kiếm quyết đem thanh phong chém thành hai khúc ngay trong nháy mắt này chụp bánh xe b i ế n tốc thanh phong n h ư n g là trên c h á n nổi g â n xanh đi trước một bước dùng da bình sinh lớn nhất lực lượng một chảo vồ vào hắn thân thể bên trong đi vào tử phủ bên trong a ông tổ nhà họ bạch mắt xích sắp đ ứ c nhìn về phía mình nơi bụng nhất thời kinh khủng phẫn nộ không thể chính mình chương ba trăm hai mươi chín bất tử bất diệt cùng lúc đó thanh phong co rút lại gân cốt một cái tay dùng sức nắm chặt cái kia pháp bảo phi kiếm không để nó tại động đậy lửa phần ngay vào lúc này ông tổ nhà họ bạch một tay nắm chặt cánh tay của hắn không để hắn tiến thêm một bước nữa một bên thả ra phi kiếm một quyền đánh tại thanh phong mặt bên trên nhất thời đem thanh phong đánh máu tươi chảy r ò n g ra đầu nổ tung thanh phong còn lại một tay nghĩ muốn ngăn cản làm sao không giành xuất thủ đến một cái hai lần ba lần thanh phong cảm giác mình sắp bị đánh chết trên người khí lực cũng tại không ngừng trôi đi đi xuống hắn ánh mắt hung hát nhìn ông tổ nhà họ bạch cái kia đã có chút vặn vẹo khuôn mặt chết đi chết đi vậy thì mọi người cùng nhau chết đi thanh phong hét lớn một tiếng đ ỗ n g nhiên thả ra phi kiếm ôm chặt lấy ông tổ nhà họ bạch sử dụng khí lực cuối cùng mang theo hắn cùng bay xuống trong vực sâu không vực sâu bên dưới chỉ có ông tổ nhà họ bạch cái kia không cam lòng âm thanh truyền bá ra thanh phong nước da miệng rộng con mắt đỏ thắm nhìn ông tổ nhà họ bạch đ ỗ n g nhiên liền thấy hắn mở ra cái kia không ngừng đang chảy máu dịch miệng một khẩu quay về cái kia ông tổ nhà họ bạch nơi cổ cắn không biết bao lâu phía sau bóng tối vô tận bao phủ đại địa thanh phong chậm rãi mở hai mắt ra phát hiện hắn cùng ông tổ nhà họ bạch còn ôm thật chặt cùng nhau ông tổ nhà họ bạch khuôn mặt v ặ n v ẹ o không có bất kỳ âm thanh cũng không biết chết không chết đi thanh phong hoạt động một cái thân thể, cảm giác cả người đau nhức không nớt Này hiện mình n tay mới phát t của r ư ở giờ khắc này thanh phong vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy vật ấy hắn nghĩ lấy được trước mắt cẩn thận nhìn nhìn một phen nhưng không nghĩ vật kia bỗng nhiên mở mắt ra đón lấy nó trong mắt bắn ra hai đạo kim quang bắn thẳng đến thanh phong mặt thanh phong tay mắt lanh lẹ đầu một thiên cương tốt sát cái kia kim quan g mà qua đón lấy phía sau liền nghe được oanh oanh hai tiếng nổ mạnh chuyển đến một mảnh núi đá oanh sổ xuống có thể thấy được uy lực của nó không giống một loại lúc này cái kia nguyên anh bắt đầu ràng co nghĩ muốn thoát khỏi thanh phong bàn tay nhưng là thanh phong một thân mấy trăm ngàn cân lực lượng làm sao sẽ để vật này ngang ngược đã không có thân thể nguyên anh một thân khí lực có không chỉ là có pháp lực tại thân bất quá giờ khác này đã không có thân thể hắn cũng không cách nào hoàn toàn phát huy pháp lực của nó mới vừa thủ đoạn đột nhiên tập kích cũng còn tốt một khi địch n h â n có phòng bị căn bản không phát huy ra tác dụng gì đến lúc này thanh phong bàn tay dùng sức dùng sức n ắ m hắn tiểu tử đuổi mau bung tay chúng ta hòa giải đi l ã o tổ ta xin thể cũng không tiếp tục tìm ngươi báo thủ nhưng vào lúc này cái tiên nguyên anh bỗng nhiên mở miệng nói thanh phong kinh sợ trong lòng suy nghĩ chốc lát nhưng là lắc đầu nói ngươi nghị thì hay lắm đùa giỡn hay sao lão này thanh phong cũng không dám tin tưởng đồng thời hắn làm hại thanh phong kém một chút chết đi câu nói đầu tiên nghị hóa giải cái này mối thủ thực sự là chết không biết x ấ hổ nhìn thấy thanh phong không đồng ý cái t ê n nguyên anh hử lạnh nói ta nguyên anh bất tử bất diện cự bằng ngươi còn không cách nào giết chết ta t ứ c thời mau thả ta hai chúng ta ân đ o á n xóa bỏ bằng không bị ta chạy trốn chính là chân trời góc biển ta cũng muốn phải g i ế t cùng ngươi nghe hắn thanh phong không cho là đúng bàn tay dùng sức tự nghĩ bắt hắn cho b ó c chết không nghĩ này nguyên anh cứng rắn cực kỳ dường như bản thạch giống như vậy bất luận hắn dùng sức thế nào cũng không thể khiến cho biến hình bốc nát thanh phong vận ra t ử mẫu nhận kim quang lấp l o e bên dưới chỉ thấy h ỏ a tinh ngứa ra nhưng cũng không cách nào tổn thương cái kia nguyên anh nửa phần mức độ kiên cố để người căm phẫn hắn nơi nào biết này nguyên anh tu sĩ một thân pháp lực ngưng tụ vào này ngưng tụ kim thân phía sau cứng rắn không thể phá vỡ trừ phi nhân vật càng lợi hại dùng đại thủ đoạn phong ấn hoặc là dùng bảo khí chậm rãi m à i sắt tài có thể tan giã vật ấy thanh phong không quản này chút chỉ nghĩ giết chết hắn nhìn thấy tử mẫu nhận không còn dùng được hắn trực tiếp lây ra phượng mình kiếm đến pháp lực đưa vào một kiếm chém tại nguyên anh phía bên trên đầu một tiếng vang lên ầm ầm thanh phong bị chân choáng nhưng là cái kia nguyên anh nhưng là vẫn không nhúc ních không có nhận được một điểm thương tổn thanh phong không nói gì này nguyên anh chẳng lẽ cũng thật là bất tử bất diện nghĩ tới đây hắn nạo nhân đều đau vẫn cầm lấy hắn không là biện pháp nhưng là chính mình nếu như thả lòng tay bị cái tên này chạy thoát chính mình hạ nửa đ ờ i khả năng liền muốn đang chạy trốn trên đường vẫn đi xuống nhìn vẻ mặt xem thường ánh mắt nguyên anh thanh phong trong lòng đỗng nhiên hơi động vật này không sợ trời không sợ đất chẳng lẽ còn không sợ lôi điện chi lực cả từ xưa tới nay lôi điện chi lực phách thần diệp ma thần ma tại lôi đ ỉ n h bên dưới đều phải nuốt hận tại chỗ h ú n g hồ này nguyên anh đây nghĩ tới đây hắn thần n i ệ m hơi động t i ể u đem nguyên anh mang vào trong lọ đá nguyên anh đi tới thần bí như vậy nơi không khỏi kinh sợ hắn trừng mắt to nhìn bốn phía các thức gian phòng dù là hắn luyện thần phản hư cảnh giới cũng không có bái kiến như vậy không gian thần kỳ trong lúc nhất thời đầu hắn bên trong không khỏi nghĩ đến. chuyên môn có đại năng giả có thể luyện hóa không gian mang theo người chẳng lẽ tiểu tử này tu vi thông thiên không thành không đúng không tiểu bằng lần này từ những công lực kia căn bản không có khả năng kiếm được này chút tất nhiên là hắn chó ngáp phải rồi nhặt được bảo vật này nếu như hắn có thể đủ rời đi nơi này người này đó là tuyệt đối không thể bung tha t i u dựa vào bảo vật hắn cũng muốn phải g i ế t cùng hắn a thế nhưng không chờ hắn âm thầm đắc ý thanh phong t i ể u mang hắn nhìn về phía cái kia lôi thạch gian phòng giờ khác này trong phòng lôi, phung trào, thiên lôi thần thạch mỗi giờ mỗi khắc không tại thả ra to lớn lôi điện những lôi điện kia che kín cả phòng đem căn phòng này chiếu sáng xanh thẳng một mảnh nhìn thấy tình cảnh này nguyên bản mặt lộ vẻ một tia quỷ dị mỉm cười ông tổ nhà họ bạch đống nhiên n g â y tại chỗ rất nhanh hắn tốt giống nghĩ tới điều gì tùy theo tiểu nghe hắn hét to nói ngươi ngươi muốn làm gì ngươi muốn làm gì ngươi không thể như vậy không thể như vậy thanh phong nhìn hắn h ừ lạnh nói tuy rằng ngươi kim thân vĩnh cố nhưng là ta tiểu không tin ngươi có thể chịu đựng được này lôi đình chi lực nếu như ngươi thật có thể lần lửa cái kia ta tiểu không có cách nào chỉ có thể thả ngươi đi thanh phong nói xong trên tay dùng sức một cái tiểu đem hắn ném tới lôi thạch trong phòng vây một tiếng một đạo lôi điện nháy mắt đánh tại cái kia nguyên anh trên người Ông tổ nhà trên tổ họ bạch đầu một lần này lôi điện càng có thể chính xác trong số mệnh mục tiêu nhìn thấy bị lôi điện điên cuồng bạo kích ông tổ nhà họ bạch thanh phong lúc này mới yên lòng lại bất quá giờ k h ắ c này hắn cũng có chút sợ h ã i không nớt chính mình khi đó còn muốn đi vào nơi này tu luyện lôi pháp nhìn thấy tình cảnh này hắn không khỏi tâm sinh ý lui thật sợ mình một cái sơ sẩy bị thần lôi đánh cho biến thành cho bụi a chương ba trăm ba mươi mệnh đăng lôi điện nổ vang bên dưới ông tổ nhà họ bạch nguyên anh từ từ không n ú c đ í c h huyện giống như chết đi thanh phong đương nhiên không dám k i n h thưởng cũng không có rời đi chỉ là nuốt lấy mấy viên viên thuốc hướng về nơi nào một tòa bắt đầu chữa trị bị thương thân thể tốt tại hắn chính là luyện thể sĩ một thân gân xương già kiên cố cực kỳ lúc này hắn vận chuyển huyền công hai tay phát sinh pháp lực đem cái kia đem xuyên tạ i trong cơ thể hắn phi kiếm chậm rãi rút ra làm phi kiếm kia bị rút đi thân thể một k h ắ c thanh phong nhất thời phun ra một ngụm lớn máu tươi đến hắn vội vàng lấy ra một bình thuốc bột đổ tại trên vết thương kia mặt nói đến kỳ quái này tiên ra thuốc bột cũng thật là thần hiệu cực kỳ cái kia miệng vết thương lập tức liền bắt đầu v ả y kết ngưng động thanh phong đem cái kia bảo kiếm ném xuống đất giờ k h ắ c này cũng vô tâm nhìn nhịn lập tức vận công chữa chị lên thời gian qua thật nhanh đảo mắt chính là bảy ngày thời gian đáng tiếc là thanh phong thương thế rất nặng Bề ngoài tuy tốt, bên ngoài trong nhưng khôi phục phi thường khôi phi tuy tốt, phục chậm chậm, có lúc ẽ cùng cái kia bảo phi kiếm có Mặc dược cũng dù liên quan. Mặc dù như vậy, hắn trên người những đan hắn tiêu gần đủ rồi, trở lại phía sau, nhất định phải nhiều nhiều bổ sung pháp kia phi kiếm kia tiêu rồi, lại phải mới hao phía sau, bảo bị bổ l vậy, trở tốt. đủ này hắn nhìn về phía trên đất phi kiếm đây là một thanh pháp bảo màu trắng phi kiếm hắn thần n i ệ m hơi động có thể cảm giác bên trên còn có cái kia ô n g tổ nhà họ bạch một chút linh thức hắn nhất thời huyền công hơi động d i ệ t sát này tia thần n i ệ m lực lượng pháp bảo này phi kiếm vô cùng sắp bén bên trên có phủ văn điêu khắc tại trên trôi kiếm có phi thiên hai chữ chính là tên của nó phi kiếm này bất phảm đáng tiếc thanh phong đã có phụ mình cũng không cần không dùng nó, lúc i cái ề n ngọc đem nó để vào trong đó cũng phong ấn. lấy l ra một đem hộp để đó vào này hắn tại nhìn về phía lôi thạch gian phòng phát hiện ông tổ nhà họ bạch nguyên anh dĩ nhiên không thấy này để hắn nhất thời khủng hoảng không đất hắn chính là vẫn thủ tại chỗ này không dám di động nửa phần nếu như bị hắn đi ra ngoài đó là tuyệt đối không thể có thể a hắn nhìn lôi thạch gian phòng cái k i a lão tổ vẫn nơi địa phương này mới phát hiện chỗ đó nguyên anh tuy rằng không thấy nhưng là trên đất nhưng thêm ra một viên lớn chừng ngón tay cái hạt trâu màu trắng bên trên có màu xanh lam điện quang từng tia từng tia vờn quanh bên trên xinh đẹp cực kỳ nhưng là hắn rõ ràng nhớ được chỗ kia không có gì cả đông nhiên hắn vỗ một cái chán n à y mới nghĩ đến có lẽ còn có một cái khả năng đó chính là ông tổ nhà họ bạch nguyên anh bị cái k i a lôi điện luyện hóa mới hóa thành thứ như vậy đến nghĩ tới khả năng này hắn vươn tay ra pháp lực vận chuyển t i ể u đem này t r â u đ ố n g dưng thu hút trong lòng bàn tay vật này một đến trong bàn tay cái k i a điện quang nhất thời đem hắn bàn tay đánh t ê dại thanh phong nhìn về phía viên này kỳ quái hạt trâu bên trên càng có từng tia từng tia vị n g ọ t tản mắt ra đồng thời hắn có thể đủ cảm nhận được hạt trâu này bên trong lận chứa năng lượng khổng lồ nhìn dáng dấp chính mình đoán không có sai lao tổ bị luyện hóa hạt trâu này nên là hắn bị luyện hóa phía sau còn thừa lại. Thấy một lúc này hắn bóng người nhất chuyển cựu đi ra không gian lúc này hắn đi tới ống tổ nhà họ bạch bên cạnh thi thể bên nhìn cổ tử thi này thanh phong đương nhiên không thể bỏ qua cùng lúc đó bạch ra tổ miễu bên trong trông coi tổ miễu đệ tử nhất thời kinh ngạc thốt lên nói không tốt lao tổ mệnh đang dập tắt lao tổ bỏ mình lời ấy vừa chuyển ra nhất thời có không mấy đạo hảo quan cấp tốc chạy băng băng mà tới trong nháy mắt tổ t ử bên trong đã tới rồi mời mấy bạch ra con cháu sau một khắc một đạo to lớn hào quang rơi tại tổ t ử đường trước mọi người thấy người này r ồ n dập lễ bái trong miệng nói bái kiến gia chủ trung niên nam tử kia sắc mặt l é n gốc hắn quay về đám người hơi gật đầu liền đi tới lao tổ mệnh đăng trước người nhìn tắt mệnh đăng người kia sắc mặt cực kỳ khó coi chỉ thấy hắn quay về mệnh đăng đánh ra đếm tới huyền ảo phát quyết bất quá mệnh đăng vẫn là tại chưa sáng lên người đàn ông trung niên sau cùng thầm than một tiếng xác định lao tổ nhưng là đã chân chính ngã xuống rơi mất nhìn thấy tình cảnh này bạch ra con cháu mỗi cái khí phấn điện ứng hô to muốn vì là lao tổ báo thủ người đàn ông trung niên nhưng là lạnh rên một tiếng nói ra tất cả im miệng cho ta có thể giết chết lao tổ người nơi nào sẽ là kẻ đầu đường xó chợ tựu sợ người ta muốn tới trả thù d i ệ t ta bạch ra cả nhà lời này vừa nói ra mọi người này mới phản ứng lại trong lòng bọn họ nghĩ đến gia chủ nói tới nhưng là như thế lao tổ thân phận gì thủ đoạn gì tu vi gì mọi người đều là biết đến có thể giết chết lao tổ người dù sao cũng đều là thủ đoạn thông tin hàng người bọn họ bạch ra từ trước đến giờ làm việc đều là đem đối thủ đổi tận giết tuyệt một khi cái kia người cũng như vậy nghĩ, nghĩ hậu quả đều phi thường đáng sợ trong lúc nhất thời người người nơi nào còn n g h ĩ báo thù rửa hận càng làm mỗi cái cảm thấy bất an lên chủ nhà họ bạch nghĩ nhân lúc chốc lát ánh mắt hung hát nói lập tức bắt chuyển tất cả bạch ra đệ tử trở về bảy ngày phía sau phong núi trăm năm đồng thời mở ra hộ sơn đại trợn lấy bị thỉnh thoảng tai nạn thanh phong nơi nào biết bạch ra bởi vì lao tổ liếc nhìn đáng tiếc cái tên này trên người bảo vật gì đều không có tự tại hắn có chút thất vọng thời điểm này mới phát hiện người này trên cổ tay vòng tay có chút kỳ quái một người đàn ông mang vòng tay nhưng là không thường thấy trừ phi vật này rất bất nhất giống như nghĩ tới đây hắn dùng sức một tuốt tựu i đem cái k i a vòng tay cầm hạ xuống chỉ thấy này vòng tay bích lục thông suốt không thì vết chút nào vào tay tơ lụa thủy n h u ậ n khó được thượng thượng chi phẩm hắn thần niệm hơi động trên mặt nhất thời lộ r a tiểu dung nguyên lai vật này còn thật không phải là thông thường vòng tay dĩ nhiên là một cái vòng tay chứa đồ bên trong không gian không nhỏ có thể có chu vi mười trượng có thừa hắn k h ô n linh nhẫn cho dư tử tâm cái vòng tay này vừa vặn cầm đến dùng đáng tiếc là này trong vòng tay chứa đồ chỉ có mấy ngàn linh thạch cùng mấy cái đáng thương bình thuốc còn có chút ít tài liệu lệ khí ngoài ra ngoài ra không vật gì khác thanh phong lòng nghĩ cái t hắn không biết thân phận càng cao thâm đại năng tu giả thông thường sẽ không mang theo quá nhiều đồ vật tại bên người thế gia trưởng lão một loại đều sẽ đem đồ vật lưu ở trong gia tộc bảo quản theo dùng theo lấy môn phái trưởng lão thông thường thả tại chỗ ở của chính mình tán tu người trên người sẽ mang theo một bộ phận trong động phủ gửi một bộ phận còn sẽ đem một bộ phận thả tại bí mật chỗ làm như vậy chỗ tốt chính là một khi bị thương hoặc là thân chết hoặc bị đánh cướp đều có hoán hòa nơi chính là thọ không còn có ba hơi huống hồ tu giả rất ít người đem tất cả bảo vật linh thạch đều thả ở trên người một khi có việc t i u toàn quân bị diệt đương nhiên ngoại trừ thanh phong như vậy dù sao hắn có chút đặc thù cái k i a nhỏ bình bên trong hầu như chính là hắn toàn bộ tài sản tính mạng mà nhỏ bình không đáng chú ý người bình thường cũng không biết nhỏ bình đặc tính thanh phong đem vòng tay chứa đồ mang tại trên cổ tay lớn nhỏ còn là thích hợp tự là nam nhân mang theo món đồ có chút cảm giác là lạ lại nhìn cái k i a ông tổ nhà họ bạch thi thể đã không có bất kỳ giá trị gì thanh phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút quay về thi thể đánh ra một đạo ngọn lửa cái tia thi thể nháy mắt bút cháy lên đảo mắt tựu thành cho bụi chương ba trăm ba mươi mốt mà không thể độ nhìn trên mặt đất cho tàn thanh phong vừa những cho bụi kia tựu xoay tròn t h ă n g vào trên không chuyển mắt không thấy tăm hơi hắn bưng l ò n g ngực đi về phía trước phía trước vẫn là một mảnh đen nhánh quần c u ộ n ma k h í d à y đặc cực kỳ đi về phía trước trăm trượng khoảng cách phía sau thanh phong nhìn thấy phía trước dĩ nhiên có chút sáng ngời l o e lên hắn nhất thời tăng nhanh bước chân lại làm khoảng trăm trượng phía trước dĩ nhiên xuất hiện một chỗ lom cốc chỉ thấy cái kia lom cốc bên trong có một to lớn ma thi nằm ngựa trong đó chỉ thấy cái kia ma thi dài đến bốn mươi năm mươi triệu lớn vô cùng quần quận ma khí chính là từ đây trên thi thể mặt p h ư ớ ra mà tại cái kia trên thi thể khoảng ba triệu có một hình tròn thay cái kia thạch thai bị nằm căn có thể c ó lớn bằng bắp đùi thanh đồng xiềng xích riêng phần mình khóa lại một phương hướng theo xiềng xích nhìn sang mỗi một căn khóa tận đầu đều c u ố n quanh tại một căn cao tới khoảng một mươi triệu ba người mới có thể ôm hết màu xanh sống gậy trúc bên trên có thể nhìn thấy mỗi một căn gậy trúc bề ngoài đều sinh có màu băng lam lôi văn bên trên càng là lôi điện vân quanh từng kia một lôi điện theo cái kia xích sắt tiến vào thạch thai bên trong phát sinh chi chi âm thanh thanh phong nhìn thấy tình cảnh này nhất thời kinh ngạc đến ngây người tại chỗ trong lòng nghĩ đến đây là tình huống gì một bên lại hấp thu lôi điện chi lực đây là cái gì thao tác lại có tác dụng gì thanh phong xem không hiểu cũng đoán không minh bạch hắn từng bước từng bước đi tới phụ cận nhìn cái kia to lớn ma thi trong mắt con ngươi không khỏi co r i ù lại này ma thi sinh có hai căn xúc giác dài xấu xí phi thường không ngờ là thật sự ma giới đồ vật thanh phong quay chung quanh nơi đây đi vòng vo một vòng phát hiện cái kia gậy trúc hẳn là trong đồn đái thiên lôi thần trúc bình thường có thể tự thân sản sinh sấm xét gậy trúc g i tên thượng cổ tam đại thần trúc một trong nay gậy trúc phi thường ít ỏi cũng không biết là cái kia đại năng sĩ dĩ nhiên sẽ một cái kiếm được năm căn hơn nữa còn là như thế lớn cái đầu thần hắn hơi lắc đầu lòng nghĩ làm ra như vậy trận thế người định là thủ đoạn thông tin ê h ạ n g người bất quá hắn có một loại phỏng đoán cái k i a thạch thai bên trong thai nén đ ổ vật tất nhiên không phải chuyện nhỏ có lẽ là một cái vô cùng lợi hại ma đầu nếu như hắn đoán không sai loại này bị ma khí cùng lôi điện thúc đẩy sinh trưởng ra hỏa một khi xuất thế thế gian có lẽ không có gì có thể chế ước hắn đ ổ vật đi vừa nghĩ tới một cái vô địch tồn tại ma đầu xuất sinh phía sau tàn sát nhân gian giới cái kia loại tình huống bi thảm thanh phong trong lòng không khỏi căng thẳng một cái tương lai có thể sẽ phá hủy phạm trần sinh vật gần ngay trước mắt hắn đến cùng có thể làm được gì đây giờ khác này hắn có hai cái lựa chọn một là xoay người ly khai quên nơi này hết thảy tự làm chưa từng thấy gì cả dù sao coi như là thiên hạ t h ư ờ n g sinh bị nạn cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ có thể là thật là như vậy sao hắn hơi lắc đầu sư phụ nói cho hắn tu giả làm ghét cái ác như kẻ thù nghe thiên tâm nghe đạo tâm chém chết hết thảy yêu ma thủ hộ thế gian hòa bình tu giả sinh ở bên trong đất trời luyện thành vô thượng đạo thể đương nhiên phải lĩnh hội đại đạo h à g nghĩa như vậy mới có thể đạo tâm bất d i ệ t cứng rắn không thể phá vỡ một khi đạo tâm dao động coi như là tu vi lại cao cũng không cách nào hiểu thấu đáo nói cuối cùng hàm nghĩa không thành tiên hết thể đều là sâu kiến vậy mỗi người đều có chính mình nói nhất định phải bảo vệ chính mình nói thanh phong đã từng tự hỏi qua hắn nói nhưng là hắn rất mê man cũng không biết mình nói đến cùng là cái gì hắn ghét gái ác như kẻ thù nghĩ chém giết thế gian hết thể tội ác nhưng là hắn lại thâm nhập hố ma luyện thành vô thượng ma công như vậy hắn đến cùng thiện vẫn là ác sư phụ từng nói ma không thể độ đó là hết thể tội ác nguyên thế nhưng trên thiên thư lại nói hết thể có vi pháp như ảo ảnh trong mơ hết thể hư vọng đều là h u y t ư ở n g vậy theo ý này đến cùng nhằm vào chính là người vẫn là công pháp trong lúc nhất thời hắn đột nhiên có chút mê man khả năng sư phụ nói đúng thiên thư phía trên cũng là nói sự thật vừa nhập ma nói n g h ị muốn tuân theo b ả n tâm thực tại quá khó quá khó t i ể u giống như chính hắn kỳ thực có lúc cũng bị này công bất chi bất giác cải biến một ít tâm tính chỉ là hắn thân ở trong đó không thể biết là vậy ai hắn than thở một tiếng than thở vì sao chính mình cùng nhau đi tới nhấp nô không n ớt than thở vận mạng mình thăng trầm than thở chính mình thân mang ma chủng vẫn sống tại sợ hãi của nó bên trong vừa nghĩ đến đây thanh phong đông nhiên có chút nạn lòng thoái trùng vẫn sống tại sợ hãi của nó bên trong vừa nghĩ đến đây thanh phong đông nhiên có chút nạn lòng thoái trí lên đúng vào lúc này đúng vào lúc này đúng tùy theo hắn liền nghe được thức hải bên trong láo ma đầu gọi nói thanh phong xảy ra chuyện gì vừa nãy cảm giác ngươi hình như muốn nhập ma một loại nghe được câu này thanh phong đẫu nhiên minh bạch chính mình vừa rồi bất chi bất giác dĩ nhiên bên trong này thạch thai nói bị hắn cho đầu độc mà hiện tại chính mình tại thạch thai bên dưới chẳng lẽ nó muốn xuống tay với chính mình không thành thời khắc này hắn đầu c h á n đột nhiên mồ hôi lạnh chặt trề sợ không thôi lúc này hắn đứng tại cái kia thạch thai bên dưới này mới đem vật ấy nhìn rõ rõ rằng ràng nguyên lai、like、ở đây thạch thai bên trên vẽ có vô số ảo diệu phụ t i ệ n đồng thời này thạch thai như đồng tâm b chỉ là không âm thanh truyền ra thôi vật ấy không phải chuyện nhỏ dựa vào thanh phong bản tính đương nhiên sẽ không qua suy tính nhiều lợi ích được mất chỉ thấy hắn phất lên nằm đấm quay về cái k i a thạch thai tựu một quyền đánh tới nghĩ muốn một cái giải quyết rồi cái này họa c ă n lai không nghĩ giờ k h ắ c này hắn nằm đấm chưa tới thời gian thạch thai dưới đáy bỗng nhiên mở ra một cái miệng nhỏ b ư ớ c lên h ắ c bạch nhỉ khí một luồng to lớn sức hút chuyển đến không chờ thanh phong rẽ r u a một cái tựu đem thanh phong hút vào thạch thai bên trong một mảnh hỗn độn thanh phong chỉ cảm thấy hắn muốn thở một loại đón lấy cái kia nháy mắt gói lại giờ k h ắ c này thanh phong bị thương trên người căn bản vô lực ngăn cản này hết thể đồng thời giờ k h ắ c này hắn cảm giác mình dường như thân tại vũng bùn bên trong nghĩ muốn d â y r u ộ n một cái đều rất lao lực tiếp theo vật kia dĩ nhiên nghĩ muốn cắn nuốt mất thanh phong giống như vậy bắt đầu quay về hắn chen đẻ lên thanh phong trong lòng kinh khủng và phần lần thứ nhất gặp phải quái dị như vậy việc lúc này hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì chỉ là cảm giác trước người của hắn hình như có hai viên màu đỏ mắt nhìn hắn một loại vật này phi thường quỷ dị giống như một thai nhi giống như vậy thanh phong suy đoán nón ê n là thạch thai bên trong dựng sụp đổ bất quá vật này còn chưa thành hình mà thôi Coi như là như vậy. vật này hình như cũng không phải hắn có thể đủ đối phó đồng thời hắn còn bị thương trên người căn bản không cách nào sử dụng quá lớn khí lực vật kia càng hung manh hơn chợt bắt đầu hấp thụ bản chất của hắn đến tinh h u y ế t đến thanh phong thời khắc này trong lòng thật lạnh nghĩ đến chẳng lẽ phải chết ở chỗ này hắn cảm giác trên người tinh khí thần đều đang chầm chậm trôi đi bị vật kia hút đi không không hắn không thể chết cũng không muốn chết giận dữ bên dưới hắn nhất thời mở ra thôn tiên ma công chỉ là tình huống như thế bên dưới hắn liền không thể động đại được căn bản không cách nào vận ra này công cuối cùng vẫn là cuối cùng đều là thất bại một lần này thanh phong có chút há hấp mổm tâm t nhất quan tâm bên dưới hắn quyết định lại một lần nhìn thấy mở ra ma chủng Trường Thiên Thanh suy mở ma một chủng, lần cái cái mỗi cái kia ma chủng bên trong nháy mắt bắn ra vô số tia nhỏ màu đỏ những tia nhỏ kia dọc theo nửa trong suốt chất lỏng di động nhất thời hiện đầy cái kia ma thai toàn thân đón lấy dĩ nhiên dùng sức một cái tựu i đem cái kia ma thai hướng về thanh phong trong bụng kéo đi thanh phong chỉ cảm thấy thời khắc này khí lực hoàn toàn không có cả người mất cảm giác không nớt chỉ có thể trơ mắt nhìn m a chủng p h ó n g thích ra tia nhỏ cùng cái tia nửa trong suốt ma thai lẫn nhau tranh chấp qua không chốc lát cái kia ma thai rốt cục bị tia nhỏ từ trên thân thanh phong lôi hạ xuống thanh phong cũng lần thứ nhất nhìn thấy thứ này ra dấp một cái trên đầu sinh có hai căn thịt sừng hai mắt màu đỏ tươi vẻ. diện mạo xấu vô cùng một cái tiểu tử chỉ là một đầu muốn so với bình thường trẻ con lớn hơn cái gấp hai ba lần giá v ẽ vật này bây giờ còn là nửa trong suốt giá v ẽ cái tia tứ chi bên trên ngược lại là có thể nhìn thấy huyết mạch kinh lạc sau lưng nó còn có một căn tế ngăn nuôi giờ k h ắ c này nó đem hết khí lực nghĩ muốn thoát ly ma trùng tia nhỏ nhưng là ma trùng phát ra tia nhỏ vô cùng cứng cỏi mặc nó r y ruộ t như thế nào cũng là không làm nên chuyện gì t i u tại mà người tranh nhau không được thời điểm thanh phong cảm giác hắn bị chơi đùa sắp chết đi từng luồng từng luồng đau nhức tại hắn nơi bụng chuyển khắp toàn thân các nơi đông nhiên cái tia ma thai há một da một đạo thiểm điện bị hắn ph Đánh trong ạ i ma chủng bên trên, lúc nhất thời không biết vì sao thanh phong đúng là hy vọng cái kia ma thai trực tiếp đem ma chủng giết chết cho thỏa đáng vẫn muốn làm núi nhìn hồ đấu không nghĩ cái kêu ma trùng hao t ổ n quá nhiều bản nguyên lực lượng muốn không thể tiếp tục được nữa nhất thời bắt đầu tự động hấp thụ thanh phong trên người năng lượng đến thanh phong vốn là suy yếu vô lực lại bị cái kêu ma thai hấp thụ một bộ phận năng lượng nhất thời càng thêm suy yếu lên nếu như vẫn như vậy hai cái không có phân ra thắng bại thanh phong tất nhiên trước tiên bị hai người này hút không còn không thể t u tại hắn hoảng loạn thời gian trong lòng nghĩ đến không thể ngồi chờ chết bây giờ có thể sống dở trò hắn còn có ma công đại pháp thôn tiên ma công này thôn tiên ma công tức cuối cùng nuốt thiên đ i ệ hắn chỉ là vừa vừa tìm thấy bên l i ớ i cũng không biết này, công năng hay không cái lực đây, thủ, không, yếu, không này năng không lượng kia hay hấp thụ thai biết ma vừa nghĩ đến hắn đây, vặn ừ a m u lúc này ma thai tứ chi dĩ n h i ê n diện hóa thành x ú c t tu một cái tựu đâm vào đến rồi thanh phong thể nội cũng bắt đầu hấp thụ năng lượng của hắn thanh phong nhanh muốn điên rồi thật làm hắn là một khối thịt béo nhưng vào lúc này trong đầu hắn linh quang loại lên đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một vật đó chính là ông tổ nhà họ bạch nguyên anh bị luyện hóa thành đan dược nguyên anh a tu sĩ trên người tinh hoa nhất địa phương khả năng lượng lớn không cần nói cô biết mà hắn còn bị luyện hóa thành đan có thể tưởng tượng được những bị áp suất kia năng lượng một khi bị thả ra ngoài đến cùng sẽ khủng bố cỡ nào chính mình khi đó suy yếu không dám dễ ra ngớt nhưng lúc này nếu như còn muốn do dự có lẽ liền thử cơ hội cũng không có vừa nghĩ đến đây hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút viên đan dược kia đã bị hắn lấy ra chỉ thấy đan dược này màu sắc tuần h trắng bên trên lửng lánh màu xanh lam lôi điện chi lực một nhìn t i u biết không phải chuyện nhỏ hắn không quản được rất nhiều mở ra khẩu một cái t i u đem vật này nuốt vào trong miệng đan này nháy mắt tựu theo hết hầu tiến vào, vào trong bụng tiếp theo thanh phong cũng cảm giác được một luồng năng lượng khổng lồ rời núi lấp biển một loại chuyến khắp toàn thân của h ắ n từng luồng từng luồng lôi điện chi lực trên người hắn v ư n quanh phát sinh đùng đùng tiếng vang đến thanh phong nháy mắt đã bị này cố lực lượng điện tóc lực lượng hai mắt trợn tròn lên n à y cố lôi điện chi lực hung bánh dị thường nó lấy thanh phong vì là đạo thể nháy mắt đánh tại cái kia ma thai trên người còn có ma chủng bên trên nổ tung tiếng không ngừng vang lên tuy rằng cái kia ma chủng vẫn bị thiên lôi thần trúc nhỏ bé lôi điện làm dịu bất quá những lôi điện kia trải qua thạch thai loại bỏ đã nhỏ rất nhiều đồng thời vật ấy bao nhiêu còn chưa hoàn toàn thành hình những sức chống cự kia còn không cách nào chống lại to lớn như vậy lôi điện giờ khác này thanh phong chỉ cảm thấy lực lượng tăng cao lôi điện vờ tuy rằng cũng đem hắn đánh quá sức bất quá hắn còn có ngự lôi phương pháp phương pháp này vận chuyển có thể tháo mất không ít lôi điện chi lực để bản thân sử dụng mà thời khắc này cái tiêu ma thai cùng ma chuẩn bị lôi điện chi lực đánh ngừng lại một chút thanh phong thừa dịp cái này không làm cắn răng kiên trì cả người bị lôi điện đập tới phía sau đau nhức nhất, nhất thời vận chuyển lên thôn thiên ma công thức cuối cùng nuốt thiên điệp đón lấy một trường bắt tại cái tiêu ma thai trên người thôn thiên ma công vốn là vừa lên thừa ma công uy lực của nó to lớn nhất chỗ lợi hại chính là có thể hấp thụ người khác công pháp cho mình sử dụng có thể nói là ác độ cực kỳ đã từng một lần bị xa vào cấm công ma này thức cuối cùng càng là tinh hoa bên trong tinh hoa một chiêu đi xuống cái kia ma thai nhất thời thân thể một cứng rắn đón lấy dùng sức run d ẩ y ràng co mà lúc này ma chủng cùng ma thai nối liền cùng nhau trong lúc nhất thời bị nó liên lụy dĩ nhiên cùng bị thanh phong thôn t i ê n ma công hút lên ma thai không biết thai ngén bao nhiêu t u y i nguyệt n một thân ma khí tinh khiết cực kỳ chính là nhất là ngắn gọn chân ma khí ma chủng bên trong ma khí mặc dù có chút ba tạp làm sao theo thanh phong hấp thụ vô số ma khí vẫn luôn tổn trữ bên trong nhiều lại nhiều dù là ai cũng không nghĩ ra thanh phong dĩ nhiên một bên hấp thụ ma thai bản nguyên ma khí mang kèm theo đem ma trùng cùng nhau luyện hóa đây nếu là bị người nhìn thấy tất nhiên sẽ bị sợ rơi nhãn cầu đi dù sao thế gian này nơi nào có chính mình ăn chính mình đạo lý nhưng là thanh phong nhưng làm xong rồi ông tổ nhà họ b ạ c h nguyên anh biến thành viên thuốc không ngừng tỏa ra vô cùng vô tận năng lượng khổng lồ để thanh phong hư nhược thân thể bắt đầu bắt đầu bành trướng tự thân lực lượng cũng bắt đầu khôi phục lên mà thời khắc này thạch thai bên trong cảnh tượng vô cùng cái gì? thanh phong hấp thụ ma thai cùng ma trùng năng lượng ma thai cùng ma trùng lại hấp thụ thanh phong năng lượng ba cái hô hấp bên dưới nhưng vẫn là thanh phong mạnh nhất hốt lấy tốc độ càng nhanh hơn như vậy nhiều lần bên dưới Hắn chương n ba trăm ba mươi ba đại đạo tranh đấu đảo mắt ba ngày thời gian trôi qua bọn họ ba cái còn duy trì dáng rất này không nhúc đ í c h giờ khác này đương nhiên cũng không ai dám dễ dàng động đậy một cái nếu không thì là bị hút quang hạ tràng mà thanh phong thân thể nhưng là bởi vì ông tổ nhà họ bạch nguyên anh đang dược nguyên nhân toàn bộ trướng lớn hơn hai lần xa xa nhìn thấy được hắn cựu như cùng một người đại mập mạp một loại bất quá thanh phong không có thời gian luyện hóa này chút năng lượng tuy rằng vận chuyển thôn thiên ma công cũng cần năng lượng khổng lồ nhưng là những tiêu hao hoàn toàn kia không có sản xuất nhiều a theo năng lượng tích góp càng ngày càng nhiều thanh phong thật sự sợ sệt mình bị nguồn năng lượng này càng nứt lên may vào lúc này chờ ma thai cùng ma trùng đã theo không kịp thanh phong hút lấy t í c ấu càng ngày càng suy yếu hạ xuống đảo mắt lại là bảy ngày thời gian thanh phong thân thể đã trướng lớn hai lần nhiều thể nội m ê n ngông năng lượng càng là không cách nào ví von cường đại. mà thời r o n g cơ t ể hắn khắc này nó dĩ nhiên đã biến thành cuối cùng tiến vào thanh phong tử phủ bên trong dáng vẻ chỉ là cái kia ánh sáng lộng lẫy càng thêm lở mở lên thanh phong nhìn ma thai không biết là nhiều ngày bán khí gây nên vẫn là ma khí lên nóc trong lúc nhất thời phân hận cực kỳ dĩ nhiên bắt lấy nó thân thể há mồm ra một khẩu đem nó nuốt vào trong bụng không nghĩ vật này vừa vào bụng bên trong nhất thời bùng nổ ra càng thêm mãnh liệt tinh khiết vô cùng ma khí cùng năng lượng khổng lồ thanh phong chỉ cảm giác mình có lẽ sau một khắc sẽ bị này chút năng lượng cho sinh bạo đông nhiên trong đầu của hắn xuất hiện ma khắc một loại ma công đó chính là tại yêu vực bí cảnh bên trong từ cái kia hận thiên cựu hài cốt bên trên có được thú trên ra ghi chép thái ớt chân ma công thanh phong nguyên bản không đáng tu luyện này công nhưng là giờ khắc này hắn thể nội ma khí đã đạt tới một cái không thể nào tưởng tượng được đầy đủ mức độ hắn một thân năng lượng cũng là thái quá to lớn giờ khác này hắn nhất định muốn tu luyện một loại có thể đem những thứ đồ này tiêu hao mất công pháp bằng không trải qua không lâu lắm không cần ngoại lực mà đến hắn cũng không phải được tự b ả o không thể nghĩ đến đây nơi hắn lúc này cũng không quản được nhiều như vậy thanh phong trong đầu bắt đầu xuất hiện cái kia thái ớt chân ma công phương pháp tu luyện hắn đã sớm đem này công hoàn toàn ghi chép tại trong đầu giờ khác này hắn bắt đầu tra xem ra chỉ thấy này công câu nói đầu tiên chính là đại đạo tranh đấu ma ngự ba phần thiên điệu hạ o đẳng c h ấ p ma người làm luyện hóa c k h ô n nhìn thấy câu nói này thanh phong một mặt một b ớ c không giải ý đón lấy cái kia phía sau chính là này công tu luyện như thế nào phương pháp thanh phong nhìn chốc lát gọi thẳng hay lắm chỉ thấy hắn cả hai tay như vẽ thái cực một loại bông dưng vẽ một vòng tròn đón lấy vô số ma khí bị hắn dẫn vào trong vòng lại rót vào thể nội thái ớt chân ma công cùng phân chín tầng nếu như dùng thôn thiên ma công phối hợp công pháp này thật là vô cùng ăn ý vô địch thiên hạ theo thanh phong vận chuyển này công hắn ma khí cùng năng lượng bắt đầu bị chậm rãi tiêu hóa thân thể cũng bắt đầu từ từ khôi phục bình thường lên thế nhưng lúc này sau thạch thai dĩ nhiên một lần nữa nhảy lên không biết có phải hay không là đem thanh phong một lần nữa cho rằng ma thai đến vô số ma khí tại cái kia thạch thai mỗi lần hít thở trong đó bị ngưng tụ thành tinh thuần vô cùng ma khí hút vào thạch thai bên trong từng kia lôi điện chi lực theo thanh đồng xiềng xích tiến nhập thạch thai bên trong n à y chút lôi điện không biết làm sao bị chuyển hóa dĩ nhiên đối với tu luyện người một điểm thương tổn đều không có đồng thời còn sẽ tẩm bổ tu luyện người thân thể thay đổi thể chất thanh phong mê mội tại tu luyện bên trong cái kia ông tổ nhà họ bạch nguyên anh biến thành viên thuốc còn đang không ngừng tỏa ra năng lượng khổng lộ những thứ đồ này từng cái bị thanh phong chuyển hóa thành công pháp cứ như vậy thời gian một điểm một g ọ t đi qua thời gian dường như thời gian qua nhanh đảo mắt chính là thời gian Này m ộ trong ngày, Thanh, thanh p cơ h c ả thể hắn ma khí cùng đạo pháp bắt đầu quay t h u n g quanh cái tia đan điền xoay tròn chỉ thấy này hai loại pháp lực càng xoay chuyển càng nhanh cực kỳ năng lượng khổng lồ tại hắn trong đan điền khuấy động thanh phong chỉ cảm thấy rất không tốt này chút năng lượng không ngừng bành trướng hình như tùy thời có thể nổ nát đan đ i ể n của hắn một loại thanh phong suy nghĩ chốc lát cũng không biết nên như thế nào phá giải tựu tại thời khắc nguy cấp này thanh phong trong đầu s ẹ t qua chính mình tu luyện mấy loại công pháp đ ỗ n g nhiên hắn đầu góc linh quang vừa hiện nhìn tròng trọc thiên thư mật q u y ể n thiên thư mật q u y ể n dường như đạo pháp quy tắc chung trong đó viết nói c h ấ n nghĩa hắn từng đoạn nhớ lại thiên thư nội dung lúc này hắn lại nghĩ tới năm đó b ă n g trần lão tổ đưa cho việc tu luyện của hắn tâm đắc ghi chép bên trên ghi chép hắn kết đan thời điểm tổng tổng quá trình cùng trạng thái tâm lý thanh phong sở tu công lao ban t ạ n ma đạo thể ba tu hiện tại muốn kết đan thanh phong đều không biết nên lấy cái kia làm chủ hắn lĩnh hội này tiên thư đ ạ o nghĩa lại suy tư băng trần ghi chép còn vừa muốn khống chế thể nội năng lượng hắn quả thực tiệu giống đem mình phân thành vài phần đến cảm giác mới có thể làm được những thứ này lúc này hắn thể nội bỗng nhiên nổ vang một tiếng các loại khí thể bạo loạn lên mà tại hắn ngoại thân vô số ma khí so với trước đây nhanh lên gấp mấy lần tốc độ cũng tràn vào thạch thai bên trong tiến vào thanh phong thể nội trên bầu trời chu vi chăm dặm bên trong linh khí cũng mãnh liệt mà đến hướng về hắn thân thể bên trong truyền vào lên không được không được tiếp tục như vậy thanh phong cảm giác kim đan chưa thành hắn chắc chắn phải chết làm sao làm làm sao làm từ nơi nào đều không có tìm được đáp án đ ỗ n g nhiên trước mắt á n sáng nhìn thấy trên thiên thư mặt một hàng chữ đến thiên địa c à n k h ô n âm dương cách xa nhau nhưng có âm bên trong có dương dương bên trong mang âm thiên địa huyền hoàng vũ trụ hưng hoang đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vật vật nhân p h á p đ ị a địa p h á p thiên thiên pháp đạo đạo pháp tự nhiên thanh phong nhìn này chút kinh văn đ ỗ n g nhiên trong lòng xúc động đúng đấy chính mình ma đạo song tu còn tu luyện thể thuật đương nhiên không thể dựa theo lúc trước hệ thống tu luyện đến tiến hành nếu đạo pháp tự nhiên â m dương văn vật chính mình nếu không thể dung hợp ma đạo hai pháp nhưng có thể khiến chúng nó lẫn nhau bổ sung cùng kiểm chế a vừa nghĩ đến đây hắn tâm đột nhiên an ninh hạ xuống tại hắn dẫn dắt bên dưới ma đạo nhị khí bắt đầu tách đi ra ma khí hôn trọng sển sệt trầm ở hạ đạo pháp mềm mại sự ngưng tụ phụ ở trên hai cái tách ra hướng về tương phản phương hướng xoay tròn theo tốc độ của bọn họ càng lúc càng nhanh vô số đạo pháp nhị khí bị riêng phần mình hấp dẫn tới biến càng ngày càng sển sệt từ từ hóa thành tinh thể nay chút tinh thể càng tụ càng nhiều bất quá thanh phong luôn cảm giác thiếu gì đó đúng hai cái trong lòng tuy rằng cách đi ra thế nhưng bọn họ trong đó không có một tia cầu thông không cách nào làm được gâm dương tương giao nhất định muốn có một cây cầu xà nhà cầu thông mới có thể bằng không hai cái tất nhiên muốn n ư ớ t o á t ra chương ba trăm ba mươi bốn một tay chỉ trời một tay chỉ đất thanh phong nghĩ tới đây ý niệm tại động chính mình bá thể quyết tu luyện đến tầng thứ hai đã cảm nhận được một ít lực chi đạo nghĩa lúc này hắn v ậ n lên bá thể quyết vô số màu vàng sợi tơ từ hắn thể nội sôi nổi mà ra tụ tập tại cái tia đạo pháp cùng mạ khi ở giữa địa phương n à y chút màu vàng sợi tơ càng tụ càng nhiều tại thanh phong nghị lực bên dưới từ từ hình thành một cái tiểu nhân r ă n rớp chỉ thấy ngồi xếp bằng tại trong hai cái một tay chỉ trời một tay chỉ đất cái kêu ma khí bị hắn một cái tay hấp thụ mà đến xuất hiện tại giữa hai tay lại nhìn đạo kêu pháp bị hắn cái tay còn lại dẫn dắt mà ra tương tự xuất hiện ở sòng trong lòng bàn tay nhị khí bắt đầu giao hòa mà lên đầu tiên là lẫn nhau bài xích sau lại bắt đầu chậm rãi dung hợp sau cùng trợn bắt đầu lẫn nhau chuyển đổi lên Lúc này... thời a n Phong đồng h h t vận khắc u này thanh phong cảm giác mình thân nơi một kỳ diệu nơi cả người có không nói ra được thoải mái vô tận ma đảo khí tiến vào hắn thể nội phía sau ngưng hóa thành tinh này chút tinh thể càng thêm càng dày lúc này cái kia ở giữa đơn giản nhỏ hình người màu vàng vật chất trong hai cái lây ra riêng phần mình pháp lực lại đem hai cái d u n g hợp thay thế ra tinh thể càng ngày càng nhiều chúng nó bắt đầu vương góc trên dưới cuối cùng hình thành một cái vòng tròn trụ thể đến mà tại cái kia hình trụ thể ở giữa nơi chính là một đạo màu vàng sợi tơ đem hai cái hoàn toàn cách ly đi ra phân chia rõ ràng cuối cùng theo một tiếng nổ vang hết thể kỳ quan hết thể biến mất này tên kỳ quái hình trụ thể nhưng là bị hoàn toàn ngưng tụ thành công thanh phong nhìn cái này là đan không phải đan đô vật sắc mặt biểu tình biến hóa vật ngàn nói nó là kim đan hắn là viên trụ hình nói nó、no、không là còn giống như là bạn không xưng hô như thế nào vật này chỉ là hắn cái này kim đan cùng người khác lớn khác nhiều mà thôi phổ thông kim đan tu sĩ sẽ dựa theo pháp lực dạy đặc cùng công pháp ngưng kết ra kim đan cũng không giống nhau có bởi vì tự thân nguyên nhân pháp lực hùng hậu lại có cao thâm công pháp kim đan đã hình thành t i ể u có c h ứ n g gà lớn nhỏ có tuy rằng cũng thành t i ể u kim đan thế nhưng công pháp phổ thông pháp lực giống như vậy ngay từ đầu kim đan bất quá chứng bồ câu lớn nhỏ đây chính là vì cái gì đồng dạng đều là kim đan kỳ tu giả đánh đấu có vô cùng lợi hại có cũng rất không còn dùng được mà thanh phong cái này cái gọi là kim đan Trực tiếp bất ta trung tâm. trên thuần trắng, tui trung một một tay chỉ trời một tay chỉ đất, cũng thỉnh thoảng lực chính cho được chính sắc, cái chỉ chỉ cũng chuyển người nói lời gian dưới gian kim hai loại pháp lực dung hợp chuyển đổi. phía phía pháp hợp nhỏ, không không hồ nhân lớn nào nó Nó đen dung là làm là, là là là màu màu đấm đem mơ quá vì lẽ đó thanh phong hiện tại ma khí dùng hết có thể dùng đạo pháp bổ sung đạo pháp dùng hết có thể dùng ma khí thay thế loại kỳ quan này cũng không biết từ thái cổ đến nay có người hay không như vậy qua như vậy thời khắc này thanh phong suy nghĩ đến chính mình đến cùng thuộc về nói vẫn là ma đây hiện đang suy tư này chút hình như có chút dư thừa vô luận như thế nào hắn thực lực vào đúng lúc này đã vượt qua tất cả kim đan tu giả sau một khắc hắn mở mắt ra trong mắt tinh mang bắn ra một phía nếu như hiện tại có người nhìn sang tất nhiên phát hiện trong mắt của hắn còn như tinh không giống như vậy thâm thúy mà rộng lớn bất quá rất nhanh loại này khí cơ biến mất không còn t â m hơi hắn khôi phục bình thường cứ như vậy kết thành kim đan vượt qua nguy cơ thanh phong trong lúc nhất thời không biết nên làm sao cao hứng mới tốt bất quá hắn giờ khắc này có thể cảm nhận được chính mình lực lượng đã tăng gấp mấy lần đạt tới hai triệu cân nếu như mình dùng dùng pháp tướng thiết địa lực lượng gấp bội nữa chính là hai triệu cân lực lượng Này có lực lượng nghị nghị cũng cảm giác rất khủng càng càng A lúc à À có thực thể hiện. l này hắn nhìn trên đầu t ả n g đá nơi, đ ỗ n g nhiên một vòng ngành kích đi ra ngoài nhất thời một kinh thiên động địa nổ vang chuyển đến toàn bộ thạch thai nổ tung lên hóa thành vô số đá vụn bật loạn một chỗ hắn thanh phong rốt cục đi ra vào giờ phút này hắn không nhịn được một tiếng rít thanh âm phát sinh. A chỉ ngay này âm xuyên thiên l i địa k u y ế t tán bên trong đất trời thanh phong chỉ cảm thấy một tiếng này phía sau lòng dạ cực kỳ thoải mái lúc này hắn nhìn về phía cái tia năm căn t i ê n lôi thần trúc liền nhanh chân đi tới hai tay hắn ôm lấy trong đó một căn gậy trúc chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng gậy trúc đã bị hắn nổ tận gốc đón lấy hắn không chút do dự t i ể u đem gậy trúc ném vào trong lọ đá hai viên ba viên bốn viên năm viên thanh phong một bên nổ vật ấy một bên trong lòng cao hứng không đất này cũng là của hắn đều là của hắn rồi t i ể u tại hắn đem một viên cuối cùng gậy trúc nổ thời điểm chỉnh cái sơn động đ ố n g nhiên khoảng cách rung động thanh phong cảm thấy không lành hẳn là chính mình chạm phải cơ quan gì bóng người hơi động liền muốn ly khai nơi đây thế nhưng không nghĩ hắn vẫn là chậm một bước một luồng năng lượng khổng lồ bỗng nhiên từ sơn động mức độ vỡ ra được này năng lượng dường như diện thế giống như vậy ầm ầm nổ vang trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa đều tốt như bị nổ tung yên diệt giống như vậy thanh phong vừa v ậ n thân tại năng lượng to lớn nơi trung tâm chạy không thể chạy bên dưới thanh phong mau mau vận chuyển minh vương áo giáp cùng cương khí hộ thể thái nhất chân ma công pháp tướng thiên địa đều vào đúng lúc này bị hắn vận sử dụng tới vô tận yên diệt khí t ứ c lớn vô cùng năng lượng xung kích thanh phong chỉ cảm giác mình dường như gió bên trong phiêu linh lá dụng một loại vừa rồi cái kia còn rất vui tâm tình nhất thời bị quét sạch hết sạch hắn cảm thán chính mình công pháp đại thành nhưng l à n à y thiên địa v á i hạ cũng bất quá một sâu kiến vậy đồng thời hắn còn phi thường phiên m u ộ n lòng nghĩ chẳng lẽ chính mình vừa rồi tránh thoát một tiếp còn cần trải qua lớn hơn khủng bố lại sau đó cái kia cố năng lượng khổng lồ ma d i ệ t pháp tướng đánh xuyên minh vương áo giáp đột phá cương khí hộ thể thanh phong chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại cựu cái gì cũng không biết chờ hắn mở mắt lần nữa thời điểm này mới phát hiện chính mình dĩ nhiên nằm tại một tấm trên giường nhỏ trên người che kín mềm mại tản ra mùi thơm đệm chăn đây là nơi nào chẳng lẽ này là trong hậu thanh phong tự nói, nói. bất quá nhìn trước mắt cảnh vật hắn cảm giác phi thường chân thực này không phải là một a trong đầu của hắn mặt chỉ nhớ được lúc đó một luồng năng lượng thật lớn đánh tại trên người hắn đau nhức cực kỳ sau cùng hắn không có tiếp nhận được cái kia cỗ to lớn cường độ thử hôn mê đi hắn nghĩ muốn động đậy một cái mới phát hiện trên người đau nhức cực kỳ dùng sức a một tiếng hắn chỉ có thể vô lực nằm ở nơi đó một lần này hắn càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình đây không phải làm động đây là thật địa phương bất quá trong lòng hắn nhưng là bờ mực chính mình đến cùng ở nơi nào lại là ai cứu hắn đây đông nhiên hắn nghĩ tới một chuyện thân thức nội thị nhìn thấy chính mình đan điền kim đan vẫn còn n à y mới yên tâm lại nhìn dáng dấp đan điển của mình đã vững chắc lúc này hắn lại bắt đầu suy nghĩ miên man đúng vào lúc này chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng cửa mở chương ba trăm ba mươi lăm điên si sân hận cửa mở giờ khác này liền đến một người thanh phong nhìn người nọ không khỏi con ngươi co rụt lại mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc tiến vào người này càng là một cô gái cô gái này thanh phong còn nhận được dĩ nhiên là cái tia tại trong biển rộng bị mười mấy đầu tỉnh cá mập người truy sát cá chỉ là giờ khác này không biết tại sao người đôi cá đã không có dĩ nhiên đã biến thành một đôi người chân trên người của nàng ăn mặc màu hồng cá áo g a p h ụ thân giới mặc màu xanh nhạt vành đắn trên cổ trên mặt mang theo từ vỏ sò chế thành dây chuyền nhìn một cái nữ tử này dáng dấp đúng là rất tốt nhìn nữ tử đi đến thanh phong trước mặt nhìn thấy hắn mở mắt ra nhất thời ánh mắt lộ ra v ẻ cao hứng chỉ nghe nàng âm thanh nhẹ nhàng nói ra tiên nhân ngươi đã tỉnh thanh phong hơi gật đầu trong miệng nói ra cảm ơn ngươi đã cứu ta nữ hải nghe nói như thế nhất thời sắc mặt có chút hoang mang nói ra không không đây là ta phải làm thấy nàng biểu hiện sốt sắng như vậy thanh phong cũng không tại quá nhiều ngôn ngữ bất quá hắn rất buồn bực chính mình hiện tại người ở phương nào nữ hải lại là ở nơi nào cứu chính mình nữ hải nghe xong câu hỏi của hắn nhất thời tiểu h ê m thay nói tới nguyên lai、like、cái kia ngày thanh phong cứu nữ hải phía sau trong lòng cô bé vẫn vô cùng cảm kích chờ nàng c h ư a khỏi vết thương thế phía sau tiểu thường thường đi cái kia ác ma đảo xung quanh l o n quanh trong lòng nghĩ cái kia ngày vội vã nhất biệt nàng còn chưa có nói ra cảm ơn của mình trong lòng nàng kỳ vọng có một ngày còn có thể tại nhìn thấy tiên nhân nhưng là nàng chỉ biết tiên nhân kia khả năng đi ác ma đảo cho nên nàng chỉ có chờ đợi cái kia một ngày ác ma đảo đông nhiên muốn nổ tung lên đảo mắt tiên diện tại trong biện rộng nhân ngư trong lòng lo lắng lập tức tiến về phía trước cha sét một n h ì n bên dưới trong lòng nhất thời mất mác, bởi vì ác ma đạo thật sự chỉ mất không thấy hình bóng t i ự u trong lòng nàng khó chịu sẽ không còn được gặp lại tiên nhân thời điểm b i ể n rộng bên trên đống nhiên trôi nổi lên một cỗ thân thể trong mắt nàng sáng vội vàng bơi tới một nhìn bên dưới dĩ nhiên đúng là đã từng đã cứu chính mình tiên nhân phía sau nàng t i ự u đem hắn mang về trong nhà mình thanh phong gật đầu biết nguyên lai lại vẫn có như vậy cố sự hắn nhìn nhân ngư khuôn mặt trong lòng muôn vàn cảm khái một người cá dĩ nhiên cũng sẽ như vậy tri ân đồ báo nhìn dáng dấp cũng không phải tất cả yêu vật đều là hư ả lúc này thanh phong cũng biết nhân ngư tên t h ả nhi đúng rồi ngươi lợi ta một cái Thái tiểu Nhi vội vội đi ngoài. vàng vàng tiểu đi ra、ngoài. một lúc sau đây thả nhi đã trở về trong tay còn bưng một b á t cháo nàng cao hứng đi tới thanh phong bên người ngồi tại bên cạnh hắn cầm lấy một căn cái môi trong cháo khuấy đ ậ u một bên khuấy lên một bên nói ra ta nghĩ ngươi hẳn đói b ụ n g rồi ta vì là ngươi bảo hại sản cháo nói nàng đào một môi đón lấy nhô lên miệng nhỏ nhẹ nhàng đem cháo thổi lạnh dùng tay đưa tới thanh phong bên miệng thanh phong không tự chủ há hốc miệng ra cái tia cháo đã bị nàng này vào trong nhựa ân t h ư ớ ngọn mềm đu một luồng hải sản mùi vị phi thường nồng nặc đây chính là ta dùng mười mấy loại hải sản chế biến mà thanh đây tiên nhân ngươi tận tình uống đi nhìn nàng k i a cao h ứ n g dung nan h thanh phong trong lòng nhất thời muôn vàn cảm khái bao nhiêu năm rồi chỉ có tại còn trẻ thời gian chính mình cũng là người bị thương nặng bé gái k i a đồng dạng cũng l à như vậy nuôi chính mình cháo khi đó r ố t nát vô tri chỉ là biết chính mình cao lớn phía sau phải báo đáp nàng một cháo tri ân không nghĩ cao lớn phía sau hai người lại bị vận mệnh dẫn dắt có dây dưa nhưng là chính mình thâm nhập ma giáo gặp lại ngày có lẽ chính là binh đao đối mặt thời gian nghĩ tới những chuyện này hắn không khỏi hai tháng một tiếng thiên nhân làm sao vậy cháo này bất hòa khẩu vì sao thanh phong lắc đầu lập tức nói ra không cháo này rất tốt u ố n g ta chỉ là nghĩ tới một ít chuyện thương tâm mà thôi ồ thiên n h â n cũng sẽ thương tâm thiên n h â n cũng có buồn phiền sao nghe được lời nói của nàng thanh phong trong lúc nhất thời không khỏi sửng sốt lập tức cười ha ha đúng là cho rằng này thả nhi ngu khả ái lập tức hắn liền nói ra trong nhân thế thích hận tình cựu điên si sân hận lại có ai có thể thoát khỏi nữa à thả nhi lắc lắc đầu nói thiên n h â n ngươi nói thái quá thơ bảo thả nhi không hiểu âm nhưng vào lúc này cửa phòng bị một luồng đại lực đ ẩ y ra người đến làm ộ t cái mặt mày lớn người trẻ tuổi hắn vào nhà nhìn thanh phong nhìn một chút không nói thêm gì chỉ là nói với thả nhi nhanh cho ta những hải hồn kia tinh thả ứng dụng. t nhi nhìn g e đ ca mặt nói ca của a c nàng bóng lưng nước mắt không ngừng được chạy xuống lên thanh phong nhìn thấy tình cảnh này trong lòng tức giận lại có chút đau lòng nữ tử này đưa bé đến bất quá hắn giờ khắp này thương thế quá nặng cũng chỉ có ca ca cái đắc than thở một tiếng mà thôi. Sau đó mấy ngày,、KK、hắn ngày ngày tìm đến、thải、Nhi muốn cái gì? Thải Nhi bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn gì, thể theo thở thôi. Thải Thải đó một tìm bất Sau mà mấy cuối dĩ, lúc à nhà này đem một mới trong nhất tinh cho hồn hắn, hắn khối hải duy qua. bỏ l này thanh phong cũng biết nam tử kia tên là kim cương tự nhỏ thải nhi tựu theo hắn người kak này sống nương tựa lẫn nhau bất quá mấy năm qua này kim cương dính vào thói quen đánh bạc thua sạch trong nhà hết thảy một lần trước chính là t h ả i nhi vì là cho hắn trả nợ mới mạo hiểm đi kỳnh xa thường thường xuất hiện khu vực tìm kiếm bảo châu kết quả cuối cùng chính là như vậy nam bị phát hiện điên cồn phát thân sau cùng bị thanh phong cứu thanh phong biết này hết thể phía sau cũng là hết chỗ nói rồi mấy ngày phía sau thanh phong khá hơn một chút ngược lại là có thể hạ đi lại đi ra khỏi cửa phòng thanh phong rốt cục đã được kiến thức hắn ở tốt mấy ngày thải nhi nhà còn có cái này thần kỳ đáy biển thế giới nguyên lai thải nhi bọn họ sinh hoạt tại một cái to lớn bọt khí bên trong mà bọn họ nhà dĩ nhiên là một cái to lớn xương đầu cá bị móc g i ố n g làm ra ở đây cái bọt khí bên trong còn có hai mươi ba mươi cái nhà như vậy trên đường có người cất bước dĩ nhiên cùng người thường không khác mà bọn họ một da bong bóng phía sau cái kia hai cái chân run run mấy lần tiêu hóa thành một con cá đuổi đến thực sự là thần kỳ thanh phong cũng cũng không n g h i tới thế gian này còn có kỳ diệu như vậy nơi vào lúc này đ ô n g nhiên xa xa có người kêu thả một m tiếng đón lấy liền thấy mấy cái thanh niên to con đuổi theo một người truy đuổi đập mà thanh niên kia chính là t h ả i nhi ca ca kim cương không chờ một lúc thời gian thanh niên kia đã bị đánh vỡ đầu chạy máu không ngừng đảo mắt cựu đã không có âm thanh t h ả i nhi nhìn thấy mau mau chạy tới khẩn cầu mọi người không muốn tại đánh những người kia liền hùng hùng hổ hổ rời đi trước khi đi còn chỉ vào thảy nhi nói cho nàng biết ca ca của nàng thiếu nợ bọ thật nhiều tiền nếu như không cho cựu đem hắn cá châu lấy gia đình khoản nợ nghe được câu này thả nhi bị sợ biến sắc mặt nhìn nằm ngựa trên đất một mặt không sao cả ca ca thả nhi trong lòng chỉ có thể t h ầ m hận ca ca sa đoạn chương ba trăm ba mươi sáu sa đoạn thả nhi đem ca ca nâng trở lại kim cương trên đường không nói một lời chỉ là trong mắt hắn tinh quang l ó e lên một bộ cắn răng nghiến lợi rán g dấp thanh phong nhìn thấy tình cảnh này không khỏi hơi lắc đầu không nghĩ tới người một khi si mê một vật sẽ sa đoạn như vậy thả nhi nhìn thanh phong trên mặt lộ ra thẹn thùng rán vẻ sau đó mấy ngày cái kêu kim cương thương thế rất tốt không nghĩ hắn vừa rồi một tốt tựu lại đi ra ngoài đánh cực thả nhi lén lút gật lệ cũng là một bộ không thể làm gì trải qua này mấy ngày thả nhi chiếu cố thanh phong có thể miễn cưỡng không cần chống đồ vật đi rồi một lần này thương thế so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều căn bản không dám có quá động tác lớn nếu không thì trên người tựu đau đớn không nớt tối hôm đó thả nhi cùng thanh phong chính ăn cơm tối chỉ nghe phịch một tiếng cửa phòng bị đẩy ra đến kim cương máu me khắp người chạy vào vừa vào nhà hắn tựu lớn tiếng gọi nói nhanh thả nhi đi mau nhìn thấy tình cảnh này thả nhi nhất thời có chút cho váng lập tức hỏi dò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì kim cương nhưng là tới không kịp nói thêm cái gì chỉ là nói cho nàng biết nhanh lên một chút rời đi nơi này ở nơi này c h ụ p bánh xe biến tốc nơi cửa nhưng là đã tới mười mấy đại hán bọn họ mỗi cái đầy mặt phẫn nộ cầm trong tay hung khí trong đó một cái dẫn đầu đại ca nhìn nằm dưới đất kim cương lạnh giọng nói ra ngươi kẻ này không trả tiền lại thì thôi lại vẫn dám trộm tiền của chúng ta thực sự là không biết lợi hại hôm nay nếu như không cho chúng ta một câu trả lời hợp lý chúng ta hát xa rút ngày sau tịu i không nên ở chỗ này lẫn vào đại ca đại ca tại cho ta một cái cơ hội đi tại cho ta một chút thời gian tiền ta nhất định sẽ trả lại kim cương ôm chặt lấy cái kia đùi người cầu xin nói cái kia đại hán lệnh dên một tiếng nhưng là đem ánh mắt nhìn về phía thải nhi nói không là ta không giúp ngươi hiện tại ngươi có hai cái lựa chọn một cái là lấy ra bên trong cơ thể ngươi cà trâu nói như vậy ngươi chắc chắn phải chết một cái khác s a o ta nhìn ngươi này mội mội không sai ngược lại là có thể bán cái giá tiền cao ngươi thiếu ta những tiền kia không muốn không nói ta còn có thể tại cho ngươi một ít đến cái gì nghe nói như thế kim cương s ứ n g sở thải nhi cũng là sắc mặt khó nhìn kim cương liếc nhìn thải nhi trong mắt thần sắc biến ảo không ngừng như thế nào ngươi lựa chọn cái kia nhìn hung ác kia mà to kim cương cắn răng nói ra thải nhi thực tại thực tại không được thì hoa nước ngươi đi k a k a thải nhi một mặt không tin nhìn hắn không nghĩ tới tư nhỏ sống nương tựa lẫn nhau k a k a dĩ nhiên vì là đánh bạc bán mất chính mình kim cương không dám ngẩng đầu nhìn về phía thải nhi chỉ là quay đầu đi chỗ khác không nói một lời thanh phong nhìn thấy này nháo cho kịch chân tâm không nói gì không nghĩ thế gian này còn có như vậy xa đoàn người chính mình con đẻ mội mội sống nương tựa lẫn nhau người dĩ nhiên vì là bản thân tư lợi tiệu bán mất nói thật nếu như hắn không có bị thương trên người thật nghĩ một trường kết quả người này mà cái kia đại hắn nhìn thấy kim cương đáp ứng rồi nhất thời cười ha, ha khen hắn kẻ thức thời mới là tuân kiệt nói liền thấy hắn một c ư ớ c đá mở kim cương một phát bắt được thả i nhi cánh tay liền hướng ở ngoài kéo đi thả i nhi dãy r u a n h ư n g là hưởng công vô ích thanh phong trong lòng phẫn nộ hét lớn một tiếng dừng tay lúc này trong phòng yên tĩnh lại tất cả mọi người nhìn về phía thanh phong vừa rồi một trận làm ẩm ĩ những người kia càng là ai cũng không có chú ý người này cái kia đại hắn liếc mắt nhìn thanh phong k h ẽ nhữ mày nói hử lại là một nhân loại các ngươi từ thông nhân loại nhưng là trái với tộc uy việc này ta nhìn tất yếu báo cáo phía trên a nghe được này uy hiếp lời nói thả nhi nhất thời không đang dãy r u ộ n ự khí mang theo khẩn cầu nói hào hào hào ta và các ng hắn bị thương chỉ là ở tạm mấy ngày mà thôi cái kia đại hắn nhìn thanh phong lạnh lên một tiếng t i ể u n g h ị rời đi dựa vào thanh phong tính cách làm sao sẽ để hắn đem thải nhi mang đi nhất thời nhẫn nhị đau nhức lên trước một phát bắt được cánh tay của người nọ cái kia đại hắn nhìn thấy nhất thời tức giận nói thực sự là không biết lợi hại nói một quyền quay về hắn đánh tới cái tên này thế đại lực c h ầ m một quyền càng có vạn cân lực lượng thanh phong giờ khắp này vốn là bị thương thân thể suy yếu cực kỳ không có bao nhiêu khí lực một quyền cựu bị người ta đánh bay ra ngoài đón lấy cái kia giút người toàn bộ vật lên q a y về thanh phong chính là một trận quyền đấm cướp đá thanh phong yên lặng chịu đựng đau nhức không có hét thảm một tiếng chỉ là trong lòng hắn đau khổ không khỏi nghĩ đến thực sự là long du nước cạn gặp tôm hí hồ lạc đồng bằng bị c h o khinh a nếu như hắn đỉnh cao thời khắc này chút người bất quá chỉ là hắn một trưởng lực lượng có thể giải quyết bất quá hiện tại hắn liền hoàn thủ lực lượng đều không có chỉ có thể yên lặng chịu được lên t h á i nhi khóc lớn lên khẩn cầu bọn họ không muốn lại đánh cũng không biết bao lâu phía sau thanh phong hai mắt một đen t i ể u cái gì cũng không biết chờ hắn tỉnh lại thời gian phát hiện mình nằm tại lạnh như băng trên đất giờ khắc này hắn vội vang nuốt xuống một hạt dược, trong lòng hận không nứt nay một lần hắn sâu sắc cảm nhận được không có công lực tại thân một khắc đó là để người cỡ nào tuyệt vọng thái nhi bị mang đi kim cương cũng không biết tung tích thanh phong giờ khắc này chỉ có nhanh chóng phát huy thân thể mới được bất q u á trận kia đại bạo tạc uy lực thực sự quá to lớn hắn thân thể bị hao tổn cũng quá mức nghiêm trọng mấy ngày nay rất không dễ dàng nuôi khá hơn một chút lại không nghĩ bị kiếp nạn này hắn c h ầ m rãi bỏ đến trên giường thái ớt chân ma công bị hắn tế luyện mà lên đảo mắt hắn trên người tự xuất hiện vô số ma khí đem hắn gói lại thái ớt chân ma công xác thực bá đạo cực kỳ chính là trên thượng thừa ma đạo công pháp trải qua nó gột giữa thanh phong thân thể đang nhanh chóng chữa giờ khác này thanh phong t ử p h ủ bên trong kim đan chính đang t h o n g thả xoay tròn bên trên là màu tím tiên thiên tử khí ngưng tụ thành tinh thể giờ khác này tiên thiên tử khí không ngừng tiêu tán gặp phải bị kim đan chậm dãi thu nạp vào đi mà tại tiên thiên chi khí kết tinh thể trên còn có ma trùng treo đ ầ u ở chỗ này chỉ là hiện tại ma trùng hào quang ảm đạm rất nhiều đã sớm không còn nữa trước kia phong thái nhìn dáng dấp trong thời gian ngắn đối với thanh phong không sinh ra được uy hiếp gì cái này cũng là để thanh phong trong lòng cao hứng nhất một chuyện mà tại ma trùng bên trên là một đoàn màu trắng hào quang cái kia là đến từ đạo huyền tông kế bí thanh phong vẫn chưa đụng vào vợ ấy chính là sợ chính mình điều động không được. Bất tại quả hắn hiện lúc này hắn cứu một ánh i ư n g mắt i kiếm giờ n h h k nhìn về phía cái kia đựng rượu lớn đỉnh nghĩ tới đây đồ vật thần rượu vô biên cũng không biết đối với thương thế có không có tác dụng gì vừa nghĩ đến đây hắn lập tức lấy ra một ít uống tiến vào 337, giận. bảy ngày phía sau thanh phong mở mắt ra có thể nhìn thấy trong mắt hắn có một đạo tinh quang lóe lên mà qua lúc này hắn trên người đã không có cảm giác đau công lực cũng khôi phục một nửa nhưng là hắn hiện tại đã chờ khủng khiếp nhất định muốn lập tức đi ra ngoài một chuyến cái kia chính là bởi vì thả nhi sự tỉnh nàng đã bị bắt đi đã mấy ngày cũng không biết hiện tại như thế nào kim cương biến mất không còn t â m hơi cũng không biết đi nơi nào hắn đẩy cửa phong ra đến đến đường lớn trên giờ k h ắ c này đúng dịp thấy một người tại một nhà quán đánh bạc phía trước cùng người tranh chấp bất quá chốc lát liền thấy những người kia vung lên nắm đấm bắt đầu đánh đập người này thanh phong đi tới gần một nhìn, người h ì n n này không là kim cương còn là người phương nào hắn thần nghiệm hơi động mở ra tay đến một thanh cựu đem người này lăng không v ộ tới nhìn thấy tình cảnh này những người kia nhất thời lộ ra một bộ giật mình gián g dấp kim cương bị thanh phong bắt được bên người cũng là x ư n g sở trong miệng nói ra ngươi ngươi đã khỏe thanh phong gật đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn hắm nói t h ả nhi ở nơi nào kim cương sắc mặt tâm u âm thanh có chút bi thiết nói ra thả nhi bị bọn họ bắn mất cái gì thanh phong trong lòng giận dữ nhất thời đem hắn ném tới một bên hắn nhìn trước mắt mấy người âm thanh lanh khóc hỏi giò thả nhi bị các người bắn đi nơi nào những người kia hử lạnh một người nhảy ra mặt coi thường nói ra ngươi cái người chết quản quá nhiều nếu như tại không biết tốt xấu tin không tin để ngươi vĩnh viễn biến mất ở đây bong bóng bên trong thanh phong không thèm phí lời với hắn một trưởng đập bay qua chỉ ngay vài tiếng thanh phong tuy rằng tận lực đã khống chế cường độ vẫn là đem mấy người đánh bay ra báo xa tại chỗ tựu hôn mê nhiều người thanh phong tìm tới một cái tỉnh、táo. hỏi hắn thả i nhi ở nơi nào cái k i ê n người kinh hãi bên dưới nhất thời lắc đầu nói cho thanh phong bọn họ cũng không biết thả i nhi rơi xuống bởi vì thả i nhi là bị bọn họ lão đại hắc biu bắn đi thanh phong cầm lấy cái k i ê n người quay về trước người sòng bạc một thanh n é m tới chỉ nghe ầm một tiếng sòng bạc đại môn bị người này thân thể ầm mở, phát sinh ầm ầm tiếng mà cái k i ê n người đau nhức khó nhịn nhất thời tựu i ngất đi âm thanh này to lớn lập tức liền có người đi ra kiểm tra thanh phong liếc mắt một cái liền nhận ra cái kiêng à y mang đi thả nhi dẫn đầu đại ca cũng là tại hắc biu nhìn thanh phong hai mắt hít lại một mặt hung tướng đi tới nói ngươi có phải là an hùng tầm cơn bám mật dám tới nơi này ngang ngược nói hắn t i ệ u vung lên nắm đấm t i ệ u đánh tới thanh phong giơ tay lên một năm chắc hắn nắm đấm hơi dùng sức t i ệ u đem hắn nắm đấm bóp k ẹ n kẹt văng lên hình như muốn vỡ vụn một loại cái k i a người nhất thời hét thẳm lên trong mắt tất cả đều là vẻ khó tin hắn làm sao cũng không minh bạch mấy ngày trước hắn còn đánh người này khi đó hắn vẫn là một cái bệnh bánh bao làm sao này mới mấy ngày thời gian liền biến được lợi hại như vậy lúc này cái tia đánh cược trong phường lại có một đám đại hắn đi ra bọn họ nhìn thấy chính mình lão đại bị người bắt ô minh ng thanh phong cũng lười được cùng bọn họ đậu thủ nhất thời vung tay lên một đạo ma khí đánh ra nhất thời đem những người kia một mạch đánh bay ra ngoài nhìn thấy tình cảnh này cái tia hắc biu ê đã biết chính mình chọc n g â n nhân thanh phong nhìn hắn trên mặt không có bất kỳ tâm tình nói lại cho ngươi một lần cơ hội nói cho ta thả i nhi bị ngươi làm đi nơi nào hắc biu ê nhìn thanh phong trên mặt nhưng là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng rất nói nhân loại không ngại nói cho ngươi coi như là ngươi biết cũng là hồn phí ngươi biết ngươi hiện tại đang làm gì không ta lúc này không chờ hắn nói xong liền nghe được răng rắc một tiếng lanh lảnh tiếng vang càng là thanh phong đột nhiên dùng sức đem hắn toàn bộ bàn tay bóp nát ra a dường như giết lợn một loại tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ bong bóng bên trong thanh phong đương nhiên không có hứng thú nghe hắn trong đó nói uy hiếp gì lời nói hắn hiện tại chỉ là vô cùng gấp gáp sợ sệt thả i nhi có gì ngoài ý mớn nói cho ta thả i nhi ở nơi nào thanh phong nghe tại cái kia hắc biu trong hai như địa ngục xứ giảm một loại để người sợ hãi không nớt đau đầy đầu làm mồ hôi lạnh hắc biu giờ khác này môi run rẩy nói ra bị bị ta bán được hắc xa đại nhân nơi nào đây than tuy rằng người này tội không nên chết nhưng là tội sống khó tha chỉ thấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút phía sau tử mẫu nhận nháy mắt ra khỏi vỏ chỉ thấy một đạo kim quang lóe lên liền qua cái kia hắc biu ê một cánh tay đã bị một đao chém hạ xuống hắc biu ê bất khả tư nghị nhìn chỗ cửa tay chốc lát mới phản ứng lại thế nhưng không chờ hắn kêu thả một m tiếng cự hai mắt tôi sầm lại đau ngất đi hắn cái kia giúp tiểu đệ nhìn thấy tình cảnh này mỗi cái đều có chút trợn mắt không nghĩ người này dĩ nhiên hùng h ộ như vậy không g i m đạo nghĩa ra tay đã nhanh vườn ngoan để cho bọn họ này chút tự nói vì là người xấu người đều cam bái hạ phong bội phục, bội phục. thanh phong cũng không để ý hắn há mồm hỏi cái kia hát xa đại nhân ở nơi nào lập tức hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia một chuyến còn người sáng s u ố t đến những người kia bị thanh phong quét đến nhất thời trên trán toát ra mùa hôi lạnh chỉ lo thanh phong kích động một cái đem bọn họ toàn bộ đều giết lúc này có người run r ậ y âm thanh nói ra đại đại nhân ta này có hải đồ nói cái kia người t i ể u từ trong lồng ngực móc ra một tấm cá ra địa đồ thanh phong vươn tay ra hút một cái tựu đem vật ấy thu tới trong lòng bàn tay hắn mở ra một nhìn bên trên vẽ một bộ hải đồ trong đó một chỗ bị dấu hiệu một cái điểm đỏ phía trên viết lên phủ đại tướng quân thanh phong đ ả o qua đám người nhìn một chút vung tay lên đến t i u đem những người kia toàn bộ đánh bay ra ngoài lại vung tay lên cái kia sòng bạc phòng ốc nhất thời bị hắn một đòn đánh vỡ ra được đón lấy liền thấy tử mẫu nhận phân ra bảy đạo hảo quan quay về những kẻ ác kia đánh mà đi nháy mắt t i u có thể nhìn thấy trên bầu trời cánh tay bay ngang nhưng là thanh phong đối với bọn họ một ít trừng phạt mà thôi n à y chút người tuy rằng không là đại ác cũng muốn hảo hảo giáo hấn một phen thanh phong tuy rằng sẽ không lạnh lùng hạ sát thủ cũng không nghĩ để cho bọn họ tốt như vậy qua dạy dỗ bọn họ một phen thanh phong trong lòng này mới thoải mái một ít sau một khắc hắn nhấc chân liền muốn ly khai không nghĩ tới kim cương một cái nào tới hắn bên người ôm thật chặt ở bắp đùi của hắn chỉ thấy hắn một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói ra tiên nhân ta sai rồi ta sai rồi ngươi mang ta đi c h u n g đi tìm muội muội đi thanh phong vốn muốn đem hắn một cước đá mở nhưng nghĩ đến chỗ này người dù sao cũng là thả i nhi trí thân vừa nghĩ đến đây hắn lạnh rên một tiếng nói nếu như ngươi có thể cùng trên ta tựu i cùng đi đi. nói hắn cũng không tiếp tục để ý người này hướng về cái kia cá ngâm nước ở ngoài đi đến giờ khác này hắn cũng đoán không ra cái này kim cương trong lòng nghĩ cái gì dù sao người này máu lạnh phi thường thanh phong đối với hắn ấn tượng phi thường không tốt da bong bóng bên ngoài xanh thẳm một mảnh thanh phong chỉ quyết hơi động đánh ra một đạo tị thủy quyết lúc này hắn hỏi d ò trong lọ đá tiểu hồng có thể hay không ở trong nước biển du đãng tiểu hồng gật đầu biểu thị hoàn toàn không có vấn đề thanh phong đem nó thả ra ngoài kim cương liền thấy một cái thước dài tiểu hồng cá nháy mắt tiểu dài lớn đến mấy chục t r ư ợ n g thân thể trong lúc nhất thời sợ h ã i không nớt đồng thời trong lòng hắn cũng phi thường hối hận nguyên lai chính mình muội muội nói đều là thật bong bóng bên trong một cái vừa rồi từ trong hôn mê tình hồn lại ác đồ đúng dịp thấy mặt bà nghĩ n báo t h ủ rửa hận tâm tư nháy mắt liền biến thành hư hảo chương ba trăm ba mươi tám phủ đại tướng quân thanh phong đứng tại tiểu hồng đ ỉ n h đầu tiểu hồng dựa theo hắn cho con đường bắt đầu cấp tốc mà đi cái kia kim cương đi ra bong bóng hai chân run lên thì trở thành một cái to lớn cá đôi chỉ thấy hắn tốc độ cực nhanh lại có thể thật chặt cùng tại thanh phong phía sau một ngày phía sau thanh phong trước người xuất hiện một cái to lớn bong bóng cái này bong bóng lớn hoàn toàn có thể chứa đ ư ợ c một cái nhỏ thành chấn thanh phong thu hồi tiểu hồng cùng cái kim cương đi vào bong bóng bên trong nơi này người đến người đi bất quá nơi này không chỉ có nhân ngư còn có rất nhiều người thân đầu cá yêu tinh những cá này yêu thân thể có lớn có nhỏ lớn thân cao mấy trượng nhỏ bất quá ba thước rán dấp những xương cá k i ê u phòng ốc chỉnh chỉnh tề tề đứng hàng con đường hai bên đúng là rất có quy tắc so với thả i nhi sinh hoạt bọn nước nhỏ điều kiện không biết tốt rồi bao nhiêu mà tại hai bên đường lớn nơi cũng không có thiếu bán đáy biển bảo vật yêu tình thanh phong lúc này cũng không có lòng thanh thản nhìn nhịn, đi ngang qua trong đó đúng là nhìn thấy không ít bảo trâu các loại đồ vật n à y bong bóng to lớn bất quá có thể nhìn thấy tại bong bóng nơi trung tâm có một tòa thật to yêu quái không xương hai người chạy tới nơi này thanh phong nhìn thấy này dĩ nhiên là dùng một cái dài đến hai mấy trượng cá voi không xương chế thanh phong tại gian nhà phía trước có hai cái ngư yêu thủ hộ chỉ thấy ngư yêu thân cao tắm thước tay cầm tam xoa kích bất quá mỗi cái đều là một bộ p h ở phạc r ă n g rớp nhìn thấy hai người này thanh phong nhưng là có chút p h ạ g khó cũng không biết nên tại sao hỏi tham thải nhi rơi xuống lúc này kim cương tiến đến trước mặt hắn há miệng muốn nói lại thôi thanh phong nhìn thấy hắn như vậy như vậy hỏi hắn có chuyện gì thù nói không muốn lệ mề kim cương này mới nói ra có hay không có hải h ồ n tinh nếu có ta có thể hối lộ những thủ vệ kia có lẽ có thể hỏi ra một ít gì đến hải hồn tinh thanh phong lắc đầu không biết đó là vật gì một lần trước hắn nghe kim cương hai huynh ngụi nhắc qua chỉ là tới nay không có bái kiến thứ này vì lẽ đó căn bản không biết cái kia hải h ồ n tinh đến cùng bộ rắn gì g kim cương vừa nghe trong lòng sốt ruột gãi gãi đầu này mới nói nói đó là một loại nửa trong suốt tảng đá các ngươi tiên nhân cần phải sẽ có nửa trong suốt tảng đá thanh phong suy nghĩ chốc lát hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong bàn tay t u xuất hiện một khối linh thạch kim cương nhìn thấy linh thạch cao hứng vô cùng gật đầu nói chính là cái v ậ t này chỉ là hải h ồ n tinh làm màu xanh nhạt cái này là màu trắng n h a thanh phong gật đầu xem như là minh mạch này kim cương trong miệng hải ổn tinh hẳn là một loại thuỷ thuộc tính linh thạch mà màu trắng linh thạch thuộc tính thông dụng rồi lại không cách nào cùng đơn nhất thuộc tính linh thạch tính chất có thể so với thế nhưng vật này cần phải nơi nào đều là thông dụng đồ vật hắn tiện tay ném cho kim cương mười cái linh thạch để hắn thử trên thử một lần vất vả tốt dùng kim cương cầm lấy linh thạch k h ẽ nhữ mày rốt cục cắn cẳng hắn răng quyết tâm đi thử một chút hắn nhanh chân đi đến rồi thủ vệ kia trước người lấy ra cái kia mười cái linh thạch đến đưa tới cái kia hai người lính g ắ t nhìn hắn một mặt g h é t bỏ bất quá làm bọn họ nắm lên linh thạch nhìn một chút trên mặt lại lộ ra một chút tiêu dung nhìn thấy bọn họ cũng nhận linh thạch kim cương lúc này mới yên lòng lại hắn vội vàng quay về hai người hỏi thăm. gần đây mấy ngày có không có bị bán lại đây người cá cô nương cái kia trong đó một cái thủ vệ nghe đến lời này lập tức đối với kim cương phòng bị cũng hỏi rõ động cơ của hắn kim cương đương nhiên nói dối nói hắn có một cái thân thuộc nói bị bán tới đây hắn nhìn xem có thể hay không tìm chút cơ duyên các loại ngữ một cái khác n g ư yêu nghe được loại này đánh rắm một mặt khinh bị nói ra cha mặt hàng này ngươi còn sốt sáng như vậy làm gì còn sợ hắn nhấc lên cái gì do sóng à đón lấy hắn khinh thường nhìn kim cương nhìn một chút lại nói ra nhìn ở đây mấy khối hồn tình trên mặt không ngại nói cho ngươi mấy ngày trước xác thực có một người cá nữ tử bị mang theo vào bất quá phía sau lại cũng không có thấy nàng tướng xuất hiện cũng không biết có phải hay không là bị tướng quân ă n hết chính tiện nghi sự tình n g ư y i cũng không cần nghĩ nghe được câu này kim cương nhất thời ngốc tại tại chỗ hắn lập tức chạy đến thanh phong trước người đem cái kia hai cái ngư yêu thủ vệ lời đầu đôi nói cho thanh phong vừa nghe đến cái này tin tức thanh phong nhất thời lo lắng lúc này hắn nghĩ tới chính mình sẽ không thật sự tới chấm đi lúc này không là lúc nghĩ những thứ này hắn vẫn là muốn đi và hỏi cặn kẽ vừa hỏi mới có thể lúc này hắn liền nhanh chân đi đến thủ vệ kia trước người để cho bọn họ đem nơi này chủ sự người gọi ra hai cái ngư yêu nhìn thấy thanh phong loài người thân phận càng là xem thường để hắn cút đi căn bản không có coi hắn là b ả n thái nhìn thấy hai người này như vậy thanh phong trong lòng sáng tỏ hôm nay muốn tìm được thả nhi và hòa nhau đoạn đó là tuyệt đối không thể nghĩ tới đây trong mắt hắn phát sinh vẻ ngôn lệ p h ủ đại tướng quân bên trong một người thân c á mập đầu yêu tinh chính đang nghe thủ hạ báo cáo gần đây chuyện đã xảy ra đ ỗ n g nhiên phía trước chuyển đến ở mầm tiếng mọi người theo tiếng nhìn lại liền thấy chỗ cửa lớn hai cái ngư yêu thủ vệ đánh vỡ cửa lớn bị người vớt vào hai người rơi xuống đất phía sau đại môn kia nơi tựu đi tới một chàng thanh niên đại tướng quân hát s á t nhìn người nọ lại vẫn là một cái nhân loại nhất thời trong mắt l ử a dẫn bốc lên chỉ nghe hắn một tiếng quát lớn nói lớn mật ngươi một cái nhân tộc tu sĩ tự tiện xông vào ta hải tộc nơi còn dám như vậy lỗ mãng quả thực chính là cả gan làm loạn chẳng lẽ ngươi muốn chết phải không thanh phong nhìn hắn trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào tuy rằng hắn không biết cái tên này tu vi gì nhưng là từ trên người hắn tán phát khí tức đến nhìn tối đa cũng chính là tương đương với nhân loại kết đan kỳ tu giả không kém thanh phong không có qua nói nhầm nhiều đi thẳng vào vấn đề hỏi dò thải nhi ở nơi nào chính là cái kia con nhân ngư h á trong xa không nghĩ cái tên này có phải hay không đến rồi. Tổn thương hắn người không nghĩ phải tên này đến cái có ồ hồng i người nói, lại vẫn dám cùng hắn đòi người, không ai người tổn thương hát thành t hắn không vẫn cùng hắn không không nghĩ hắn nắn không thành ở đây lớn bóp là dám mặc mềm đây xa quả ở r thành hoang, hắn chính lúc à là vương, hắn chính chỗ nhất thời cái gì thải nhi cái gì nhân ngư hắn đều quên đến một bên hắn nhất thời tức giận không hề nghĩ ngợi nói ra thực sự là tìm chết còn dám tới ta phủ đại tướng quân tìm người thực sự là không biết chữ chết là thế nào viết h ả o h ả o h ả o cái kia ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì thải nhi nhân ngư đều bị ăn sạch nói liền thấy hắn trừng mắt lên một luồng phô thiên cái địa khí thế n g h i ệ m nhiên mà ra quay về thanh phong áp bức mà tới thanh phong cảm thụ một phen lại há sợ hắn chỉ là giờ khắp này nghe được này hát xa dĩ nhiên đem thả i nhi ăn trong lòng trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được thả i nhi là cô gái tốt làm sao lại có thể tàn nhẫn như vậy bị ăn sạch đây không chờ hắn nghĩ nhiều giờ khắp này liền thấy cái kia đại tướng quân vung tay lên trên đại s ả n h đã sớm không nhẫn mại được một đám thủ hạ nhất thời quay về thanh phong t i ể u vào tới thanh phong giờ khắp này đang tức giận những người này lại đây thanh phong không chút do dự tự ra tay rồi chỉ nghe rầm rầm thanh phong một quyền một cái trực tiếp đem những yêu tinh kia toàn bộ đều đánh bay ra ngoài trong lúc nhất thời toàn bộ trong đại s ả n h vốn là tiếng kêu jen l i ê n hồi tiếng cái kia hassa nhìn thấy tình cảnh này trong lòng kinh sợ nhưng là càng thêm tức giận không ngớt đón lấy nhìn thấy hắn đưa tay ra nhất thời ở bên cạnh giá binh khí trên nhiếp một cây đại đao nắm trong tay đi chết đi cho ta giờ khác này hassa cảm giác mình nhận được vũ nhục cực lớn hùng hãn ra tay chương ba trăm ba mươi chín tam tích nhìn thấy cái kia hassa đập kích thanh phong hai tay b ấ quyết một cái bảy tám triệu thủy lỏng đống dưng mà ra q a y về cái kia hassa tự rút đánh đi qua tiếp theo lại là một cái thủy long xuất hiện hai cái thủy long vô thiên cái địa nhất thời liền hướng cái kia hát xa trên người va chạm mà đi hát xa hét lớn một tiếng đại đao nhất thời bắn ra mấy trượng ánh ngao chỉ thấy kèn kẹt mấy lần hai cái thủy long đã bị hắn cắt chém thành vài đoạn đến thủy long thật u không có phát huy tác dụng thanh phong chỉ quyết tạ i biến tại hắn quanh người xuất hiện năm cái vòng lửa cái kia vòng lửa đầu đuôi liên kết quay về cái kia hát xa lại đánh tới đ ả o mắt liền thấy hát xa bị khốn tại vòng lửa bên trong cái kia hát x giận dữ mạnh mẽ lại bổ ra mấy đạo đao quang nhưng không nghĩ này một lần đao quang dĩ nhiên cắt qua vòng lửa phía sau cái kia vòng lửa càng là hoàn hảo không chút tổn hại đạo mắt liền thấy mấy cái vòng lửa quay về hắn bộ đi qua h á c xa chỉ cảm thấy những vòng lửa kia cực n h i ệ t cực kỳ trong lúc nhất thời hắn cũng không dám k i n h thường nhất thời sử dụng bản mệnh thần thông biến ảo thần thông hắn bản thể dĩ nhiên chia ra làm hai hai hóa thành bốn bốn hóa thành tám trong lúc nhất thời thật thật giả giả giả giả chân thực để người không phân được cái kia là hắn chân chính thân thể lúc này hắn mở ra miệng rộng quay về mấy cái vòng lửa phun ra tám đạo có nước mấy cái vòng lửa nhất thời bị tưới liên diện đi xuống thanh phong không nghĩ này đầu cá mập yêu tinh còn có hai đem cổ tay hắn hơi suy nghĩ, từ bên hông lấy ra là ba đem ngón lút lớn nhỏ bộ dáng tiểu kiếm chỉ thấy hắn ngón tay g v y nhẹ ba đem tiểu kiếm liên tiếp n đi ra cái kia tiểu kiếm nên gió tăng trưởng đảo mắt biến thành ba thước thanh phong vô cùng s ắ c bén này ba đem tiểu kiếm chính là thánh hư công tử tất cả cái kia ba đem theo thứ tự là chu yêu chu tả cùng chu ma b a kiếm thanh phong lúc này pháp lực đại thành hoàn toàn có thể ngự sử này ba thanh phi kiếm đồng thời hắn đem cái kia thánh hư công tử phong lôi kiếm quyết cũng vững vàng n h ớ kỹ tu luyện tiểu thành giờ khác này ngự kiếm dường như cánh tay dùng một loại ba thanh phi kiếm tốc độ thật nhanh thế đại lực trầm hắc sa dùng r a vô thượng đao pháp đáng tiếc vẫn là kỹ năng kém một c h i ề u chỉ nghe răng rắc một tiếng đại đao bị phi kiếm chém gãy tiếp theo phi kiếm mua tung đảo mắt i ự u đem cái kia hắc sa trên người cắt ra rất nhiều miệng vết thường đến hắc sa giận dữ gọi thẳng khinh người quá đáng nhất thời liền thấy hắn trong miệng thốt ra một thanh màu đỏ đại đao đao này vừa ra trong không khí đều tràn ngập một luồng huyết tinh chi k h í để người nghe ngóng muốn nói đầu cũng bắt đầu mơ màng chầm chầm lên thanh phong nhìn đến chỗ này biết cái tên này là lấy ra bản lĩnh sở trường hắn cũng không thể không tiếp thu thật đối lãi hắn thu hồi ba thanh phi kiếm dù sao đây không phải là hắn am hiểu nhất đồ vật đón lấy liền thấy hắn đích thân sau đại côn n ắ m trong tay trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy một luồng huyết mạch liên kết cảm giác chuyển đến đã lâu đều không có quen thuộc như vậy cảm giác tuy rằng hắn thân thể chưa hề hoàn toàn t ố t lên không dễ vận dụng lực lượng đối địch bất quá giờ k h ắ c này hắn cũng chiếu cố không được rất nhiều hắn muốn vì là thải nhi báo thủ hắc xa giờ k h ắ c này hô to một tiếng kinh thiên chém tới một đao một đạo hơn mười triệu ánh đao ầm ầm mà xuống tức khác bên trong đất trời đỏ như máu một mảnh dường như luyện ngục một loại thanh phong đại côn vung lên giờ khác này nắm giữ hai triệu cân lực lượng hắn đông nhiên cảm giác này đại côn trọng lượng có chút không quá đủ giờ khác này huyền thiên nhị thập tứ côn sử dụng cũng cùng mình trước kia cái kia loại lực lượng không thể giống nhau chỉ thấy hắn một chiêu dùng r a đại côn tự i phát sinh ầm ầm thanh âm còn giống như sấm nổ vang vọng giữa không trung lúc này thanh phong trong tay đại côn tỏa ra to lớn hào quang c h ó i mắt không nớt đảo mắt tựu cùng cái kia đ ạ i đao tụ hợp một chỗ chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn thiên địa làm rung động một đạo hào quang nháy mắt bao phủ toàn bộ bong bóng b ê n trong toàn bộ bong bóng đều run dày dường như lập tức sẽ vỡ vụ một loại trong lúc nhất thời lòng người bàng hoảng hoảng sợ không thôi. Trong ánh sáng, hắn g q u â n không nghĩ tới thanh phong lực lượng như vậy lớn tuy rằng bọn họ cựu xa bộ tộc lấy lực lượng sở trường đ á n g t i ế c hắn lực lượng bất quá triệu cân mà thôi trong ánh sáng hắn chỉ cảm thấy toàn bộ b i ể n rộng đều vượt trên đến giống như vậy để hắn có loại cảm giác nhẹ thở tùy theo to lớn lực lượng chuyển mà đến hắn chỉ cảm giác mình xương cốt của tứ chi đều bị chấn đứt đến t i ự u tại hắn hoảng sợ không thôi thời điểm thanh phong dĩ nhiên nhảy lên một cái giữa không trung chỉ thấy hắn vung lên đại côn quay về hắn đánh tới hắn nhìn thấy tình cảnh này lòng nghĩ nếu như bị đánh vào người chắc chắn phải chết kinh khủng bên trong hắn lớn tiếng gọi nói thượng tiên tha mạng cái, cái tiết nghe nói như thế thanh phong vốn muốn một côn đánh chết hắn lựu đạo nhất thời thu liễm thế nhưng côn lấy ra tay đã nhanh đến trên người hắn giờ khác này tại thu hồi đã không thể nào thanh phong tận lực thu liễm lực lượng coi như là như vậy một côn đánh tại cái kia hát xa tướng quân trên người cũng đem hắn đánh đứt gân gãy xương nhẵn cầu đột xuất đến phình một tiếng hát xa bị đánh tại trên đất nhất thời đem cái kia mặt đất đập ra một cái nửa trượng hố sâu đến giờ khác này hắn đưa tay ra chỉ chỉ về thanh phong trong miệm run rẩy nói ra ngươi, ngươi không nói không chờ cái kia hát xa nói xong thanh phong đã dành trước một bước nói ra ừ ngươi nếu như tại muộn nói chốc hạnh i ệ n t i đã ế t phong nhìn ánh mắt hắn híp lại nói nói mau đi thời gian của ta có hạ hạnh phong gật gật đầu nhưng là hỏi dò xin hỏi t h ư ớ n g tiên ngươi tìm thả nhi là ai à ta chỗ này ngày ngày ra vào thật là nhiều người ta cũng không biết cái tia là thả nhi cô nương thanh phong nghe nói như thế trong lòng ôn giận lòng nghĩ ngươi không biết là cái tia ngươi còn dám nói nàng bị ngươi ăn hết thực sự là đáng chết nhìn thấy thanh phong ánh mắt không quen hắn n g ử a vỗ một cái đầu c h á n lớn tiếng gọi nói sư gia ngươi mau nhanh lăn tới đây cho ta sau một khắc một cái lấm la lấm lét lớn ô quy t i ể u từ trên mặt đất ngẩng đầu lên một đôi đậu xanh giống như mắt nhìn một chút hát xa lại nhìn một chút thanh phong cũng không biết cái tia cái hót bên trong nghĩ cái gì đón lấy hắn t i ể u hùng hục chạy tới một đến phụ cận hắn t i ể u quay về hát xa tướng quân khả khả hai tiếng nói tướng quân có thể có việc hát xa tướng quân sắc mặt tối xâm lại nhất thời giận g ữ nói mấy ngày nay có thể có một người cá tên là thả nhi được đưa tới ô quy sư ra gật đầu lập tức nói ra hồi bẩm tướng quân mấy ngày trước xác thực có một người cá bị đưa tới khi đó ngươi tâm tình không tốt nghĩ muốn lâm hạnh cái kia nhân ngư nhưng không biết vì sao nàng đem ngươi chọc giận lúc đó ta nhớ được ngươi nói b á n đi nặng rơi vừa vặn cái kia mấy ngày giao yêu vương con trai thứ hai phái người đến vơ vét mỹ nhân muốn n ạ p một tiếp ta tự thuận tiện đem nàng bắn mất hát xa tướng quân không nói gì lúc này mới nhớ tới mấy ngày trước xác thực có một người cá được đưa tới bất quá cái kia nhân ngư tính cách cương liệt hắn chính thật là có chút tâm sự liền đánh nàng một bàn tay để người đem nàng kéo đi không nghĩ nguyên lai càng là nữ từ này thật đúng là một họa hại người yêu tinh thời khắc này cái kia kim cương nhưng là một phát bắt được ô quy sư gia quy s á c cũng lớn tiếng gọi nói ngươi nói nhưng là giao vương con trai thứ hai nhưng là thành côn tên kia chương ba trăm bốn mươi kim quang nói lên ô quy sư gia bị kim cương chất vấn run lên bên miệng hai căn trồng râu gật gật đầu nói ra chớ run lại run ta này phó bộ xương đều phải bị ngươi run tàn đi không tội không tội chính là người này chính là thành côn nhị công tử kim cương xác định người này họ tên nhất thời cả người run run dậy hắn t r ừ n g mắt to nhìn thành phong nói ra tiên nhân s o n g s o n g nghe đồn cái kia thanh côn là nổi danh đại hung người người này cách mỗi mấy ngày t i ể u sẽ nạp một tiểu tiếp h này ngược lại là không có gì chủ yếu là người này tính cách của quái làm người hung tàn biến thái t ừ n g cái bị hắn cưới vợ bén g ư ờ i mấy ngày phía sau đều sẽ bị hắn dằn vặt tới chết thảm nhất là t i ể u tại những người kia nhanh chết thời gian thanh c ô n đều sẽ để cái kia người nhìn mình bị tươi sống ăn đi vì lẽ đó thanh c ô n tên chúng ta mảnh này hại vực hầu như người n g ư ờ i biết được tiểu nhi dạ đ ể nghe được tên này đều sẽ bị sợ đình chỉ gào khóc thanh phong gật đầu trước đây t i ể u nghe nói yêu quái tàn nhẫn vô tình không nghĩ tới chính mình vẫn là khinh thường bọn họ làm sao làm làm sao làm t h ả nhi đi nơi nào chắc chắn phải chết ta tiên nhân ngươi phải cứu cứu thả nhi mau cứu thả nhi à ngươi có thể biết người hôn mê thời gian thả nhi phi đi nhiều đại kính mới đem ngươi cầm trở về sau vì lần này nàng còn bị hải cầu đem chân nhỏ cắn xuống một khối thịt đến đây cái gì thanh phong vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc cái kia một ngày thả nhi nhìn ngươi trong hôn mê bị một đám hải cầu bao vây cắn xé nàng không để ý tính mạng đem người cứu ra lúc đó vẫn còn bị cái kia hải cầu đem trên đùi thịt cắn một khối đến nàng không để ta nói nói mạng của nàng là ngươi cho một miếng thịt không coi vào đâu vì lần này nàng còn đem nhà ta tổ truyền hồn thiên châu làm nổ mới có thể mang người trốn ra được nghe được lần này giải thích thanh phong này mới nghĩ đến mỗi một lần thải nhi vào nhà bước đi bước đi đều là chân thấp chân cao đồng thời trên mặt đều là mang theo mấy phần vẻ thống khổ đến là nàng miễn cưỡng vui cười bên dưới che giấu đi thanh phong cái kia mấy ngày cũng là tâm thần không hót không có quá cẩn thận tâm quan sát hắn vốn muốn nhân ngư có lẽ bước đi chính là như vậy đây hắn biết thải nhi thiên tính tiện h lương nhưng không nghĩ tới nàng như vậy hồn nhiên trước đây chỉ là chính mình tiện tay làm nhưng không nghĩ nàng càng là vĩnh sinh không bên vì là cứu chính mình càng là không tiếp tính mạng cũng muốn toàn lực ứng phó nếu thải nhi một cái bình thường yêu tinh đều có thể như vậy hắn thanh phong tự nhận là quang minh lỗi lạc đại nghĩa bẩm nhưng mà tại sao lại có thể cho tới cái tia mỹ lệ hiền lành cô nương sinh mệnh mà không để ý đây thời khắc này trong lòng hắn nghĩ đến phía trước vừa là núi đao biệt lựa hắn thanh phong cũng muốn đem thả i nhi cho cứu ra nghĩ tới đây hắn nhìn về phía hát s a tướng còn nói cái tia thanh côn ở nơi nào lại làm sao vượt qua hát s a giờ k h ắ c này vì là cái mạng nhỏ của chính mình đó là biết không không đáp cũng chiếu cố không được cái gì thể diện dù sao sống sót quan trọng nhất cho tới cái tên này muốn đi đưa chết hắn còn ước gì đây liền hắn đem mình biết hết thể nói cho thanh phong đồng thời còn phụ tặng một tầm hải đồ thanh phong cẩn thận nhìn nhìn một phen hơi gật đầu nhìn hát s a vẫn tính mắc b ấy nhưng là cái tên này cũng không phải là cái gì tốt yêu quái không có hắn thả i nhi cũng sẽ không lại bị bán đi vừa nghĩ đến đây thanh phong vung tay lên để hắn cho thả i nhi một ít bồi thường vào giờ phút này hát s a nào dám không theo lập tức phái người lấy mười nghìn hải hồn tinh bồi thường cho thanh phong tuy rằng trong lòng hắn cũng đang nhỏ máu làm sao giờ k h ắ c này bảo mệnh quan trọng nếu như cái tên này sát tâm hơi động hắn chắc chắn phải chết nhìn thấy những hải hồn kia tinh thanh phong phất ống tay á o một cái toàn bộ đều bị hắn thu vào vòng ngọc trong không gian kim cương nhìn những hải hồn kia t i n h trông mà thèm không nớt hắn hạ mấy lần quyết tâm nghĩ muốn mở miệng cuối cùng vẫn là không dám nhiều lời nói một câu nhận h ả i hồn tinh thanh phong lạnh rên một tiếng nói này là ta thay thả i nhi muốn bồi thường nhìn ngươi ngày sau vẫn là tự lo lấy có thể ngươi tội chết được miễn tội sống khó thoát nghe đến đó h á c s a nhất thời nhìn về phía thanh phong chỉ thấy thanh phong không nói hai lời b a y về mặt của hắn một quyền đánh tới trong chớp mắt h á c s a tướng quân chỉ cảm thấy mũi lỗi chảy máu hoa mắt v ắ n đầu đau nhức không nớt hắn chỉ còn kịp gọi nói một tiếng ta cam c ứ mắt tối sầm lại mất đi giờ khác này thanh sống mũi sụp đổ nghĩ muốn khôi phục như cũ làm sao cũng muốn thời gian mấy năm như vậy cũng coi là cho hắn một cái dạy dỗ nho nhỏ ngày sau không muốn như vậy làm ác mới tốt vừa nghĩ đến đây hắn tóm lấy kim cương cánh tay v ó n g người lóe lên một cái rồi biến mất biến mất tại nơi đây nhìn thấy thanh phong ly khai vô số cá binh tướng c u a chạy tới trong miệng mặt âu hoa báo thù các loại ngữ cũng không biết làm cho ai nhìn mà cái kia âu quy sư ra nhìn thấy hát xa tướng quân chật vật như vậy dáng vẻ cũng là thẳng xì cao giang tử trong lòng nghĩ đến cũng còn tốt cái kia người không có tìm hắn không tự tại chính mình cũng coi như là may mắn tránh thoát một tiếp vào thời khắc này bỗng nhiên bỗng dưng một đạo kim quan g s ả t qua ô quy sư gia nhất thời cảm giác một cái cánh tay lạnh hoa hoa hắn xoay đầu một nhìn liền thấy cánh tay của hắn ơ i một cái cánh tay đã bị đủ căn cắt đứt cái kia gốc rễ đang ả o hào phun đầy máu tươi tiếp theo một luồng đau nhức mới khoan thai đến chậm đáng tiếc cái tên này đến không kịp tiếng la đau tựu đã hôn mê trong lúc nhất thời đã không có sư gia chỉ huy nhất thời có loạn tao tao một mảnh bong bóng ở ngoài thanh phong lạnh rên một tiếng trong lòng nghĩ đến kém một chút để cái kia đồng dạng làm ác gia hòa chạy thoát cái kia lão quy vẻ mặt ra lan ả o tâm điệu rảo vì lẽ đó thanh phong mới sẽ xuất thủ trưởng trị hắn một phen đến nơi đây sự tình đã xong thanh phong cũng không có quá nhiều thời gian ở lại chỗ này hắn hỏi dò kim cương phải không muốn cùng hắn trước đi kim cương sắc mặt một nghiêm túc nói cho thanh phong hắn đương nhiên muốn đi thanh phong tuy rằng không biết cái tên này vì sao thay đổi tốt hơn bất quá hắn nếu là t h ả i nhi c a c a nhìn tại t h ả i nhi trên mặt cũng không tốt đem hắn một mình vứt ở tại đây lúc này hắn gọi ra tiểu hồng đứng tại trên đầu nó cũng để cái kia kim cương cũng đứng tới hắn lấy ra địa đồ nhìn qua một lần chỉ thấy hải đồ phía trên có một chỗ địa phương bị vòng đó chính là giao vương phủ nơi ở nơi đây tên là kim thành đại vương phủ nơi này chính là giao long vương vị trí nghe này giao long vương chính là một cái màu xanh giao long thực lực đó sâu không lường được thần dũng cực kỳ tuy rằng đó là sói động hồ quật một loại tồn tại nhưng là thanh phong vì là thải nhi không thể không đi sông vào một lần tiểu hông một đường bay nhanh thanh phong trong lúc này không ngừng nuốt đ a n dược vừa vặn nhờ vào đó khôi phục thương thế rốt cục tại ba ngày phía sau thanh phong mang theo kim cương thấy được ngoài ngàn mét kim thành bong bóng lúc này thanh phong thương thế cũng khôi phục thất thất bát bát xa xa có thể thấy được to lớn bong bóng dĩ nhiên có mấy chục d ạ n diện tích xuyên thấu qua bong bóng có thể nhìn thấy cái kia trong thành náo n h i ệ t phi thường rộng rãi trên đường phố yêu đến yêu hướng về thanh phong đem tiểu hồng thu hồi đến mang theo kim cương liền hướng cái kia bong bóng bơi tới hai người rất dễ dàng t i ể u tiến vào bong bóng bên trong lúc này thanh phong có thể nhìn thấy hai bên đường phố bán vật bán đều là vô cùng mới lạ b i ệ n vật thanh phong đại bộ phận đều không có bài kiến kim cương cũng là lần đầu tiên tới lớn như vậy bong bóng trong lúc nhất thời có chút sợ hãi rụt rẽ lên lúc này thanh phong liền hỏi tham gia vương phủ nơi ở nhưng là nhân gia vừa nghe đến hắn hỏi tham việc này đều là một mặt kiên kị vội vàng rời đi này để thanh phong một mặt chương ba trăm bốn mươi mốt bán bay vài lần hỏi do đều bị cự tuyệt đồng thời lúc này thanh phong còn bị còn mấy người chú ý tới đến n à y để hắn rất là b u ồ n b ự c kim cương đụng hắn mấy lần nhỏ giọng nói với hắn trực tiếp hỏi giao long vương có thể là nơi này k i ế m kỵ ngươi cho ta mấy viên hải hồn tinh để cho ta tới hỏi thanh phong gật gật đầu nghĩ đến tại hát xa nơi nào hắn cựu là dùng này một chiêu liền hắn không chút do dự đưa cho hắn mười mấy viên hải hồn tinh đến lấy được hải hồn tinh kim cương tả hữu nhìn, nhìn này mới tìm một cái bầy sạp ngư yêu đi tới thanh phong chỉ thấy được hắn trong đó nói nhỏ còn không ngừng khoa tay chẳng mấy chốc. lại nhìn hắn móc ra ba viên hải hồn tinh đưa cho cái kia ngư yêu ngư yêu lại nói với hắn vài câu sau cùng hắn tả hữu nhìn nhìn mới nhận hải hồn tinh đón lấy hắn lại nói với kim cương một ít gì kim cương trong đó không ngừng gật đầu qua không chốc lát trở về lúc này hắn trở lại thanh phong bên người nói với thanh phong nguyên lai tại trong thành này là không thể tùy tiện nhắc tới lên giao long vương cùng liên quan với hắn sự tình nếu không thì bị tuần thành quân biết là phải bị trừng phạt mà hắn len lén nói cho kim cương giao vương phủ kỳ thực rất dễ tìm trong thành lớn nhất cái kia tòa kiến trúc chính là yêu vương miếu tại yêu vương miếu bên trái thứ một cái sân rất lớn bên trong chính là giao vương phủ nơi. bất quá làm hắn hỏi do thanh côn có phải hay không ở nơi đâu thời điểm cái kia người t i ể u giống tựa như thấy q u ỷ để hắn nhanh lên một chút ly khai thông qua những chuyện này có thể thấy được đến giao vương phủ đáng sợ thanh côn càng khiến người ta sợ hãi thế nhưng nếu đã tới thanh phong đương nhiên không sẽ sợ bất luận người nào hai người tới giao vương phủ bên trong kim cương còn dùng đối phó hát xa tướng quân phủ hạ nhân phương thức không nghĩ nơi này thủ vệ không ăn n à y bộ còn muốn đem kim cương bắt đi để ra nghi vấn t i ể u tại kim cương dãy rủa thời gian một người thủ vệ rút ra yêu đao liền muốn đem kim cương chém đầu đất kim cương nhất thời trận to hai mắt lớn tiếng gọi nói tiên nhân cứu ta kỳ thực hắn không nói lời nào thanh phong cũng đã đ ộ u thủ chỉ thấy hắn thân thể loay lên nhất thời chặn tại cái kia kim cương thân trước hắn q u á t tay t i ê u một nắm chặt cái kia ngư yêu thủ đ o ạ n đến ngư yêu nhìn thấy thanh phong dĩ nhiên dám cùng hắn đ ộ u thủ nhất thời giận dữ nói càng rỡ ngươi tìm chết nói cái kia ngư yêu trận tròn đôi mắt lập tức sử dụng lớn nhất khí lực đến không nghĩ bất luận hắn dùng r a cỡ nào lớn khí lực trước người người cái tay kia đều vững vàng không n ú c đ í c h ngư yêu giận dữ hắn làm thủ vệ nhiều năm qua còn chưa bao giờ từng gặp phải như vậy n a n g tàng người vừa nghĩ đến đây trong lòng hắn nghĩ đến hôm nay nhất định để ngươi trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi mới có thể. nghĩ tới đây liền thấy hắn cái tay còn lại vung lên đống cắt lớn nắm đấm quay về thanh phong mặt t i ể u đánh tới thằng nhóc ăn trước ta một q u y ề n n g ư yêu giống lớn nói thanh phong nhưng là không để ý lắm bắt hắn lại cái tay kia dùng sức ném một cái t i ể u đem hắn ném ra ngoài mặt khác một n g ư yêu nhìn thấy trong miệng ô nhà ô hét to rút đao ra t i ể u đối với hắn chém đi qua thanh phong hiếp đôi mắt một cái trong lòng nghĩ đến này giao long vương phủ để phòng nghiêm ngặt nghĩ muốn dàn xếp ổn thỏa tìm tới thả i nhi nhất định là không làm được đã như vậy hôm nay tựu tốt đẹp nháo lên nháo trọ hắn ngược lại muốn nhìn, nhìn này giao long vương rốt cuộc là có phải hay không nếu quyết định ý nghĩ thanh phong cũng liền không nữa sợ thủ sợ đôi giờ k h ắ c này cái k i a yêu đao đã chém giết lại đây thanh phong nhưng là dỗi ra hai chỉ một thanh kẹp lấy cái k i a thế đại lực c h ầ m một đao cái k i a ngư yêu dùng sức này đao nhưng như là bị sắt kẹp giống như vậy động đậy không được thời k h ắ c này cái k i a ngư yêu đã biết thanh phong là cái người không dễ trêu cho vật bất q u á cái k i a ngư yêu nhưng là cũng không sợ sệt đã từng cũng không biết có bao nhiêu như vậy người đến khiêu khích giao long vương phủ sau cùng hạ c h à n g nhưng là bị rút gân lột ra để vào trong đỉnh chương chín đến ăn thanh phong nhưng là không có thời gian cùng hắn rông dài nhất thời ngón tay dùng sức toàn bộ đại đao t i ể u vỡ vụn ra hóa thành một đống thiết phiến bay múa đầy trời thanh phong tiện tay vung lên những l ư ỡ i dao kia liền mang theo to lớn lực lượng bay về cái kia ngư yêu đánh tới đáng thương này khoảng cách gần quá ngư yêu đến không kịp có hành động đã bị những l ư ỡ i dao kia toàn bộ đánh vào người tùy theo bắn bay đi ra ngoài một đầu t i ể u đem sau lưng c ỡ lớn đụng bay ra ngoài tùy theo một tiếng hét thảm truyền đến cũng không biết hắn là chết là sống một cái khác ngư yêu nhìn thấy tình cảnh này lập tức xoay người tự muốn chạy trốn báo tin thanh phong nhưng là đưa bàn tay ra hút một cái nhất thời đem cái kia n g ư yêu hốt tới chỉ thấy hắn một tay bóp lấy cái kia yêu cổ âm thanh lanh khóc hỏi giò thanh côn có thể ở đ â y trong phủ nghe được thanh côn tên n g ư yêu b i ế n sắc mặt dĩ nhiên ánh mắt tàn nhẫn nói ra ngươi nhất định phải chết ngươi nhất định phải chết chủ thượng nhất định sẽ giết ngươi nhìn thấy hắn ngu xuẩn không linh cự không nói lời nào thanh phong lắc cổ tay chỉ nghe răng rắc một tiếng cái kia yêu nhất hầu đã bị hắn bóp nát đến tên tia nhất thời tự i dường như một con cá chết giống như vậy cả người sủi lơ hạ xuống thanh phong nhìn hắn thi thể không nói thêm gì chỉ là dùng sức dùng sức đem nó thi thể hướng về cái kia trong vương phủ nem tới trong lúc nhất thời ầm ầm tiếng nối liền không dứt cái kia ngư yêu thi thể một đường va chạm chỗ đi qua tất cả mọi thứ bị đụng nát tan cho đến cái kia ngư yêu thân thể thịt nát s ư ơ n g tan này mới đình chỉ lại nay ông thanh lớn nhất thời thức tỉnh trong phủ vô số cao thủ chỉ nghe một tiếng nộ quát lăng không chuyển đến là ai như vậy lớn mật tiếp theo một cái thân mang màu bạc khôi giáp nam tử từ cái kia trong phủ cấp tốc lao ra bất quá chốc lát phía sau hắn thân thể cấp tốc bay về dĩ nhiên so với lúc tới tốc độ càng nhanh hơn đ ó lấy chỉ nghe a n h đánh nổ nứt tiếng liên tục càng là trong lúc nhất thời không biết đẩy tới bao nhiêu phòng ốc đến thanh phong đứng tại cửa chính còn bày một bộ gia quyền giáng dấp. lại nhìn cái tia ngân giáp nam tử giờ khác này nhưng là đã bất tỉnh nhân sự ngất đi kim cương giờ khác này đã há h ố c m ổn nhìn một màn trước mắt hắn tử trước đến nay không nghĩ tới trước mắt nam tử đối với hắn mà nói tương đối kém nhỏ thân thể bên trong dĩ nhiên ẩn giấu đi kinh khủng như vậy lực lượng thanh phong thu hồi nằm đấm sau một khắc trong vương phủ xuất hiện vô số người mặc khôi giáp ngữ yêu binh sĩ đến trong đó một cái trên người mặc tướng quân phục sức ngữ yêu một mặt lanh khốc đi tại phía trước làm hắn nhìn thấy thanh phong chỉ là một cái nhân tộc nam tử thời điểm trong hai mắt không nhịn được vẻ ngoan lệ tiết lộ mà ra chỉ nghe thanh âm hắn ân ngoan nói ra ngươi là ai muốn làm gì chẳng lẽ muốn chết phải không nghe được yêu quái này nói như thế thanh phong không nghĩ tới lớn như vậy trong vương phủ dĩ nhiên đều là loại này kiêu ngạo ra hỏa thực sự là thượng bất chính hạ t á t loạn bất quá hắn vẫn chịu n h ị n tính tình nói ra ta tìm thanh quân muốn một người cựu này người tướng quân kia trong mắt càng thêm phẫn nộ thanh phong gật đầu đúng một người cá ta phải đem nàng mang đi cái k ê a ngư yêu tướng quân nghe đến đó càng là giận không thể nuốt đến nhân loại đáng chết chỉ là như thế một điểm chuyện hư hỏng dĩ nhiên cựu dám công nhiên tấn công ta giao lòng vương phủ thực sự là không biết lợi hại cái gì nhân ngư, ngư là không nên nghĩ mang đi không chỉ có như vậy hôm nay ngươi đầu người cũng muốn ở lại chỗ này lấy chính ta giao long vương p h ụ ý danh chương ba trăm bốn mươi hai huyền thiết kim tinh cái kia n g ư yêu tướng quân nói xong lời ấy nhất thời vung tay lên nói bắt hắn cho ta bắt lấy không nên giết hắn ta phải ngay toàn bộ kim thành người mặt đem hắn rút gân lửa ra chặt xuống tứ chi của hắn làm thành bánh thịt cho chính hắn ăn đi người tướng quân này âm thanh lãnh khóc vô tình cũng không biết làm qua bao nhiêu chuyện như vậy đi nghe đến người này nói như vậy tàn nhẫn lại nhìn nhìn những binh sĩ kia khát máu giống như ánh mắt thanh phong cảm giác mình cũng không có cần thiết thủ hạ lưu tỉnh không bằng hôm nay liền giết nó lòng trời lỡ đất giết hắn cái nhẹ nhàng khoan khoái thế giới đi ra a z a những binh sĩ kia điên cùng hát to quay về thanh phong vào tới thanh phong lạnh rên một tiếng lôi ra phía sau đại côn hung hãn ra tay chỉ thấy hắn pháp lực vận chuyển mấy chục trượng côn mang thấu côn mà ra hắn một côn đánh tới lực lượng đủ có triệu cân nhiều hàng trước binh sĩ bị hắn một côn tạo đến nhất thời bay đến giữa không trùng vỡ ra được thành một đống thịt nát thanh phong tốc độ không giảm cấp tốc v ọ ra đ ư c thành t đống t h ị nát t i a n h p o n g tốc độ không g i cấp tốc v ư ợ c đụng tới không chết cũng bị thương bất quá thời gian ngắn ngủi trên đất chính là tử thương một mạch lớn có tiếng kêu thảm thiết càng làn Cái k i a i cái một đòn đụng i khắc nhau nhất thời phát sinh nhầm ầm tiếng người tướng quân này đúng là thật sự có tài nếu như thanh phong kim đan chưa thành có lẽ còn muốn cùng so với hắn đấu một trận đáng tiếc là dựa vào thanh phong một thân cự lực phổ thông kết đan những kỳ tu giả căn bản không phải là đối thủ của hắn mấy chiêu sau đó liền thấy thanh phong hét lớn một tiếng huyền thiên vô cực một chiêu huyền thiên nhị thập tứ côn đánh ra ngoài nhất thời t i ể u đem cái kia ngư yêu tướng quân đánh bay ra ngoài giữa không trung người tướng quân kia háo giáp vỡ nát t ă n g cảnh hắn chính là miệng phun máu tươi đầy mặt đều là vẻ hoảng sợ thanh phong nhảy lên một cái tốc độ cực nhanh đi tới người tướng quân kia bên người nhất thời một côn đánh xuống liền muốn đem yêu quái này đánh chết nơi đây ở nơi này đúng lúc chỉ mảnh treo trông liền thấy một thanh phi kiếm màu xanh làm cấp tốc mà tới nếu như thanh phi kiếm màu xanh làm cấp tốc mà tới nếu như thanh phi k i ế t n à y u xanh mà người tướng quân kia may mắn trốn được một chết rơi xuống đất phía sau nhưng là máu tươi phun mạnh trọng t h ư ơ n g không thôi hắn ánh mắt phẫn hận nhìn thanh phong trong lòng x i n thể nhất định phải đem người này c h u diệt mà chết thanh phong rơi xuống đất phía sau liền thấy phía sau lại có nhóm lớn người chạy tới chỉ thấy cái kia trong đó dẫn đầu một người trên người mặc chiến bảo màu xanh lam một đôi mắt v ư ợ n g lập l ò lớn lao lửa giận càng là một cái hiên ngang anh tư nữ t ử ở sau lưng nàng theo mấy người mặc màu bạc khôi giáp tướng quân phía sau chính là vô số ngư yêu tiểu binh cô gái kia đi ngang qua ngã xuống đất không lên tướng quân một mặt ghét bỏ dáng dấp đón lấy hắn nhanh chân đi đến thanh phong trước người, nhân loại ngươi quá phận ngươi có thể biết ngươi gây họa bao lớn chuyện hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội quỳ xuống hướng ta nhận sai đồng phát thể từ đây phía sau thần phục với ta việc này liền liền như vậy bỏ qua nếu không thì con đường của ngươi chỉ có một cái đó chính là tử vong thanh phong nhìn nữ tử này quả thực chính là không nói gì hắn thật sự không nghĩ tới một cái như vậy xinh đẹp quá đáng nữ tử sẽ nói ra lời cuồng ngạo như vậy ngữ chẳng lẽ nàng không biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân đạo lý ả vẫn là này giao vương phủ từ lên tới hạ đều là một cái đức hạnh toàn bộ đều là như vậy vô cùng cuồng ngạo yêu quái nói cho ta thanh côn ở nơi nào chỉ cần các ngươi đem thả i nhi giao cho ta để ta mang đi ta lập tức tự rời đi nơi này nghe được thanh phong không để ý đến lời nói của nàng nữ tử lông mày hơi n h í u trong mắt tất cả đều là vẻ khó tin ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao ngươi lại biết ngươi tại nói chuyện với ai sao nữ tử âm thanh càng ngày càng tàn nhẫn lên ta không nghĩ biết cũng không nguyện ý biết ta chỉ nghĩ muốn về thả i nhi thanh phong không hề sợ hãi lớn mật dám như vậy nói chuyện với tam công chúa ngươi tội nên v à o chết giờ khác này một thân xuyên ngân giáp n g ư yêu lớn tiếng còn nói thanh phong không để ý đến hắn chỉ là tập trung ba ánh mắt của công chúa nói ra yêu cầu của ta rất đơn giản tìm tới thả i nhi ta dẫn nàng đi đồng thời ta cũng có thể cho ngươi một ít hải hồn tinh bù đắp tổn thất nhìn thanh phong như vậy bướng mình tam công chúa giận dữ cười nói h ả o h ả o h ả o ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy ngươi như vậy có loại nam nhân nếu như ngươi không là đến tìm cớ nói thật ta còn rất thưởng thức ngươi nếu ngươi cố ý như vậy cũng tốt cái kia ta sẽ tắc thành ngươi bất quá trước đó ta ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi có hay không có thực lực này ở phía sau biển trong vực sâu có ta tộc trí bảo vạn năm huyền thiết tinh mực ăn này huyền thiết tinh nặng đến ba trăm tám mươi tám vạn nếu như ngươi có thể di chuyển đó Ta liền làm công h h ủ t chúa như vậy tùy h hưng nếu như bị giao long vương biết nhưng là khủng khiếp sự tỉnh liền hắn liền muốn khuyên an ủi một phen nhất thời ở sau lưng nàng gọi nói công chúa nhưng không chờ hắn nói xong tam công chúa nhưng là giơ tay một cái ngăn lại hắn tiếp tục đến cái kia người ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng bất quá lập tức nghĩ đến công chúa tính khí cùng thủ đoạn vẫn là không có còn dám nói nhiều một câu đến nghe được lời nói của tam công chúa thanh phong cũng tự hỏi chính mình mục đích chuyến đi này chính là cứu ra thả i nhi không là đến giết người coi như là đem người nơi này toàn bộ giết sạch nhưng chưa cứu được thả i nhi cũng là không làm nên chuyện gì đồng thời đối phương người đông thế mạnh thật sự nghĩ muốn liều cho cá chết lưới rách cũng không nhất định có thể thuận lợi cứu ra thả i nhi sao không l u i nhường một bước lùi một bước để tiến hai bước trước tiên nhìn nhìn thả i nhi t ỉ n h huống làm sao 388 vạn cân trọng lượng tuy rằng rất nặng chính mình hiện tại bản thể lực lượng tuy rằng chỉ có hai triệu cân l ư ợ đạo nhưng là một khi hắn mở ra pháp tướng t h i ê n địa lực lượng t i ự u có thể bông dưng tăng phúc gấp đôi nhiều nói như vậy vẫn là có thể miễn cưỡng cầm lấy vật này vừa nghĩ đến đây thanh phong gật đầu nói ra t ố t chẳng qua là ta nghĩ trước tiên nhìn thấy thả i nhi mới có thể tam công chúa nhìn hắn cân nhắc nở đủ cười quay về phía sau phất phất tay nói đi thanh côn nơi nào nhìn nhìn đem cái kia gọi là thả i nhi cô nương trực tiếp mang tới sau biển lúc này một người mặc ngân giáp ngư yêu từ phía sau nàng đi ra nhất thời sưng n ặ n g cấp tốc ly khai đi tam công chúa nhìn thanh phong nhưng trong lòng thì cười lạnh lòng nghĩ ngơi kẻ nhân loại này thực sự là không biết trời cao đất rộng chương n vọng ba trăm h ể bốn mươi ba hôn thế ma vương sau biển vực sâu giao long vương phủ một chỗ cấm địa nơi này có trọng binh tanh gác nhìn thấy tam công chúa mang theo đoàn người đến chăm sóc người nơi này ngay lập tức tiến lên nền đón làm tam công chúa thuyết minh nguyên do cái tia n g ư yêu đầu l ĩ n h nhưng là một mặt vẻ khó khăn nói công chúa nơi này cấm đ i ệ n không thể tùy tiện để người ngoài tiến vào cái này ngươi cũng biết đồng thời huyền thiết kim tinh đối với ta tộc sự quan trọng đại không thể có mất một khi bị long vương biết việc này chúng ta nhưng là phải chịu không nổi tam công chúa mắt lạnh nhìn hắn trong mũi lạnh rên một tiếng nói không được phí lời có chuyện có ta phụ trách ngươi chỉ để ý lúc trước dẫn đường tự tốt cái tia người vừa nghe còn muốn phản bác một câu không nghĩ tam công chúa biến sắc mặt trong mắt đông nhiên hiện phong mang vẻ cái tia người trong lòng giật mình trên chán nhất thời bốc lên một chút mùa hôi lạnh long vương phủ ai không biết này tam công chúa thủ đoạn tàn nhẫn cực、kỳ. chính là lấy hồn thê ma vương tự xưng t h a n h quân đều muốn cam bái hạ phong này thống lĩnh bị nàng một nhìn cũng không dám nữa nhiều lời nói một câu chỉ lo sau một khắc t i ự u chết oan chết hùng thanh phong nhìn thấy trước mắt một màn nghi ngờ trong lòng nhìn dáng dấp này tam công chúa còn thật không phải là hời hợt hạ người n g a thanh quân phủ đệ hắn nhìn bị trói phía trên cây cột trong ánh mắt tràn ngập vẻ kiên nghị người cá trên mặt nhưng là lộ ra q u ỷ dị tiêu dung người này cá mấy ngày trước đến này hai ngày hắn mới rút ra không đến nghĩ muốn lâm hành nàng không nghĩ cái tên này dĩ nhiên không biết cân nhắc còn dám phản kháng bất quá mà hắn chỉ thích như vậy càng phản kháng trong lòng hắn lại càng vui vẻ càng kích động càng có cảm xúc mãnh liệt ngươi gọi a dùng sức gọi a chính là để cho phá i ế t hầu cũng sẽ không có người cứu ngươi đi ra ngoài ngoan ngoãn nhận m ệ n h đi bị trói phía trên cây cột nữ t ử tóc thai bù sù giờ khác này một trận gió nhẹ lướt qua mái tóc mềm mại của nàng lộ ra dung nhan của nàng không là thả i nhi còn là người phương nào nàng nhìn trước mắt cái này khát máu tàn bạo vô cùng người trong lòng tràn đầy hoa nức cùng khuất đục nghe hắn nói những khiến người kia chán ghét n ữ trong lúc nhất thời cũng không biết nàng nơi nào toàn tâm toàn ý dũng khí lớn tiếng gọi nói ngươi chính là một cái xúc sinh, sinh cũng không bằng ra hỏ thả khoái khoái như ờ một một nhi lúc này trong lòng xoay ngang một phương diện nghĩ muốn kích thích hắn một phương diện cũng phát tiết chính mình những oan nước tia cùng không căm lỏng nàng chỉ cầu nhanh chết ha ha ha mang tốt hôm nay ta tựu để ngươi nhìn nhìn cái gì là xúc sinh nói cái tia thanh côn ném động trong tay roi ra quay về thả nhi mặt cửa chính là một roi đánh đi xuống thải nhi nhất thời một tiếng hét thảm hô lên đón lấy liền thấy bị thanh côn roi ra rút qua trên mặt một đạo to lớn miệng vết thương xuyên qua thải nhi toàn bộ khuôn mặt chỉ thấy cái kia miệng vết thương sâu thấy được tận xương da thịt l a n l ộ t do người không nớt máu tươi nháy mắt giống như cùng không cần tiền tựa như ra bên ngoài tràn ra đến thấy được máu đỏ tươi thanh côn mở ra đỏ như máu miệng lớn bắt đầu cười ha h a giờ khác này trong tay hắn roi ra tại động lại là bột một tiếng vang lên dọn dọn dã một roi đánh tại cái kia thải nhi trên người trên người nàng lập tức liền tràn ra đỏ hồng hồng hết dịch liên tiếp vài tiếng đùng, đùng tiếng thải nhi đã bị rút mất đi tự liền kêu la khí lực cũng không nửa phần. bất quá tại nàng lâm muốn chết ngất một khắc đó hình như t r ợ t nhìn thấy một cái nhân tộc nam tử đi tới trước người của nàng nhẹ giọng nói cho nàng biết không cần phải sợ nhìn thấy thả i nhi ngất đi thanh côn đương nhiên không thể cứ như vậy bỏ qua cho nàng bởi vì hắn còn không có phát tiết đủ chính mình sự phẫn nộ tại sao có thể tựu như vậy qua loa kết thúc hắn thuận tay cầm lên cạnh bàn bầu rượu một bầu rượu t i ể u rội đến rồi thả i nhi trên đầu thả i nhi bị lạnh rượu một kích chậm rãi tỉnh lại nàng mở mắt ra coi chính mình chết rồi đây bất quá khi nàng nhìn thấy trước mắt tên ác ma kia đang dùng một đôi khát máu mắt nhìn nàng trong lúc nhất thời nàng không rét mà run muốn chết phải không không có như vậy dễ dàng thanh côn âm thanh dường như ác ma một loại tại thải nhi bên thai văn tới sau một khắc hắn lấy ra một thanh sắc bén đau nhọn tại trong tay không ngừng vớt ve ngươi biết không kỳ thực ta thích nhất chính là ngay ở trước mặt ta yêu thích đồ chơi trước để nàng nhìn tận mắt ta đem nàng từng miếng từng miếng ăn vào nói hắn lộ ra trong miệng hai viên bén nhọn hổ răng còn có cái kia đỏ như máu đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm phía trên môi ta sẽ từng mảnh từng mảnh đem thịt của ngươi mảnh hạ xuống ăn đi như thế mịn màng thịt nhất định ăn ngon lắm đúng rồi ta cần phải làm một ít nước đến để ngươi khôi phục nhân ngư răng rớp nói như vậy ăn cần phải càng thêm đã nghiền nói hắn r ộ i ra nhỏ dài đầu lưới liếm liếm đao sắc bén mang lúc này hắn mở miệng gọi nói người đâu cho ta đánh một cái bùn lớn nước đến vào thời khắc này cửa một người cấp tốc l á i tới chính là cái kia trên người mặc ngân giáp tướng quân hắn vừa vào nhà liền thấy trước mắt một màn không khỏi con ngươi co rụt lại lòng nghĩ này thành quân cũng thật là trong đồn đại b i ế n thái thành quân nhìn thấy hắn biến sắc mặt nhất thời giống to nói càng rỡ không chào hỏi liền trực tiếp đi vào ngươi có thể biết phạm vào tội gì lúc này một người làm chặt cháy chậm chạy hô Ta đều nói rồi, chủ nhân có rồi, chủ vì i ệ c chủ n lẽ đó tam công chúa trước tiên đem hắn mang tới sau cấm biển cũng cùng hắn đánh cược tiền đặt cược chính là cái tia thả i nhi tam công chúa để ta đến đây đem thả nhi mang đi nghe nói như thế thanh quân sắc mặt nhất thời biến đổi mặt lộ vẻ vẻ ngoan lại nói thực sự là không biết lợi hại từ nhỏ đến lớn còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ trên tay ta lấy đi ta chơi cũ người nọ là ai thấy chán sống rồi ư tướng quân giáp bạc hơi lắc đầu đón lấy nói ra điện hạ tam công chúa có lệnh hiện tại liền muốn mang đi cái kia thả i nhi cô nương ngài nhìn nói hắn nhìn về phía thanh côn nghĩ muốn hắn cho lời giải thích thanh côn vốn muốn tại giận nhưng là trận biến sắc mặt chính mình cô mội mội kia thủ đoạn đến cùng lợi hại bao nhiêu trong lòng hắn đương nhiên h i ể u được nàng có thể tự mình phái sai người đến đòi người nhìn dáng dấp việc này còn thật là không như bình thường giờ khác này hắn cũng tỉnh táo lại Quay kia nhanh về cái cái gọi nói, nhanh đi tìm kiếm, hạ nhân nào tìm lúc à Mà này, làm vào nàng là nàng là là cái cô khắc cây cột của còn cho rằng mình nghe nhầm, khi cái kia thanh côn Có cứu chính cũng chỉ có thái Thải Nhi thời trói Thải Nhi tin ngại khi kia miệng lại một lần nói ra Thải Nhi thời điểm, nàng mới tin tưởng đây là thật. Có người tới cứu mình, nàng đầu tiên gì nương. không rằng trong tưởng nghĩ Phong, Phong. mình, mình mình, đó đây đầu trên thật thể thanh một thật. tới Thanh thể Thanh phía nhầm, hắn lần bị ra l này cái kia hạ nhân suy tư chốc lát này mới kích động một cái chỉ vào trên cây cột mặt nữ tử nói ra đúng rồi hồi bẩm chủ nhân trên cây cột kia mặt nữ tử chính là thả nhi